Du tiểu mặc đông nhiên tình ngộ, được rồi, hắn đã hiểu. Sở dĩ khâu nhiễm cướp mất ba phần linh tinh kia chính là thử xem có thể ép bọn họ ra mặt không, bởi vì những kẻ kia không biết rõ về tình hình của họ, cho nên chỉ có thể dùng cách này. Chỉ là, nếu như thế chẳng phải chúng ta chỉ có hai con đường thôi sao, một là ra mặt lấy lại linh tinh rồi để chúng phát hiện ra thân phận, hai là cứ thế mà dâng linh tinh cho chúng. Du tiểu mặc nhìn lang tiêu, ưu hán cực kỳ. Lang tiêu than thở. Ai nói với em chỉ có hai con đường, không phải có con đường thứ ba sao. Mắt Du tiểu mặc sáng rực lên, là gì thế? Đương nhiên là, trước tiên cứ tạm thời gửi linh tinh ở chỗ chúng. Nhưng chúng ta đâu thể ngồi chờ chết mãi đúng không? Ừm, đúng thế. Sau cuộc nói chuyện này, năm ngày nữa lại trôi qua, Hắc Thiên đã từng khái người đi dò xét hai gạ cường giả mà khâu nhiễm mang tới, phát hiện thực lực của hai kẻ này không kém ông bao nhiêu, thực lực của một trong hai kẻ đó còn tương đương, người còn lại chỉ kém một sao. Loại tình hình này, trừ khi đoàn kỳ thiên xuất quan. Về sau, Hắc Thiên trở lại học viện đạo tâm, không hề bước chân ra ngoài thêm lần nào nữa. Du Tiểu mặc cũng đoán được mục đích đại khái của Đại trưởng Lão, nói thẳng ra là báo cho Lăng Tiêu biết, bây giờ ông không thể nào lấy lại linh tinh được, có điều Đại trưởng Lão cũng không thể buông tay mặc kệ. Chỉ là không lâu sau, sự tình lại phát sinh biến hóa, ngay cả Lăng Tiêu cũng không ngờ tới. Nghe nói, một trong hai gã cường giả được khâu nhiễm mời tới chuẩn bị rời đi. mà người nọ chính là kẻ đã cướp linh tinh ở biển vô tận. Sau khi Du Tiểu Mặc nghe nói tới, giận tới dơ chân, bọn chúng còn dám đến mức này nữa. Lang Tiêu xoa chán, ừm, xem ra chỉ số thông minh còn cao hơn em. Du Tiểu Mặc nhìn y chằm chằm, một ngày anh không công kích chỉ số thông minh của em là cảm thấy ngứa ra đúng không? Lúc trước anh nói là tạm gửi linh tinh ở chỗ đó, bây giờ một kẻ muốn về, anh bảo phải làm sao đây? Được rồi, ta biết rồi, vậy thì cướp về đi. Lăng tiêu bất đắc dĩ nói. Thế khi nào ra tay? Du tiểu mặc lập tức kích động. Lúc nào hả, đợi thêm hai ngày nữa đi. Lăng tiêu đưa tay che mặt, xuyên qua khe hở kia dường như ánh mắt ý lộ ra một chút sâu xa khó hiểu. Du tiểu mặc không hiểu, hắn muốn nói nếu đợi thêm hai ngày nữa có khi người kia đã về rồi cũng nên, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, bởi vì hắn biết nhất định lăng tiêu đã có kế sách gì rồi. Chiếc chiếc tiểu kê thấy hai người đã nói chuyện xong, đột nhiên bay lên, cái mỏ nhỏ xíu mở ra. Hưng phấn kêu hai tiếng, sau đó lại ở ra một đống lửa. Du tiểu mặc lập tức nắm lấy cơ hội, muốn kéo nó xuống khỏi đỉnh đầu, ai rẻ. cáo lúc hưng phấn mà vẫn không quên tún chặt tóc chán, chẳng lẽ muốn an cử ở trên đầu hắn thật hả, vì sao chứ? Lăng tiêu xem mà thấy vui quá chừng Hai ngày lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng hôm nay, miêu cầu bước bằng hai cái chân ngắn lúng trún, chậm rãi đi ra bên ngoài. Một hồi gió lốc thoảng qua, miêu cầu biến mất. Sao rồi? Hai tay Du Tiểu mặc nâng cơ thể mềm nhũn của miêu cầu lên, vội vàng hỏi. chấp Tiểu kê dùng vẻ mặt tò mò nhìn miêu cầu. Miêu cầu chấp chấp cặp mắt tròn vo của nó. Hai ngày nay nó bị Du Tiểu mặc phái đi nghe ngóng tin tức, bởi vì miêu cầu có thể biến thành bất cứ ai, còn có thể bắt chước cả khí tức của đối phương luôn. Đây chính là điểm lợi hại nhất của nó, cho nên sau khi Du Tiểu mặc và Lăng Tiêu thương lượng xong, Lăng Tiêu liền phái nó ẩn vào đằng ra, cũng là nơi mà Khâu nhiễm và hai kẻ kia đang ở. bọn họ đều ở đó. Miêu cầu đáp. Cơ thể vừa đứng thẳng của lăng tiêu lại lười biếng nằm xuống. Xem đi, quả nhiên là nói dối. Du tiểu mặc vương miêu cầu ra, làm sao anh biết? Lăng tiêu nói, đạo lý rất đơn giản. Trong thời kỳ nhạy cảm thế này, bọn hắn không dám hành động một mình. Nếu để một kẻ rời đi, coi như tính cả lao tổ đảng ra thì chúng cũng chỉ còn lại bốn người. Lúc này nếu như học viện, bách lý gia và đồng gia cùng liên thủ, em cảm thấy đám người kia còn có phần thắng sao. Cho nên ý anh là Bọn chúng muốn dụ chúng ta ra nên mới sắp xếp cái bẫy này. Du tiểu mặc củ dũ, thế nhưng mà, cho dù bọn chúng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của anh chứ hả? Thì đúng là thế. Lăng tiêu bắt chéo chân, ta không lo lắng về bọn chúng, mà là kẻ đang núp trong bóng tối. Mục tiêu của chúng là em, nhưng lại biết rõ chúng ta đang ở ngay trong học viện đạo tâm. Tệ hơn là, bọn chúng còn biết tên chúng ta. Vậy phải làm sao đây? Du tiểu mặc cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp. Cố gắng không được rời xa ta. Còn nữa, một khoảng thời gian ngắn tiếp theo, giảm bớt số lần vào không gian, hẳn là bọn chúng đang xác định liệu không gian có ở trên người em không, hơn nữa rất có thể bây giờ đang quan sát em. Được, còn gì nữa không? Còn có một việc, đó là, vai ta hơi mỏi, em tới đấm bóp cho ta đi. Chương 368, thân sinh. Ngày đó qua đi, sự chú ý của Du Tiểu Mặc đã bị chuyển qua chỗ khác. Khoảng thời gian trước, học khu B lại tổ chức giải thi đấu mỗi năm, diễn ra trong vòng 2 ngày. chấm dứt vào ba ngày trước hôm nay chính là ngày tân sinh khu b tới học khu a du tiểu mặc nghe nói bách lý tiểu ngư giang tiểu phong và liễu nhạc đều thông qua hắn quyết định phải đích thân đi đón họ nói gì thì nói ba người này cũng đi theo hắn một thời gian coi như là tiểu đệ của hắn rồi còn làm gì không phải đã nói chỉ có người được chọn mới được đi à lăng tiêu nghe hắn nói xong thuận miệng hỏi một câu không cần em đã nói với lưu trưởng lão rồi ông ấy đồng ý để em đi cùng thời gian là giờ thân một khắc chiều nay Nghe nói năm nay học viện có thêm không ít hạt giống tốt. Du tiểu mặc mừng rỡ nói: "Ta đi cùng với em xem sao." Khoảng 2 giờ rưỡi lúc xế chiều, mọi người tập hợp tại quảng trường. Lưu trưởng lão kiểm kê hết số lượng liền dẫn bọn họ đi tới, địa điểm đúng là năm võ đài loại nhỏ mà năm trước họ đã phải đi qua. Lúc họ tới, bên học khu B vẫn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. "Các ngươi nghe nói gì chưa? Năm nay học khu B xuất hiện một học sinh được điểm tối đa." Một học sinh dành tin tức mới nhỏ giọng thông báo. Thực ra cũng không nhỏ lắm, Du Tiểu Mặc đứng sau mấy mét còn nghe rõ, chắc chắn hai vị trưởng lão cũng nghe thấy, đại khái là không muốn để ý tới. Nói đến điểm tối đa, Du Tiểu Mặc liền nhớ lại quy tắc của giải đấu. Vòng thứ nhất và vòng thứ hai có số điểm tối đa là 6, phần thi hôn chiến cuối cùng thì số điểm cao nhất là 5, nếu muốn có điểm tuyệt đối, vậy thì là 17 điểm, có thể trổ hết tài năng trong nhiều người như vậy, đúng là rất lợi hại. bách lý tiểu ngư đã được coi là tiểu thiên tài từ sau khi du tiểu mặc rời đi hắn bị kích thích tiến bộ rất rõ rệt nhưng hắn chỉ đứng thứ ba mà thôi ta nghe nói bên khu một cũng có một người đứng đầu rất lợi hại mặc dù bên khu một không có số điểm chính xác nhưng hình như người kia đã đánh bại cả năm người đứng đầu bảng xếp hạng nhất là lúc hỗn chiến nghe nói một mình hắn đấu lại cả năm người kia luôn cuối cùng điểm của hắn cách người đứng hạng hai một đoạn dài hoa wow, lợi hại quá biết họ tên người đó không Hình như khu một tên là Vũ Văn Nam, còn khu hai là Trần Tình Nhi. Có người ra vẻ suy nghĩ, hình như chưa bao giờ nghe nói tới hai người này, lai lịch thế nào. Làm sao tự nhiên lại trở thành hắc mã thế nhỉ. Du tiểu mặc cũng bềm thai nghe. Người nọ nhún vai, cái này ta cũng không rõ lắm. Hình như lúc ở học khu B hai người rất ít khi xuất hiện, biểu hiện thường thường, chẳng có gì nổi bật, Chỉ là thời điểm thi đấu mới nổi bật. thực ra cũng không ngạc nhiên lắm. Chẳng phải trước kia cũng có chuyện tương tự xảy ra sao. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang đứng. Du Tiểu Mặc đang nghe chăm chú đông phát hiện hình như mình thành tiêu điểm chú ý của mọi người rồi. Một lát sau hắn liền phát hiện, đa số ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh hắn, nói đến hát mã, đúng là Lăng Tiêu còn hát hơn cả hắn ấy chứ. Bọn họ tới rồi. Không biết ai hô một câu. Du Tiểu Mặc nhìn về phía kết giới, quả nhiên thấy Phó Viện trưởng Diêm Pháp đang dẫn một đám học sinh đi tới, có điều. Hình như số người đủ tiêu chuẩn năm nay còn ít hơn cả năm trước. Đợi bọn họ đến gần, hắn mới nhìn rõ, nhân số thiếu gần 1 phần 3, nhất là học sinh khu 1. Bảo sao lúc này hắn cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, hóa ra là đây. Số người của học khu B ít đi, thì bên phía học khu A cũng sẽ phái số người tương đương tới. Lăng tiêu, anh biết vì sao nhân số năm nay lại ít vậy không? Du tiểu mặc không nhịn được, phải quay sang hỏi lăng tiêu ngay. Lăng tiêu đưa mắt nhìn hắn, thật sự coi y là vạn sự thông rồi hả, nhưng mà... Đại khái là bởi vì một trong hai người vừa được nhắc tới. Là sao? Trận đấu của khu một diễn ra theo hình thức hôn chiến, tuy rằng quy định 20 người còn lại trên võ đài có thể vào vòng sau, nhưng nếu bị đa xuống thì cũng coi như thất bại, chắc chắn người kia đã mượn hôn chiến để đá một đám đối thủ xuống đài, làm cho số người còn lại trên đài ít hơn 20 người. Du tiểu mặc nghe mà tặc lưới mãi, người kia hung ác quá, ngay cả cơ hội của người khác mà cũng cấp đoạn. Nhìn kia. Hai người kia chính là Vũ Văn Nam và Trần Tình Nhi. Một học sinh chỉ vào một nam một nữ đứng sau lưng Diêm Pháp. Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt của họ, ngũ quan hai người này rất bình thường, thuộc về kiểu người nếu đứng trong đám đông sẽ khó mà nhận ra ấy, nhưng không thể phủ nhận, khí thế của họ khác xa những người xung quanh, chính vì vậy mà hắn vừa liếc đã chú ý tới. Em cảm giác, thấy hai người này có điểm gì quái lạ lắm, anh có cảm thấy thế không? Du Tiểu Mặc nhìn về phía lang tiêu. Ừ, đúng là rất kỳ quái. lăng tiêu nhìn hai người mịt mờ nheo mắt lại đúng lúc này lưu trưởng lão tuyên bố bắt đầu một người trong đó chính là người tên vũ văn nam ấy quả nhiên là người nằm trong nhóm đầu tiên trong giải đấu hắn có thể dùng sức mạnh của một người để đấu với năm người không thể khinh thường được cho nên lưu trưởng lao phái một người đứng hạng thứ 50 trong bảng xếp hạng chuẩn bị đập bẹp sự hung hăng của hắn kết quả lại nằm ngoài sự mong đợi vũ văn nam thắng hơn nữa thắng rất đẹp bởi vì ngay ở hiệp thứ hai Cường giả kia đã bị đánh rơi khỏi võ đài. Toàn trường đều yên tĩnh, Vũ Văn Nam bỏ qua ánh mắt của mọi người, bình tĩnh bước khỏi võ đài. Sau hắn, lại có hai học sinh nữa thành công qua của, có điều bọn họ không khoa trương được như Vũ Văn Nam, khi học sinh cuối cùng của khu một bị đánh rơi khỏi võ đài, cuối cùng cũng đến phiên khu hai rồi. trần Tính Nhi là người đầu tiên được Diêm Pháp gọi tên, nữ nhân này cũng giống như Vũ Văn Nam, khuôn mặt vô cảm, thậm chí còn mang theo vài phần đố ám. Trận này ngươi lên đi. Lưu trưởng lão đột nhiên quay đầu, nói với Du Tiểu Mặc đang ngơ ngác. Du Tiểu Mặc cao một tiếng, sau lúc đến hắn chưa từng nghe nói mình cũng phải lên sàn thế nhỉ, lại còn bảo hắn đánh với Trần Tình Nhi kia nữa. Lưu trưởng lão, có phải ngài nhầm rồi không, không phải con đúng không ạ? Ta biết, nhưng Trần Tình Nhi cũng che giấu thực lực như vụ văn nam, người ta an bài không thể là đối thủ của nàng, danh tiếng của hai người này quá cao, phải bắt bí một phen. Lưu trưởng lão vuốt vuốt tròm râu dài, nét mặt có chút chăm chú. Vậy được rồi, nhưng mà nếu có thất bại, lưu trưởng lão cũng đừng trách con đó. Du tiểu mặc bất đắc dĩ, đành phải nhận lời. xú tiểu tử, bây giờ ngươi là đàn sư cấp 8, nếu có thua thì ngươi cũng không thấy mất mặt sao. Lưu trưởng lão nghe hắn nói mà giờ khóc dở cười. Du tiểu mặc thản nhiên nói, đan sư cấp 8 thì sao chứ, nếu đúng như trưởng lão suy đoán, cô ta cũng che giấu thực lực, có khi cũng là một đàn sư cấp 8 ấy chứ. Có điều nếu thực lực thật sự cao như vậy. Thì cái người tên Trần Tình Nhi này thật đáng nghi. Liệu trưởng lao nói, bất kể thế nào, ngươi cứ cố hết sức là được. Lúc Du Tiểu Mặc định đi qua, Lăng Tiêu đột nhiên túm lấy cánh tay hắn. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, làm sao thế? Lăng Tiêu liếc nhìn Trần Tình Nhi, nếu như phát hiện có gì kỳ lạ, lập tức vào không gian, cho dù bại lộ cũng không sao hết. Anh nói thế, làm em cũng cảm thấy không được bình thường. Em sẽ cẩn thận, bây giờ có thể buông tay rồi chứ? du tiểu mặc phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn họ đối thủ của hắn đã đứng vào vị trí chỉ còn thiếu nuôi hắn thôi được rồi lang tiêu buông tay ra du tiểu mặc bước lên võ đài hắn thấy trần tình nhi đang nhìn chằm chằm hắn đầy ý vị cặp mắt kia sâu thẳm như không thấy đáy khuôn mặt bình thường đến chẳng thể bình thường hơn lại mang đến cho hắn một cảm giác quỷ dị như thể đang cười trần tình nhi khẽ vớt lọn tóc dài đến eo khuôn mặt kia đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên ánh mắt kỳ lạ nhìn thẳng vào hắn Học viện để mắt đến ta thật đấy, vậy mà phái một đan sư cấp 8 đến đối phó đan sư cấp 6 như ta. Du tiểu mặc kinh ngạc, cô ta có thể nhìn ra được. Nói như vậy, nếu một đan sư cấp 6 muốn nhìn rõ cấp bậc của đan sư cấp 8 không phải là không thể xảy ra, nhưng muốn nhìn xuyên qua hai cấp, dường như khả năng rất nhỏ. Huống chi gần đây hắn có thói quen che giấu khí tức toàn thân. Đã làm đến thế rồi mà Trần Tình Nhi này cũng có thể nhìn thấy, quả nhiên Lưu trưởng Lao nói đúng, tu vi của nàng cao hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm. kính xin học trưởng hạ thủ lưu tình trần tình nhi nói thẳng nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng thích thú như trước học trường ấy hả hình như trần tình nhi này còn lớn hơn hắn một đống tuổi bị một người lớn hơn gọi là học trường du tiểu mặc tỏ vẻ đây là lần đầu tiên đấy học muội khách khí quá nói không chừng thực lực của ngươi còn cao hơn ta du tiểu mặc mỉm cười nghe câu nói đầy tính ám chỉ này nụ cười trên mặt trần tình nhi càng dịu dàng hơn vậy mời học trưởng xuất chiêu trước ta đây sẽ không khách khí Du Tiểu Mặc rất rất không khách khí ấy, bởi vì bình thường đều ưu tiên phái nữ mà, nhưng hắn lại đón lời thuận miệng lắm, làm Trần Tình Nhi tưởng hắn sẽ từ chối phải sửng sốt một chút. "A, học trưởng không cần khách khí với ta." Chương 369: Hành động bất ngờ. Trong ánh nhìn chằm chằm của đám đông, hai người bắt đầu khai chiến. Sở dĩ Du Tiểu Mặc có thể nhận lời dứt khoát nhưng vậy cũng là có mục đích, hắn muốn cơ hội này thử tu di ấn thứ hai, huyền ấn Huyền ấn là loại ấn thứ hai hắn học được sau khi trở về từ biển vô tận, có điều bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội giao chiến với người khác, cho nên hắn không rõ uy lực của huyền ấn lớn đến bao nhiêu. Nếu Trần Tình Nhi này đã có vấn đề, vậy thì hắn có thể thoải mái dùng cô ả để thử tay một chút. Sức mạnh linh hồn lùn lùn kéo tới như sóng lớn quay cuồng, dùng thanh thế đáng sợ tụ tập phía trước du tiểu mặc, ở trên tay hắn, là một hoàng ấn đang xoay tròn. từ bên trong hoàng ấn ấy, mọi người có thể cảm nhận được một dòng sức mạnh cường đại. Vừa ra tay đã triển khai tu di ấn, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Hoặc là du tiểu mặc quá để mắt tới Trần Tình Nhi, hoặc là bản thân hắn muốn hung hăng ra vai phủ đầu với Trần Tình Nhi, cho nên vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu thế này. Mặc kệ loại khả năng nào, đa số mọi người đều mang tâm trạng hả hê đứng nhìn, bởi vậy cũng có thể thấy, nhân duyên của Trần Tình Nhi chẳng hề tốt. Trần Tình Nhi hơi như mày, có vẻ không hiểu nổi hành vi của hắn. Du tiểu mặc cười cười ẩn ý, mấy giây sau. hoàng ấn trước mặt hắn đã hoàn thành thanh thế to lớn lúc nãy đã thu hết vào bên trong hoàng ấn du tiểu mặc nhìn về phía trần tình nhi cười nói công kích của ta tới đây ngươi nên cẩn thận ngay vậy trần tình nhi không những không bày ra tư thế phòng ngự mà còn dịu dàng đáp lại đa tạ học trưởng đã nhắc nhở một trận gió lớn thổi qua du tiểu mặc biến mất tại chỗ xung quanh lập tức vang lên một tràng âm thanh thẳng thốt bọn họ còn tưởng du tiểu mặc chuẩn bị bắn hoàng ấn ra không ngờ lại biến mất một giây sau du tiểu mặc đang biến mất đột nhiên xuất hiện trước mặt trần tình nhi hơn nữa còn ở phía chính diện thứ lao tới không phải là hoàng ấn mà là một cái chân một cước này còn mang theo sức mạnh xé nát không khí hung hãn đá về phía trần tình nhi liên tiếp xuất ra công kích không theo lẽ thường khiến cho khuôn mặt vô cảm của trần tình nhi cũng bắt đầu có biểu lộ vừa phải chặn một cước kia lại còn phải đề phòng hoàng ấn trong tay hắn điều làm cho nàng kinh ngạc là sức mạnh của hoàng ấn này không hề suy yếu vì sự chậm trễ này không chỉ có thế tốc độ và sức mạnh của du tiểu mặc hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nàng ngăn cản cái chân đang quét tới trần tình nhi đột nhiên biến sắc thân hình nhanh chóng lui lại nhưng sao du tiểu mặc có thể để nàng trốn được chân vừa đặt xuống đất đã mượn lực của phiến đá dưới chân để bật lên bóng dáng màu làm thoát thần thoát hiện theo sát sau lưng nàng có điều tốc độ của trần tình nhi cũng rất nhanh du tiểu mặc phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đổi kịp nếu như không đổi kịp thì cả kế hoạch của hắn đều vô dụng mất nghĩ vậy du tiểu mặc nâng tay trái lên ngón tay động vài cái nơi đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một dòng sức mạnh linh hồn bắn về phía lưng trần tình nhi cảm nhận được uy hiếp truyền tới từ phía sau lưng trần tình nhi đành phải hãm tốc độ lại nhưng chỉ cần nàng hơi chậm lại một chút du tiểu mặc đã đuổi kịp ngay sau khi ngăn cản trần tình nhi bằng linh tê chỉ hắn lập tức đánh tới một cái khác tiếp tục mượn cơ hội này để tới gần trần tình nhi cùng lúc đó điều làm cho mọi người bất ngờ nhất là hoàng ấn trong tay hắn cũng lao ra ngoài ôi trời ơi hắn không kết thủ ấn lúc này đã có người nhìn ra chân tướng cách công kích nào cũng cần phải kết ấn nhưng du tiểu mặc thì không thậm chí còn dùng tới hai lần trần tình nhi đã dính phải cái bẫy này bởi vì bên tay phải của du tiểu mặc vẫn luôn giữ hoàng ấn ai cũng nghĩ rằng hắn không thể được dùng hai tay thì làm sao mà kết ấn khác được nữa lúc ấy cũng không thể tấn công tiếp đây chính là chỗ nhầm lẫn vì tính sai trong nhất thời trần tình nhi luôn cuống tay chân linh tê chỉ của du tiểu mặc kém tu di ấn nhiều lắm cho nên linh tê chỉ không thể làm gì được nàng nhưng cũng không thể bỏ mặc cho nó lao vào người mình trần tình nhi đành phải dừng lại để ngăn cản nói chung mỗi người sẽ căn cứ vào công kích mà đối phương áp dụng để bày ra biện pháp phòng ngự hoặc phản kích tương đương đây chính là mục đích của du tiểu mặc đại khái là trần tình nhi cũng phát giác ra sự kỳ lạ cho nên mới phải kéo giãn khoảng cách với du tiểu mặc ngươi có kê trương lương ta cũng có thang trèo thành sau khi khói bùi tán đi bóng dáng của Trần Tình Nhi xuất hiện dưới một cái hố lớn màu đen, không thể tìm nổi sự chật vật nào trên người nào, thậm chí và táo trắng còn tung bay theo gió. Chỉ là cái nét vui vẻ dịu dàng trên mặt đã biến mất, nàng dùng sắc mặt khó đoán nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đứng cách xa năm, 6 mét. Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, bị Hoàng ấn đánh trúng trong khoảng cách gần như vậy mà chẳng hề tổn thương mảy may, quả nhiên là đã ẩn giấu thực lực. Quả nhiên, người rất lợi hại. Du Tiểu Mặc khen ngợi. Đâu có. Học trưởng mới là người lợi hại nhất, có thể nghĩ ra được cách này, tình nhi bội phụ. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt Trần Tình Nhi, bây giờ đến lượt ta ra tay, học trưởng nên cẩn thận. Du tiểu mặc lập tức cảnh giác. Tay phải của Trần Tình Nhi nâng lên, đầu ngón tay khẽ nhúc ních, một đống thứ gì đó kỳ dị giống tơ lụa bóng xuất hiện nơi khẽ tay nàng, một màu hồng nhạt trong suốt, thoạt nhìn thì giống như sợi tơ, dài khoảng 5 mét. Du tiểu mặc kinh ngạc phát hiện, hình như những sợi tơ này được ngưng tụ từ sức mạnh linh hồn. Nhưng lại không giống thế, chẳng lẽ nàng muốn dùng đống sợi này để làm vũ khí. Khoe miệng trần tình nhi cong lên thật khẽ, cầm chặt đầu sợi tơ, nhẹ nhàng quăng hai cái trên mặt đất, tiếng chắt chắt vang lên theo từng đường quật, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng lớp đá trên mặt đất đã bị cắt ra vài đường trắng dài và sâu, đây chỉ là nhẹ nhàng, nếu như dùng sức, có lẽ mặt đất sẽ vỡ vụn cũng nên. Du tiểu mặc đang kinh ngạc thì sợi tơ kia đã thỉnh lình lao về phía hắn, mang theo công kích bén nhọn đánh thẳng chính diện Sợi tơ vừa đập vào mặt đất thì nơi đó xuất hiện ra một cái hố, đường kính khoảng một mét. Du tiểu mặc lùi ra phía sau, nhưng sợi tơ kia như có mắt, hắn rẽ lối vào thì chúng đánh về phía hắn theo hướng đó, cứ như thế, liên tiếp không ngừng. Lần này du tiểu mặc dứt khoát không né cũng chẳng tránh, một dòng sức mạnh linh hồn lập tức bạo phát khỏi cơ thể hắn, một chia thành hai, một phần đón lấy sợi tơ của Trần Tình Nhi, một phần thừa cơ cuốn vào nó. Sợi tơ bị chặn lại, chuyển động hơi chậm một chút. đó điều vẫn có thể dùng mắt thường nhìn thấy nó đang chậm rãi di chuyển về phía du tiểu mặc du tiểu mặc muốn thử cắt đứt đám sợi kia như lúc đấu với sài tuấn nhưng hiển nhiên là sài tuấn sao có thể so được với trần tình nhi sợi tơ của nàng không chỉ có công kích kinh người mà phòng ngự cũng lợi hại không kém trong giây lát du tiểu mặc không thể làm gì được nàng theo lý thuyết việc này không thể xảy ra bởi vì dù công kích và phòng ngự của đan sư cấp 6 thượng phẩm có lợi hại thế nào cũng không thể là đối thủ của đan sư cấp 8. nếu không thì tất cả đàn sư cấp 6 đều có thể nghịch thiên rồi, trừ khi thực lực của nàng tương đương hoặc hơn hắn. nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc dứt khoát thu sức mạnh linh hồn lại, không còn gì ngăn cản, Sợi Tơ lại tiếp tục tấn công hắn, chỉ là lại bị Du Tiểu Mặc né tránh lần nữa, sau đó là cảnh tượng ngươi đuổi ta trốn. Mọi người biết rõ thực lực của Du Tiểu Mặc, nhưng thấy hắn bị Sợi Tơ của Trần Tình Nhi đuổi đánh mãi, làm cho đám người đứng ngoài xem nhau nhau kinh ngạc mãi. ước chừng 5 phút sau, động tác của Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng lại. thời điểm mọi người còn thấy bất ngờ hắn đột nhiên chuyển hướng lao thẳng về phía trần tình nhi tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước gần như chỉ trong nháy mắt đã đến nơi trần tính nhi nho mắt không phải vì tốc độ của du tiểu mặc đống nhanh hơn mà khoảng cách giữa hai người còn chỉ còn vòn vẹn 3 mét vậy mà tranh thủ lúc chạy trốn để kéo khoảng cách lại nhưng đến khi nàng nhìn thấy kim ấn nằm trong lòng bàn tay du tiểu mặc rốt cục cũng hiểu được mục đích của hắn rồi trần tính nhi vội vàng triệu hồi sợi tơ trở lại nhanh chóng biến chúng thành một tâm chắn màu hồng nhạt Du Tiểu Mặc giơ tay phải lên, thẳng tay đập tấm chắn lên cái lưới kia không chút do dự, một công một thủ, thanh thế lập tức khiến linh khí trong thiên địa phải rung chuyển, Du Tiểu Mặc mượn sức gió nhanh chóng lui về phía sau mấy mét. Huyền ấn dễ dàng xé rách tấm chắn, đánh thẳng vào Trần Tình Nhi, một tiếng động trói tai như sấm rền ầm ầm vang lên từ nơi mà Trần Tình Nhi đang đứng, đất đá văng tung tóe, khí thế to lớn, thậm chí còn lan đến gần những người xung quanh, một số người còn suýt nữa ngã xuống đất. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng huyền ấn căn cứ những gì tu di ấn ghi lại thì càng luyện lên cao uy lực của mỗi ấn càng mạnh hơn gấp bội nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt hình như còn vượt qua cả gấp bội rồi lần này vì không muốn trần tình nhi phát hiện huyền ấn trong lòng bàn tay hắn không sử dụng linh khí trong thiên địa nữa bởi vì trước khi sử dụng bất cứ loại kỹ pháp nào đều phải dùng linh khí trời đất xung quanh mình để phụ trợ làm như vậy có thể kết chiêu dễ dàng hơn còn chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh linh hồn cách này khó hơn nhiều lắm Yêu cầu về khả năng khống chế của người thi triển cũng rất cao. Du Tiểu Mặc muốn hành động bất ngờ nên mới chọn cách thứ hai. Nhờ vậy mới làm cho Trần Tình Nhi chỉ kịp triệu hồi sợi tơ, nhưng dưới uy lực lớn như vậy của huyền ấn, lần này nàng không thể nào thản nhiên như trước được nữa rồi. Quả nhiên, đợi sau khi mọi thứ yên tĩnh, trong đám cho bụi lộ ra bóng dáng hơi chật vật của Trần Tình Nhi, quần áo màu trắng đã bị ô huế, có mấy nơi còn bị rách. Ở nơi mọi người không thấy được, Đôi mắt hơi rủ xuống của Trần Tình Nhi hiện lên một tia âm tàn. Ngươi có kê Trương lương, ta có thang trèo thành, Trương lương là một danh nhân thời Hán, từng đưa ra rất nhiều mưu kế lợi hại, cho nên từ kế Trương lương là từ để chỉ mưu kế tốt. Đại ý câu này là ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có phương án ứng đối. Chương 370, Phẫn nộ. Dừng ở đây, trận này du tiểu mặc chiến thắng. Ngay lúc này, giọng nói uy nghiêm của Diêm Pháp vang lên, dứt khoát kết thúc trận đấu. Những người vây xem liền hò hét hoan hô, trong đó phải kể đến Bách Lý Tiểu Ngư, Giang Tiểu Phong và Liễu Nhạc là kích động nhất, lúc ba người nghe thấy đối thủ của Trần Tình Nhi là Du Tiểu Mặc đã kích động lắm rồi, chỉ hận Du Tiểu Mặc không thể lập tức đánh ngã cô à kia. Trần Tình Nhi biểu hiện sự sửng sốt rất rõ ràng, sự âm tàn trong mắt lập tức bị thứ khác thay thế, cặp mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào Du Tiểu Mặc, hình như còn có thêm một loại tâm trạng gọi là vui thích, ngươi, chính là Du Tiểu Mặc. Du tiểu mặc bị bộ dạng này của nàng làm cho ngờ vực. Đang lúc hắn muốn nói ngươi biết ta, Trần Tình Nhi đột nhiên chuyển động, như thể dịch chuyển tức thời ấy, biến mất tại chỗ một cách quỷ dị, lúc xuất hiện lại, đã đứng ngay sau lưng du tiểu mặc. Toàn bộ quá trình còn chẳng tốn tới một phần mười giây. Đừng nói du tiểu mặc kịp phản ứng, hắn còn chẳng hề phát giác Trần Tình Nhi đã biến mất. Coi chừng, ánh mắt Diêm pháp sắc bén hơn, lập tức phát hiện ra ác ý của Trần Tình Nhi, muốn xông qua, nhưng chưa kịp đợi lao cử động. vũ văn nam đứng bên cạnh đột nhiên xông ra ngoài mục tiêu không phải là diêm pháp mà là lăng tiêu khuôn mặt vốn vô cảm bị một tia âm tà thay thế mà khí thế của cường giả cũng cùng bạo phát dù có ngu đến mấy cũng nhận ra vũ văn nam và trần tình nhi có vấn đề xung quanh hoang cái đã trở nên hỗn loạn trần tình nhi không trì hoãn giơ tay lên muốn bổ vào trên người du tiểu mặc nhưng một thứ gì đó màu đỏ bỗng xuất hiện từ khoảng không một cánh tay tráng kiện đồng thời ngăn cản nàng lại khí tức như cho tàn thoáng chốc đã hiện ra tràn Lan lên hai tay của Trần Tình Nhi chỉ trong nháy mắt. Nhưng Trần Tình Nhi không hề hoảng hốt, như thể đã dự liệu được từ trước, trên bàn tay nàng hiện lên một lớp sức mạnh linh hồn màu trắng, cản lại khí tức cho Tàn kia. Bóng đỏ mượn mấy giây này, lập tức tóm lấy Du tiểu mặc kéo về phía sau. Trần Tình Nhi đuổi theo như ngay sát, hình như thực lực của nàng còn cao hơn cả cái bóng màu đỏ đỏ, không bao lâu đã đuổi theo họ, ánh mắt rơi vào bóng đỏ kia, nụ cười như có như không, ngạo mạn điểu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn giao người ra đây, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Lam Cầu không trả lời, hắn chỉ huy thứ khí màu xám xung quanh lao tới công kích nàng. Trần Tình Nhi thấy vậy cũng không giận, cơ thể nhẹ nhàng né tránh. Bây giờ dù Tiểu Mặc mới biết, Trần Tình Nhi và Vũ Văn Nam mới chính là đám người sắp đến bắt hắn mà U Minh Hải yêu đã nhắc tới. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, nhưng hắn không ngờ bọn chúng sẽ cải trang thành học sinh để trà trộn vào. Lam Cầu, cẩn thận một chút, cô ta hẳn là một đàn sư cấp 10. Rất có thể còn có một yêu thú khế ước, nói không chừng đang nuốt trong bóng tối. Du tiểu mặc vội vàng dàn dò Chân tính nhi cười dịu dàng với hắn, quả nhiên, tiểu đệ đệ nhạy cảm lắm, chỉ tiếc là đã mượn Tiếng còi báo động trong lòng du tiểu mặc réo vang, một giây sau, hắn cũng cảm giác được phần eo bị thứ gì đó buộc lại, túi đầu chỉ thấy một thứ màu trắng như thể dây thừng. sau đó hắn bị kéo bay ra ngoài. Chủ nhân, Lam cầu khiếp sợ quay người lại, thò tay định túm lấy du tiểu mặc, chỉ đáng tiếc là chủ hụt. Lam cầu vội vội vàng vàng đuổi theo, nhưng sao Trần Tình Nhi có thể để cho hắn phá hoại kế hoạch của chúng, nàng lập tức dùng mấy sợi tơ trong tay cuốn lấy Lam cầu. Giờ khắc này, thực lực mà Trần Tình Nhi bày ra đã ngang bằng Lam cầu, khó mà tránh thoát. Vì sự chậm trễ này, Du Tiểu Mặc liền rơi vào trong tay đối phương. Bên kia, Lăng tiêu bị Vũ Văn Nam ngăn lại đã nhìn thấy Du Tiểu Mặc bị bắt đi, khuôn mặt tâm u đến đáng sợ, hai ngọn lửa màu tím và đỏ liền xuất hiện trên tay y. Sắc mặt tà khí của Vũ Văn Nam đông thay đổi sau khi nhìn thấy hai ngọn lửa kia, hai loại thần hỏa. Chẳng phải tình báo chỉ nói có một loại sao. Trong ánh nhìn soi mói của hắn, lang tiêu dung hợp hai ngọn lửa vào nhau, trở thành ngọn lửa biến dị đã từng xuất hiện một lần ở biển vô tận. Một giây tiếp theo, ngọn lửa biến dị quay cuồng biến thành một con phượng hoàng to lớn, khí tức đáng sợ tản ra xung quanh. Phượng hoàng gầm thét lao về phía Vũ Văn Nam, như thể đây là một con phượng hoàng còn sống sờ sờ. Rốt cục thì sắc mặt của Vũ Văn Nam cũng thay đổi hoàn toàn. Lang Tiêu mượn cơ hội này để thoát khỏi hắn, bóng y biến mất tại chỗ. Động tĩnh lần này đã kinh động toàn bộ học khu A, thậm chí những người đang ngồi trong sở tu luyện cũng rối rít thoát khỏi trạng thái tu luyện. Không lâu lắm, vô số ánh sáng bay tới phía bên này, trong đó có mười mấy luồng ánh sáng bay nhanh nhất. Ngoại trừ Đoàn Kỳ Thiên còn đang bế quan, Hắc Thiên và năm vị trưởng lão đều xuất hiện, vừa đứng xa xa đã thấy một con hỏa phượng hoàng được tạo thành từ lửa chiếm giữ trên không trung. Hình như là đang rằng co với ai đó. Hòa Phượng Hoàng Kỳ quái này lập tức nhắc nhở cho Hắc Thiên nhớ tới vị cường giả thần cảnh bí ẩn kia. Tuy rằng uy lực của Hỏa Phượng Hoàng lúc ấy có khác, nhưng ông có thể cảm giác được, cả hai đều được tạo ra từ một loại thần hỏa. Chỉ là khi Hắc Thiên tới gần, ông lại phát hiện một khí tức quen thuộc khác, ánh mắt tìm tòi trên không trung, nhanh chóng phát hiện ra nam nhân đang đối chiến với Trần Tình Nhi. Đồng tử đen kịt lập tức biến thành sắc bén, ngạo mạn điểu. Khí tức này, đúng là của ngạo mạn điểu đã mất tích. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tam trưởng lão kinh ngạc thắc mắc. Lúc này, những người khác cũng chạy tới, nhóm thứ hai xuất hiện là ngân qua. Có điều bọn họ không dám tới quá gần chiến trường, uy thế và nhiệt độ mà hỏa phượng hoàng phát tán ra làm cho tim họ cứ đập thỉnh thịch không kiểm soát, tất cả đều lộ ra nét mặt khiếp sợ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Không ai trả lời, bởi vì những người khác cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng lúc này, hai đạo kinh khí mang theo âm thanh sắc nhọn như muốn xé tan không khí va vào nhau. từng đợt gió lớn khuyết tán ra bốn phía khi hai bóng người kia tách ra mọi người liền nhìn thấy khuôn mặt họ đúng là trần tình nhi và lam cầu trần Tình nhi là một đan sư cấp 10 trung phẩm nhìn thì có vẻ thực lực cao hơn lam cầu nhưng bản thân đan sư không giỏi chiến đấu thực lực tổng hợp lại cũng chẳng xuất sắc gì bởi vậy đã bị lam cầu dồn ép trước mắt xem như là bất phân thắng bại kỹ nữ túi. lam cầu gắt lên mắng một câu rất ngoan độc người muốn chết sắc mặt trần tình nhi lập tức trở nên lạnh lẽo phi ai muốn chết còn chưa chắc tận mắt nhìn chủ nhân bị bắt ngay trong tay mình khiến lam cầu cảm thấy quá mất mặt tính tình trở nên cực kỳ nóng nảy nói xong liền lao thẳng về phía trần tình nhi động tác liều mạng này rất có bộ dạng như muốn đánh chết trần tình nhi mới thôi cùng lúc đó thiên diện luyện ngục chui bắt được du tiểu mặc lập tức muốn phá vỡ kết giới để lao ra ngoài nhưng kết giới cho tự tay hàn công lập ra sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy kể cả nơi yếu nhất cũng cần có thời gian bọn chúng đã tính xót mất thực lực của làng tiêu cũng không ngờ Vũ Văn Nam lại bị Hỏa Phượng Hoàng quân lấy. Không đợi Thiên Diện Luyện Ngục Chu phá vỡ kết giới, Lang Tiêu đã xuất hiện trước mặt ạ. Khi thế đến từ trực diện làm cho Thiên Diện Luyện Ngục Chu âm thầm dùng mình, năm cái móng tay đỏ tươi dài ngoằng cùng tóm chặt cổ Du Tiểu Mặc. "Đứng lại, nếu không thì ta sẽ giết chết hắn ngay." Thiên Diện Luyện Ngục Chu lên tiếng nguy hiếp, chỉ cần dùng sức một chút là móng tay đỏ thám kia sẽ xuyên vào cổ Du Tiểu Mặc. Lang Tiêu lập tức dừng lại. Trong ánh mắt gã chóng xẹt qua một chút đắc ý. Bây giờ thì lùi lại cho ta, xuống phía dưới đi. Lăng tiêu không nói gì, cũng không hề cử động, dường như có khói đen đang dâng trên trong cặp mắt đen huyền ấy, tản ra một loại khí tức vô cùng nguy hiểm, làm cho nữ nhân đối diện đông cảm thấy bất an khó hiểu. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì mà nói mấy lời này trước mặt ta. Nghe thấy câu này, thiên diện luyện ngục chu giận điên người, nam nhân này dám xem thường ạ, đã thế. Hai bàn tay tóm chặt cổ du tiểu mặc lập tức dùng sức hơn. Nét mặt du tiểu mặc đổi thành đau đớn. thiên diện luyện ngục chu còn định cười nhưng khí tức trên thân nam nhân đã trở nên lạnh lẽo như băng giá mái tóc dài màu đen tùy ý tung bay dưới lớp mặt nạ hoa văn ngọn lửa màu tím lại hiện ra hai con ngươi màu đen liến biến thành màu tím rực rỡ như thể đế vương đã xuất hiện cảm nhận uy áp đế vương đáng sợ trên thân nam nhân này từ chính diện làm mặt của thiên diện luyện ngục chu trắng bệnh như tờ giấy cơ thể cứng lại ngón tay đang bóp cổ du tiểu mặc thật chặt cũng không thể cử động nổi trong nháy mắt ấy Lăng tiêu giải cứu du tiểu mặc ra khỏi móng đuốt của ả, đồng thời thả một ngọn lửa trên người thiên diện luyện ngục chu, kẻ kia gào lên một tiếng thê lương, có điều ả vẫn không quên chạy trốn khỏi lăng tiêu. Đau du tiểu mặc đột nhiên kêu một tiếng. Lăng tiêu cúi đầu nhìn, vết thương bị thiên diện luyện ngục chu véo vào ở hai bên cổ đang dần dần chuyển thành màu xanh đen, Hiển nhiên là trúng độc, y lập tức kéo cổ áo xuống, đôi môi đặt lên miệng vết thương hút độc ra ngoài, chất độc vừa vào trong cơ thể y đã bị thần hòa đốt trụi. Mãi tới khi máu nơi miệng vết thương trở về màu đỏ tươi vốn có, y mới rời miệng. Mất đi chút tinh khí, du tiểu mặc mơ màng tựa vào trong ngực lăng tiêu. Lăng tiêu nhìn hắn thật lâu, sau khi xác định hắn không sao mới đưa ánh mắt nhìn về thiên diện luyện ngục chu ở phía xa xa, kẻ kia bị thần hỏa thiêu một hồi, trên người rơi xuống từng đám từng đám thứ gì đó đen xỉ. Thiên diện luyện ngục chu, thím này là yêu thú thuộc loài nhện, tên dài quá. mươi 371, Bại lộ thân phận Sau khi lăng tiêu cứu được Du Tiểu Mặc. Khí thế của hỏa phượng hoàng cũng yếu dần, bị Vũ Văn Nam đánh tan. Chỉ là ngay từ đầu lăng tiêu đã không có ý định dùng hỏa phượng hoàng để đánh bại Vũ Văn Nam, dù sao không có ai điều khiển, lại chỉ được tạo thành bằng thần hỏa, không thể phát huy được thực lực thật sự, ý định của y cũng chỉ là cầm chân Vũ Văn Nam mà thôi. Sau khi Vũ Văn Nam và Trần Tình Nhi thoát khỏi đối thủ lập tức xuất hiện bên cạnh thiên diện luyện ngục chu. Trần Tình Nhi nhìn thiên diện luyện ngục chu đầy lo âu, ngươi làm sao thế? cũng ngay mà trên người ta mặc giáp mềm chế tác từ tơ luyện ngục chỉ tiếc là giáp bị hủy quả nhiên kỳ lân thần hỏa quá lợi hại thiên diện luyện ngục chu tìm được đường sống trong chỗ chết tuy ả rất yêu thương bộ giáp của mình nhưng cũng âu sầu trong lòng hủy thì hủy dù sao cũng tốt hơn là mất mạng trần tính nhi thở dài một tiếng thiên diện luyện ngục chu là khế ước yêu thú bản mệnh của nàng nếu ả xảy ra chuyện gì nàng cũng bị cắn trả đến lúc ấy thực lực giảm xuống rồi sẽ gây bất lợi cho nhiệm vụ được rồi Phải nghĩ xem làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ, cái kẻ tên Lăng Tiêu kia cũng không phải là đế vương thú thông thường, hắn là kỳ lân đứng đầu tứ linh. Sắc mặt Vũ Văn Nam căng thẳng nhìn về phía Lăng Tiêu, hơn nữa ngọn lửa màu đỏ kia cũng làm cho hắn chú ý. Không đợi bọn chúng kịp thương lượng ra phương án khác, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. kết giới của học viện đạo tâm chấn động mạnh, hơn nữa tần suất càng ngày càng cao, mai tới khi một tiếng ầm vang lên, kết giới bị phá hủy. tiếng vang kinh thiên động địa kia làm lỗ thai mọi người gần như mất khả năng nhận biết trên bầu trời ánh mặt trời chói lòa và tiếng gào thét của yêu thú cũng như ẩn như hiện truyền tới từ bốn phía kết giới mạnh như vậy lại bị phá vỡ sắc mặt của Hắc thiên và Nam vị trưởng lão hoàn toàn thay đổi mảnh kết giới này bao phủ toàn bộ học khu a tách biệt nơi này ra khỏi thâm sơn nhiều năm qua luôn bảo vệ học viện một khi bị phá vỡ rất có thể học khu a sẽ gặp phải tập kích mãnh liệt từ yêu thú trong thâm sơn không cần bọn họ nói rõ Cao Dương lập tức quay trở lại, tự động dẫn đội hộ vệ đi canh gác những lối ra kia. Trong khoảnh khắc kết giới bị phá vỡ ấy, mấy ánh sáng từ bên ngoài xẹt vào, cũng không lâu lắm đã xuất hiện ở trên không. Kẻ đầu tiên đương nhiên là Khâu Nhiễm, những kẻ khác là hai gã cường giả mà Khâu Nhiễm đã hợp tác, còn có yêu thú khế ước của chúng, ngoài ra còn có lao tổ đẳng gia, phụ dung tiên tử và phi hạt. Nam thần, xem ra các ngươi cũng gặp trở ngại, không bằng hợp tác với chúng ta, sao nào? Lúc này. một gã đàn ông trung niên đứng bên trái khâu nhiễm đột nhiên mở miệng tầm mắt của gã nhìn về phía đám người vũ văn nam đang đứng nghe giọng điệu này thì có vẻ đã quen biết từ trước vũ văn nam cười cợt nhìn về phía gã vị đại nhân kia lại phái hai người các ngươi tới rồi hả vì một kẻ ở vị diện trung cấp đúng là cam lòng nếu vật kia có thật chẳng có gì là cam lòng hay không cam lòng chẳng phải các ngươi cũng ở đây sao thậm chí từ đầu còn phái đông thần tới đáng tiếc tiểu tử kia đã chết rồi nam tử trung niên cười nói có chút hả hê Được rồi, nếu đã hợp tác, vậy ta sẽ nói rõ trước. Vũ Văn Nam không muốn nói nhảm với gã, người nam nhân kia rất lợi hại, bất cứ ai trong số chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu như các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất đừng có bằng mặt mà không bằng lòng, triển khai thực lực chân chính của các ngươi ra. Đám người nọ theo tầm mắt hắn nhìn về phía lang tiêu. Sau vài giây quan sát, gã mới nói, có mạnh đến mấy thì cũng chỉ có một mình. Tuy rằng có thể cảm giác được y rất đặc biệt, nhưng đối với người ở vị diện trung cấp, Gã vẫn biểu hiện ra vài phần lơ đễnh và khinh thường, dù sao gã cũng là người của gia tộc xích huyết mà. Nghe được câu này, trên mặt Vũ Văn Nam không có biểu lộ gì đặc biệt, cũng không hề có ý định giải thích. "Đã thế, ta sẽ giao hắn cho các ngươi, sao nào?" "Ngươi?" Từ từ, nam tử trung niên đang định đáp ứng, đồng bạn của gã đột nhiên lên tiếng ngăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam thần, "Hắn đã lợi hại đến vậy, nếu ngươi không ra tay, chẳng phải không công bằng sao?" Vũ Văn Nam nhún vai, trong mắt tràn đầy vui vẻ. cũng được thế thì giao cho các người đám người còn lại khi bọn chúng đang thương lượng lăng tiêu không để ý tới đám người khâu nhiễm đột nhiên xông vào mà là ôm du tiểu mặc đáp xuống đất đại khái là vì cảnh tượng y mới đại phát thần uy vừa nãy làm mọi người không dám tới gần chỉ dám đứng xa xa nhìn y ỉa ban đầu lăng tiêu định đưa du tiểu mặc vào trong không gian của y nhưng để hắn một mình y lại lo lắng đám xả cầu đang ở trong không gian của du tiểu mặc y không phải là chủ nhân của không gian cho nên không có cách nào kêu chúng ra chiếc chiếc trong lúc lăng tiêu đang bận rộn suy tính một con gà con con vẹo vẹo cố gắng bay tới suýt nữa thì lăng tiêu đã quên mất nó lúc trước muốn đến đây cho nên du tiểu mặc để tiểu kê ở trong phòng ban đầu nó không chịu du tiểu mặc phải bảo lăng tiêu dọa nó cuối cùng nó mới tâm bất cam tình bất nguyện vung móng vớt ra chắc là bây giờ tranh thủ không ai để ý mới chạy tới qua đây lăng tiêu nói chiếc tiểu kê mừng vỡ vội vã bay tới trước mặt y rỉa Lăng tiêu nhẹ nhàng dặn dò nó, bảo vệ chủ nhân của ngươi, nếu hắn mất một sợi tóc, sau này ngươi mọc cái lông nào, ta nhổ cái lông đó, hiểu chưa? Chiếc tiểu kê tuổi thân mổ mổ cái cánh chuỗi lủi nó mới sinh được có vài ngày mà. Lúc này, một người bước tới, người nọ nói, ta sẽ trông hắn giúp ngươi. Lăng tiêu quay đầu nhìn sang, người nọ có một mái tóc màu bạch kim rất bắt mắt, rõ ràng là ngân qua mới chữa khỏi vết thương, phía sau y còn có hai người khá thân với du tiểu mặc là Phong Chỉ Vân và Đường Ngọc Lân. Hắn làm sao thế?" Phong Chỉ vẫn hỏi. "Không có gì đáng ngại, chỉ bị tổn thất chút tinh khí, nghỉ ngơi một lát là ổn." Lang Tiêu nhẹ nhàng đặt Du Tiểu Mặc xuống mặt đất, để hắn dựa lưng vào một tảng đá lớn. Đại nhân Lam Cầu đi tới. Lang Tiêu khe vuốt ve gò má của Du Tiểu Mặc, ý nói mà không ngẩng đầu lên, "Ta muốn ngươi dùng mạng sống để bảo vệ hắn, hiểu chưa?" Lam Cầu gật đầu, "Dạ." Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Lang Tiêu liền đứng dậy, quay người nhìn phía ngân qua, "Làm phiền các ngươi." Lớp mặt nạ che khuất nét mặt y nhưng lăng tiêu vẫn chấp nhận sự trợ giúp của Ngân Qua. Ngân Qua khẽ gật đầu. Ta cũng vậy. Bách Lý Tiểu Ngư chạy tới, đi theo phía sau còn có liễu Nhạc và Giang Tiểu Phong, tuy rằng không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ như Bách Lý Tiểu Ngư. Hồ đồ. Bách Lý Thiên giật đi tới mắng một câu, chỉ bằng cái thân nhỏ của đệ chỉ biết càng giúp càng bể buộn, qua bên kia hóng mắt đi, ở đây không cần các ngươi. Nhị ca Bách Lý Tiểu Ngư bĩu môi, nhìn y đầy trách Có gọi cha cũng vô ích, còn không biến mau, chẳng lẽ muốn ta đích thân giúp các ngươi biến hạ? Bách Lý Thiên giật không bị hắn làm mùi lòng, tiếng bẻ tay vang lên giang giác. Gọi cha. Nghĩ hay ghê. Giang Tiểu Phong giật giật ống tay háo của hắn, nhỏ giọng nói, được rồi Tiểu Ngư, với năng lực của chúng ta không giúp được gì đâu, hay là thôi đi, miễn gây phiền thoái cho họ. Ngay cả bạn tốt cũng nói thế, Bách Lý Tiểu Ngư không thể làm gì, cuối cùng ba người đành phải rời đi. Lăng Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Du Tiểu Mặc. ních bàn chân một chút rồi biến mất một cách quỷ mị chỉ một giây sau đã xuất hiện trên bầu trời ngay phía đối diện với đám người khâu nhiễm phía sau y kìa cách đó không xa là hắc thiên và năm vị trưởng lão khâu nhiễm đã phá vỡ kết giới của học viện đạo tâm vậy thì mối thủ này không còn là chuyện riêng giữa đoàn kỳ thiên và đồ đệ của lão nữa rồi bàn tay lăng tiêu đặt trên mặt nạ trước mắt bao người y gỡ mặt nạ xuống khuôn mặt tuấn tu hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia đôi mắt hắc thiên loay sáng Nhưng sắc mặt không hề thay đổi, ngược lại là khâu nhiễm ở phía đối diện, nét mặt đã biến hóa rõ ràng, dù sao gã cũng chưa từng nghĩ tới việc cường giả thần cảnh kia lại ẩn thân bên trong học viện đạo tâm. Người nam nhân này chính là kẻ đã xuất hiện ở biển vô tận. Nam tử trung niên thấy sắc mặt khâu nhiễm khẽ biến, cũng đoán được đại khái. Đúng vậy, hình như lúc ấy hắn chưa dùng hết toàn lực, cho nên ta không rõ ràng thực lực cụ thể của hắn, các ngươi phải cẩn thận một chút. Khâu nhiễm gật đầu xác nhận, tuy rằng bên chúng có nhiều người. nhưng trong lòng gã vẫn có một chút kiên kỵ. Vũ Văn Nam đứng cách đó không xa, sau khi nhìn thấy hình dáng của lăng tiêu, nét mặt không hề thay đổi, nhưng trong đầu đã tìm kiếm tất cả những người mình từng thấy ở vị diện cao cấp, nhất là những người có liên quan đến kỳ lân tộc, chỉ là hắn có dò kỹ đến đâu, cũng không thể tìm thấy người nào phù hợp. Vũ Văn Nam không khỏi nghi ngờ với đáp án trong lòng, chẳng lẽ Y không phải là người của kỳ lân tộc. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy không có khả năng, bởi vì hoa văn giữa lông mày y chính là dấu hiệu đặc trưng của kỳ lân lang tiêu tiện tay ném mặt nạ vào không gian ánh mắt trầm tĩnh lướt qua khoảng cách giữa không trung trực tiếp rơi vào trên người thiên diện luyện ngục chu trong mắt lập tức bắn ra sát ý vô cùng mãnh liệt thiên diện luyện ngục chu đống cảm thấy lạnh cả người hơi lạnh chạy từ lòng bản thân thẳng lên não ạ. ả biết rõ nếu hôm nay không có bản lĩnh xuất chúng thì ả đừng hòng rời khỏi nơi này đang mải nghĩ ngợi ả lại phát hiện nam nhân phía đối diện đại biến mất Sắc mặt thiên diện luyện ngục chu thay đổi hoàn toàn, ả vẫn chưa quên cảm giác bỏng rát khi bị kỳ lân thần hỏa thiêu đốt. Ngay thời điểm ý biến mất, Vũ Văn Nam và Nam tử trung niên liền chuyển động, ba tia sáng va chạm trên không rồi lập tức tách ra. chương 372, huyết tế hiến tế. Tia sáng màu tím đại biểu của lăng tiêu không hề lui dù chỉ một bước, đứng sừng sững bất động ở nơi ba người đã va chạm, còn hai tia sáng mở mị khác đều không thể ngăn được mình bị bật ngược ra ngoài, mãi tới khi lui về phía sau mấy chục mét mới dừng lại. lần giao chiến đầu tiên vũ văn nam và gã trung niên nọ nhanh chóng rơi xuống yếu thế còn gì kinh người hơn thế này thậm chí cả hai người nọ đều cảm thấy giật mình sắc mặt của vũ văn nam là rõ ràng nhất bởi vì tình báo mà Ú minh hải yêu gửi về không hề nhắc tới việc lăng tiêu là cường giả thần cảnh tuy rằng tin tức về cường giả thần cảnh xuất hiện đang xôn xao khắp vùng phía bắc nhưng có ầm ĩ đến mấy thì vẫn chỉ là mấy lời đồn đại chẳng có chứng cớ ngay từ đầu hắn cũng không hề để tâm nam thần xem ra phải mời khế ước thú ra thôi Ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử trung niên nhìn về phía Vũ Văn Nam, biểu lộ trên mặt có chút quỷ dị. Vũ Văn Nam lãnh đạm lướt gã, ta thì không sao, chỉ sợ khế ước thú bản mệnh của ngươi không làm được gì. Nét vui vẻ trên mặt Nam tử trung niên hơi nhạt nhòa, ngươi có ý gì? Vũ Văn Nam nói, bản lĩnh của hắn là kỳ lần đứng đầu tứ linh, nếu không phải là đế vương thú, vừa xuất hiện đã bị uy áp của hắn khống chế tại chỗ, đến lúc đó chưa giúp được gì mà còn mang thêm phiền toái. Nam tử trung niên giật mình nhìn về phía lang tiêu, chẳng phải hắn là viễn cổ yêu hoàng hạ. Làm sao lại biến thành kỳ lân rồi hả? Vũ văn nam hoảng hốt, người nói cái gì? Sắc mặt nam tử trung niên trở nên mờ mịt, cái gã khâu nhiễm kia nói cho ta biết, người này là viễn cổ yêu hoàng, một trong tứ linh, bởi vì khâu nhiễm có một con ngũ thải điểu, rất mẫn cảm với khí tức của viễn cổ yêu hoàng, hơn nữa người này đã từng ra tay, không thể sai được. Mặc dù viễn cổ yêu hoàng cũng là một trong tứ linh, Nhưng nếu so sánh với kỳ lân thì vẫn kém một chút, bởi vì kỳ lân đứng đầu tứ linh, cho nên uy áp đối với những đế vương thú khác còn mạnh hơn cả viễn cổ yêu hoàng, tuy rằng không rõ ràng lắm. Cuối cùng thì Vũ Văn Nam cũng biết ngọn lửa màu đỏ kia là gì. Hóa ra uy không phải là kỳ lân thuần chủng, mà pha lẫn cả huyết mạch của viễn cổ yêu hoàng nữa. Như vậy, huyết mạch không tinh khiết sẽ tạo thành hai loại kết quả, một loại là biến đến dị, loại còn lại là không biến đến dị. Đế vương thú không biến dị thường bị huyết mạch không tinh khiết hạn chế, cả tiềm thực và thực lực đều kém hơn thuần trùng. Còn về phần biến dị, cái này thì không cần phải nói. Từ xưa đến nay, yêu thú biến dị đều là nâng cao hơn cái cơ bản, nói ngắn gọn thì đã được thoát thai hoàn cốt, làm cho hắn đông nhớ lại một truyền thuyết lâu đời ở vị diện cao cấp, nhưng việc này không thể nào xảy ra. Coi chừng, giọng nói hoàng hốt của nam tử trung niên bỗng vang lên. Vũ văn nam túa mồ hôi lạnh, sao hắn lại mất tập trung khi chiến đấu. đây chính là điểm chí mạng vừa ngẩng đầu nhìn qua đã thấy cặp mắt màu tím yêu dị của nam nhân đang nhìn chằm chằm vào họ ánh nhìn lạnh như băng trên tay y là hai ngọn lửa một tím một đỏ dù đứng cách xa mấy chục mét nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ đám lửa ấy nếu như hắn đoán không sai người nam nhân này rất có thể là đế vương thú biến dị sự việc còn khó giải quyết hơn tưởng tượng nếu đã đến thì đừng đi nữa lăng tiêu nhẹ nhàng nết khỏe môi ánh mắt đen thấm như có hai ngọn lửa màu tím đang nhảy múa khuôn mặt hoàn mỹ được tôn nên tới thần bí đến cực điểm đồng thời còn lộ ra vài phần nguy hiểm. Ieye vừa nói hai ngọn lửa trong tay cũng hưng phấn nhún nhảy chỉ trong vài giây đã lớn hơn rất nhiều dưới sự thao túng của Ieye dần dần hòa tan vào nhau vũ văn nam và nam tử trung niên cùng liếc nhau chận tách ra vô cùng ăn ý một người thì bay về phía lang tiêu còn một người thì lao xuống nơi du tiểu mặc đang được mọi người che chở nếu đã không phải là đối thủ của nam nhân vậy thì ra tay từ nơi khác nhìn cảnh tượng lúc trước vũ văn nam đã nhận ra một điều du tiểu mặc chính là nhược điểm của y ỉa chỉ có điều kế hoạch của chúng đã bị ngăn lại giữa chừng Lăng tiêu chặn đứng vũ văn nam ngay lửa đường ngọn lửa bên tay phải gầm thét rồi hóa thành hỏa kỳ lân uy áp của đế vương thú bao trùm cả một khoảng trời khí thế làm cho mọi người sợ hãi tới nỗi linh hồn cũng run dày không ngừng loài người đã vậy thì những yêu thú kia còn bị áp chế tới thảm thiết hơn mọi động tác đều đồng cứng ngay giây phút ấy hắc thiên và những người còn lại bắt lấy ngay cơ hội này tàn nhẫn làm khế đước thú của đối thủ bị thương nặng, sức chiến đấu tụt dốc không phanh. Cũng có vài người tránh được một kiếp, ví dụ như khế đước thú bản mệnh của Khâu Nhiệm Hồng Vân, Khâu Nhiệm biết Hồng Vân sẽ bị không chế, cho nên không dám cứ gọi hắn ra ngay. Tuy rằng thiếu đi một sức chiến đấu, nhưng hiển nhiên lựa chọn của gã hoàn toàn chính xác. Vũ Văn Nam và Nam Tử Trung niên còn định gọi khế đước thú ra đều phải gạt bỏ ý định trong đầu. Sau khi gọi kỳ lân thần hỏa ra, Lang Tiêu đột nhiên sẽ rách ra nơi đầu ngón tay. nắm một giọt máu thẳng vào mi tâm của kỳ lân chưa đến vài giây sau giữa trán no xuất hiện hoa văn ngọn lửa tím giống như lúc, thời khắc ấy hỏa kỳ lân uy phong lẫm liệt như được rót thêm linh hồn cặp mắt đang nhắm đống mở ra trong đồng tử dực lửa ấy lại có thể xuất hiện ánh sáng rất nhân tính hóa sắc mặt vũ văn nam đã thay đổi hoàn toàn kinh hai nói đây là huyết tế hiến tế huyết tế hiến tế là bí pháp của kỳ lân tộc chỉ cần dùng một giọt tinh huyết là có thể hiến tế ra một con kỳ lân có thực lực tương đương với mình cũng là một loại bí pháp khá người thiên Có điều bí pháp này sẽ để lại hai di chứng, một là thực lực của bản thể sẽ bị ảnh hưởng, ví dụ như cắn trả, nhưng điểm này không nghiêm trọng lắm. Di chứng thứ hai mới thật sự quan trọng, đó chính là sau khi lệ hiến tế kết thúc, tu vi của bản thể sẽ bị giảm xuống, có thể là một sao, cũng có thể là hai sao. Hậu quả thế này, dù là đế vương thú được trời xanh ưu ái cũng không muốn gánh chịu, cho nên sau này càng ngày càng ít người của Kỳ Lân tộc sử dụng tới nó. Vậy mà, điều làm Vũ Văn Nam khiếp sợ không phải là những thứ này Kỳ lân tộc đã từng xuất hiện một thiên tài siêu việt, người nọ bất mãn với cái giá phải trả sau khi tiến thành huyết tế hiến tế, cho nên bỏ ra mấy trăm năm để thay đổi cái giá ấy. Cuối cùng, Kỳ lân sử dụng huyết tế hiến tế vẫn bị giảm tu vi, nhưng hỏa Kỳ lân xuất hiện sau lễ hiến tế sẽ có thêm một bản lĩnh, đó chính là thôn phệ. Đây chính là thứ làm hắn kiên kỵ. Phạm là người bị hỏa Kỳ lân thôn tính, tu vi của kẻ đó sẽ bị bản thể hấp thu, một loại năng lực quá khủng khiếp. Về sau. Ba tộc còn lại trong tứ linh cảm nhận được sự uy hiếp đến từ huyết tế hiến tế, đã liên hợp lại ép kỳ lần tộc phải phong ấn bản huyết tế hiến tế đã được sửa chữa lại. Từ đó đến tận bây giờ, không có ai trong kỳ lần tộc sử dụng huyết tế hiến tế nữa, hiện tại, càng ngày càng có ít người nghe nói đến chiêu thức này. Tuy rằng thứ mà nam nhân sử dụng có thể là huyết tế hiến tế nguyên bản, nhưng Vũ Văn Nam có một dự cảm, dường như thai họa sắp đập tới rồi, hắn là loại người tin vào trực giác, rất có thể hỏa kỳ lần trước mắt, chính là kỳ Tốt rồi, trò hay đã mở màn. Lăng tiêu mỉm cười. Vũ Văn Nam và Nam tử trung niên bị y nhìn chằm chằm đều thấy sợn gai úc. Ngay từ đầu thực lực của nam nhân đã cao hơn chúng, bây giờ còn thêm một con hỏa kỳ lân có thực lực ngang bằng y cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn về một phía. Vũ Văn Nam và Nam tử trung niên đều thấy được thoái ý trong mắt đối phương. Đi đi, kỳ lân thôn phệ của ta. Giọng nói dịu dàng trong trẻo của Lăng tiêu từ từ vang lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai mà ngờ được phía sau lời mở đầu dễ nghe ấy lại là một cảnh tượng gió tanh mưa máu kỳ lân thôn phệ gầm lên một tiếng bản thân nó kế thừa toàn bộ thực lực của lăng tiêu lập tức lao về phía mục tiêu tốc độ nhanh tới nỗi không thể nào dùng từ ngữ nào để hình dung kỳ lân biến mất tại chỗ chỉ để lại một cơn gió lốc nhỏ a a a ba vật hy sinh đầu tiên đã xuất hiện đúng là thiên diện luyện mục chu với tư cách là yêu thú bản thân ả đã bị kỳ lân thôn phệ áp chế gay gắt chẳng thể cử động nổi một ngón tay Kỳ Lân vừa há miệng đã nuốt sạch Thiên Diện Luyện Ngục Chu đang sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết tăng ỏi, Thiên Diện Luyện Ngục Chu đã biến mất. Cách đó không xa, Trần Tình nhi nổ ra một búng máu, cũng như U Minh Hải yêu lúc trước, khế ước thú bản mệnh vừa chết, nàng liền nhận lấy sự đau khổ cắn xé tim gan, như thể linh hồn đang bị ai đó xé rách. Trần Tình nhi vội vàng nuốt một viên linh đan, mặc dù đây không phải là cách để giải quyết vấn đề, nhưng tốt xấu gì cũng làm dịu đi sự đau đớn, chỉ có điều sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch như mới trải qua một trận đại chiến. nhìn thấy kết cục của trần tình nhi những kẻ có yêu thú khế ước dối rít hoảng sợ lập tức thu yêu thú của mình lại nhưng việc này chỉ có thể trị được phần ngọn nuốt chủ nhân thì khế ước thú cũng đi theo thôi kỳ lân thôn phệ nhận được mệnh lệnh từ lang tiêu bắt đầu chuyển mục tiêu qua những kẻ khác khi du tiểu mặc tỉnh lại liền thấy cảnh tượng thế này một con kỳ lân toàn thân rực lửa đang đuổi theo một đám người chạy trốn tứ phía toàn bộ bầu trời đều hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết tiếng gào phẫn nộ âm thanh sợ hãi liên tiếp vang lên Loạn như một cái chợ vỡ. Du tiểu Mặc ngồi thẳng người, tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tiêu trên không trung. Rất nhanh đã tìm thấy, bên kia của Hỏa Kỳ Lân, Lăng Tiêu đang đấu với Vũ Văn Nam và gã Trung niên nọ. Không biết vì nguyên nhân gì, hình như Vũ Văn Nam và gã kia rất kiêng kỵ Lăng Tiêu. Người đầu tiên phát hiện hắn đã tỉnh lại là Ngân Qua, tuy rằng y vẫn luôn nhìn chăm chú vào đám người trên bầu trời, nhưng vẫn để ra một sự chú ý trên người Du tiểu Mặc, thấy hắn tỉnh lại cũng không nói gì, dù sao y không phải là người giỏi ăn nói. tiểu mặc cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh người thứ hai phát hiện là đường ngọc lân hắn không có hứng thú với trận chiến cho lắm hơn nữa cứ ngửa cổ mãi mỏi dễ sợ cảm giác thế nào ta không sao tình hình bây giờ thế nào du tiểu mặc phổi mông đứng dậy nam nhân của ngươi đang bắt người đường ngọc lân thông báo khoe miệng du tiểu mặc giật một cái chương 373, phong chỉ vân bị bắt sắc mặt của vũ văn nam rất tệ hắn nhanh chóng lao về nơi khác trong chiến tưởng hỏa kỳ lân đã thôn tính ba người Hai người khác chính là Trần Tình Nhi và Phi Hạt. Lại nói tiếp, thực lực của Phi Hạt cao hơn Phù Dung Tiên Tử một chút, nhưng tại thời khắc nguy hiểm, gã bị Phù Dung Tiên Tử háng hại, kết cục là bị Kỳ Lân thôn phải mất. Có điều vì liên tục thôn tính ba gã cường giả, khí tức cường hãn của Hỏa Kỳ Lân không còn như trước, sức mạnh cũng giảm rõ rệt, có vẻ hơi bệ hoài, bởi vì nó phải tiêu hóa hết tu vi của ba người, phí mất chút năng lượng, nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn là một sự uy hiếp rõ rệt. Vũ Văn Nam tính toán, Xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Sau khi phát hiện lăng tiêu là một khối xương cực kỳ khó gặm, Vũ Văn Nam chính thức muốn lùi bước. Hơn nữa hắn cảm thấy việc nên làm bây giờ là phải điều tra thân phận của người này, nếu như còn liên quan tới cả kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc, vậy thì rất khó để lấy được đáo vật truyền tộc. Nam thần, ngươi đừng hòng chạy trốn. Nam tử trung niên vừa liếc mắt đã nhìn ra Vũ Văn Nam muốn rút lui, lập tức lớn tiếng quát, làm sự chú ý của mọi người lại tập trung về phía hắn. vũ văn nam tức giận chửi thề một tiếng ánh mắt bén nhọn bắn về phía nam tử trung niên người nọ lập tức quăng lại cho hắn một ánh mắt ngươi đừng hỏng tẩu thoát một mình lúc này sự chú ý của lăng tiêu không còn tập trung trên người chúng nữa vì y phát hiện du tiểu mặc đã tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua du tiểu mặc đang bị đám lam cầu vây quanh thấy cặp mắt tròn xoe của hắn mở thật to mặt mũi thì tràn đầy vẻ kinh ngạc không nén nổi nụ cười người kia phát hiện y đang nhìn chột dạ vớt mũi một cái lăng tiêu thu ánh mắt lại Giang tay về hướng hỏa kỳ lân, trở về. Như thể có thần giao cách cảm, vẻ ngoài của kỳ lân thôn vẻ bắt đầu biến hóa, trở về hình thái một ngọn lửa trở lại trên tay y, y biến mất trong ngáy mắt. Thấy cảnh tượng này, Vũ Văn Nam nói thầm một tiếng không ổn, nếu để cho lăng tiêu chuyển hóa hết tu vi của ba kẻ bị cắn nuốt cho bản thân, thì những tất cả những người đứng đây đừng hòng chạy trốn. Nghĩ vậy, Vũ Văn Nam nặng lẽ xuất ra bảo bối của mình, là một thứ có hình dáng như ngọc giản. có điều món đồ trên tay hắn lại là một cái không gian phủ. Không gian phủ chia làm ba đẳng cấp, theo thứ tự là hạ trung thượng. Không gian phủ trên tay hắn chính là không gian phủ thượng đẳng, chỉ được luyện ra từ tay cường giả thánh cảnh biết vận dụng sức mạnh không gian cực kỳ thuần thục. Bởi vì một miếng không gian phủ thượng đẳng có thể truyền tống giữa các vị diện, đây là báo vật vô giá ở vị diện cao cấp. Ban đầu, miếng không gian phủ này được chuẩn bị cho hắn để truyền tống hậu duệ của người nọ tới vị diện cao cấp. Vũ Văn Nam nhìn du tiểu mặc đang được che chở chặt chẽ. Vẻ bất đắc di trên mặt càng rõ hơn, không ngờ cuối cùng lại dùng trên người mình, chỉ sợ lần này trở về sẽ bị phạt. Phải biết rằng vì muốn mang du tiểu mặc trở về, vị chủ nhân kia đã bỏ ra rất nhiều thứ, ngay cả không gian phủ cũng lấy ra được. Không ai chú ý tới động tác của Vũ văn Nam. Ngay cả Nam tử trung niên luôn đề phòng hắn đào tẩu cũng không ngoại lệ. Sau khi lăng tiêu thu hồi kỳ lân thốn phệ, đám người khâu nhiễm đã có cơ hội thở dốc, nhưng lại bị hát thiên và các vị trưởng lao tấn công. Chỉ là vì hành vi đẩy phi hạt tới chỗ chết của phụ dung tiên tử đã làm lao tổ đằng ra không muốn tin tưởng à nữa, xích mích nội bộ, thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn. Mục thân, ta thấy lần này không hợp tác thì không còn cách khác, thế này, có ân đoán gì tạm thời gặt hết, toàn tâm toàn sức đối phó với cửa ải khó khăn trước mắt, ngươi xem thế nào. Đúng lúc này, Vũ Văn Nam lớn giọng nói với nam tử trung niên. Nam tử trung niên cũng hơi bất ngờ vì những lời này của hắn, nhưng đúng là bắt buộc phải hợp tác, gã liền nói lại. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ngươi cầm chân hắn trước, để cho ta một chút thời gian, ta muốn dùng thứ kia. Vũ Văn Nam lộ ra nụ cười lo lắng giả tạo. Nam tử trung niên xứng sở, đang muốn đáp lại, đột nhiên thoáng nhìn về phía đối diện, không thấy nam nhân kia đâu. Gã biến xác lập tức rời khỏi vị trí mà mình đang đứng. Đúng như gã dự đoán, một ngọn lửa đỏ lập tức xuất hiện ngay vị trí vừa nãy, chỉ là vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nam nhân đâu. Đúng lúc gã chuẩn bị tìm kiếm. Nơi Vũ Văn Nam đang đứng đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên, vừa liếc qua đã thấy bóng nam nhân và Vũ Văn Nam va vào nhau, tốc độ của y rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tan ảnh. Còn không mau lên. Vũ Văn Nam lo lắng hô. Sắc mặt của nam tử trung niên bỗng hiện lên nét quái lạ, chỉ trong vẹn vẹn một giây ấy, gã đã có phán đoán. Trong khi mọi người nghĩ rằng gã định đi giúp Vũ Văn Nam thì nam tử trung niên đột nhiên hóa thành một luồng sáng, luồng sáng ấy bay thẳng lên cao, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen. kèm theo đó là âm thanh như được phóng đại gấp bội. Chuyện của tôi lốt nét. Nam thần, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi âm mưu cái gì, hợp tác gì chứ, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi, đi mà mơ giấc ngộng xuân thu của ngươi đi. Sắc mặt vũ văn nam hết sức khó coi, vậy mà lại bị mục thân chơi một vố. Đúng lúc này, một người dao màu tím chẳng biết xuất hiện từ nơi nào đánh thẳng vào cơ thể chưa kịp tiến vào vòng xoáy màu đen của nam tử trung niên, máu tươi văng tung tóe. tiếng kêu thảm thiết của gã còn chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị vòng xoáy hút vào. mà đồng bạn của mục thân thấy gã dám đào tẩu một mình, nhất thời hoảng loạn, bị hắc thiên chấp lấy cơ hội, một chảo phá tan phòng ngự đánh thẳng vào tim. sự khiếp sự trên khuôn mặt vũ văn nam vẫn chưa tan biến, dùng khỏe mắt liếc về phía lăng tiêu đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới, hình như trên tay còn có thêm một chiếc quạt kỳ quái. hắn hoảng loạn, liền bóp nát không gian phủ trong tay, không gian xung quanh vặn vẹo, một tia sức mạnh của không gian lập tức bao vây quanh hắn. vũ văn nam biến mất lăng tiêu hơi ngơ ngác một giây sau ý bỗng nhiên nhìn về phía du tiểu mặc kẻ đáng lẽ phải biến mất vũ văn nam lúc này đang đứng giữa đám người cặp mắt lăng tiêu mở lớn bên trong hình như còn mang theo giận dữ ngút trời coi chừng du tiểu mặc nghe thấy giọng nói của phong trí vân sau đó hắn liền bị đẩy ra trong lúc hoảng loạn hắn chỉ thấy khuôn mặt không cảm xúc của ngân qua bóng trở nên cực kỳ kinh hãi vội vàng lao về một hướng nào đó đáng chết Tiếp theo là tiếng chửi thề của Vũ Văn Nam, đúng vậy, hắn định dùng không gian phù để rời khỏi vị diện trung cấp, nhưng lại cảm thấy không cảm tâm, liền ôm tâm trạng thử một lần xem sao, đáng tiếc là kế hoạch thất bại. Du tiểu mặc vừa quay đầu lại đã thấy bóng dáng phong trì vân biến mất, kể cả Vũ Văn Nam, không biết vì sao, cả hai hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi này. Du tiểu mặc không kịp phản ứng với chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp này, một giây sau nữa, hắn bị ôm trọn vào vòng tay quen thuộc, rất chặt, chặt đến nỗi muốn bẻ gây eo hắn. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Nhưng thứ duy nhất đáp lại hắn là cái ôm chặt hơn của Lang tiêu, lần này không hơn cả chuyện gây eo, còn chẳng kịp thở. Du tiểu mặc ho khan, này này, anh muốn siết chết em luôn hả? Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh thở dài của Lang tiêu, bầu không khí tốt như vậy, em đừng có phá hoại chứ hả? Bầu không khí tốt. Du tiểu mặc nhìn quanh hiện trường rối ren như binh hoàng mã loạn, khỏe miệng giật một cái, đây mà gọi là bầu không khí tốt đẹp à, nói là gà bay chó chạy còn tạm được. không đùa với anh nữa đến cùng thì phong trì vân bị sao thế hắn bị vũ văn nam bắt đi Lăng tiêu trả lời ngắn gọn sao lại thế du tiểu mặc khiếp sợ nhìn y dỉa lang tiêu giải thích vũ văn nam có không gian phủ có thể tiến thành dịch chuyển tức thời hơn nữa hình như không chỉ có một miếng mục tiêu ban đầu của hắn là em nhưng phong trì vân lại đẩy em ra thế thân vào vị trí của em bởi vì vũ văn nam đã bắt đầu sử dụng không gian phủ cho nên mới không kịp bắt em đầu góc du tiểu mặc trống rỗng Quả nhiên là Phong Trì Vân vì cứu hắn nên mới bị bắt, do dự thật lâu, hắn mới rẻ dặt hỏi, Phong Chỉ Vân, sẽ chết sao? Lăng tiêu có thể hiểu được tâm trạng của hắn, yên tâm, tuy rằng Vũ Văn Nam không hiểu rõ về quan hệ giữa em và Phong Chỉ Vân, nhưng nếu Phong Trì Vân đã liều mạng cứu em như thế, chứng tỏ quan hệ giữa hai người không tầm thường, mục tiêu của chúng là em, cho nên tạm thời Phong Chỉ Vân không có nguy hiểm. Du tiểu mặc nhìn ý một cái, không lừa em chứ? Lăng tiêu trả lời hắn bằng một nụ cười mịm Cái tay phía sau cũng đồng thời cốc đầu hắn một cái. Du tiểu mặc ôm đầu, đau lòng lắm luôn, hắn đã phòng bị rồi, cuối cùng vẫn không chạy thoát. Lăng tiêu lại ôm hắn, nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì người bị bắt không phải là em, nếu không ta nhất định sẽ đánh giết tới vị diện cao cấp mất. Du tiểu mặc rất cảm động, hắn nói, ừ em tin anh nhất định sẽ làm thế, nhưng em nghĩ, chúng ta phải đi cứu Phong trì Vân thôi. Lăng tiêu im lặng một hồi, lúc này em nên cảm động lao vào vòng tay ta. Sau đó ôm lấy ta rồi hôn thật sâu mới phải chứ. Du tiểu mặc, cảnh tượng này đúng là rất lãng mạn, nhưng chẳng biết vì sao, nghe từ trong miệng Lang tiêu, hắn lại có cảm giác nếu làm vậy sẽ ngu hết biết luôn. Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc đại chiến này đã hạ hồi kết. Bởi vì quân chủ lực lần lượt đào tẩu, đám người còn lại khó mà làm nên trò chống gì, nhưng cũng có người đã tính toán trước, ví dụ như Lão tổ đằng Gia, rõ ràng là người này rất sợ chết, sau khi phát giác không thể thắng nổi, lập tức bỏ trốn mất dạng. Có điều nếu sau này nếu đằng gia còn muốn tiếp tục dừng chân ở viêm thành, chỉ sợ rất khó. Về phần phù dung tiên tử, chỉ vì muốn đào tẩu mà ả đàn bà này không tiếc bị người ta nhìn thấy hết, cả nửa người trên đều lộ lộ ra ngoài, còn thiếu mỗi nửa người dưới, làm mọi người nhìn cảnh này mà mặt đỏ tới mang hai. Người bi kịch nhất đương nhiên là tam trưởng lão đối chiến với ả, dẫn tới mức luôn miệng mắng ả không biết ngượng. Cơ mà, tuy rằng phù dung tiên tử giữ lại được cái mạng, Nhưng trận chiến lần này đã hủy hoại sạch sành xanh thanh danh của ả rồi. Chắc hẳn phi hạt có chết cũng được nhắm mắt. Chương 374, Ngày Hoàng Đạo. Thế khâu nhiễm đâu? Đoàn kỳ thiên mới xuất quan đã được nghe tin tức hết hồn thế này, nhưng lão còn không hề có chút phản ứng nào, chỉ hỏi chuyện về khâu nhiễm. Nếu như Du Tiểu Mặc ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra, sau khi đoàn kỳ thiên xuất quan, cả người đã thay đổi, trước kia còn có thể nhận ra đây là một người rất khó tính, nhưng bây giờ đã có thêm một phần nội liễm. Nhìn không thấu Khế ước thú bản mệnh của hắn Hồng Vân đã cứu hắn một mạng có điều sau hai lần bị thương nặng lần này còn muốn khôi phục hoàn toàn là không thể nào chắc vài năm nữa rất có thể hắn sẽ không xuất hiện lại người trả lời là nhị trưởng lão bởi vì người canh giữ gian mật thất thứ 31 ở khu thẻ đỏ chính là ông mà trong khoảng thời gian này đoàn kỳ thiên đều bế quan trong gian mật thất thứ 31 đoàn kỳ thiên trầm ngâm gõ gõ lên bàn thế này chẳng phải về sau muốn tìm hắn sẽ rất khó nhị trưởng lão khé than cũng không có cách nào khác, đại lục long tưởng lớn như vậy, nếu muốn tìm một gã đan sư cấp 10 có chủ ý muốn ẩn nút, độ khó không còn là khó bình thường nữa rồi, đúng rồi, chuyện về đồ đệ của ông, ông đã nghe nói chưa? Đoàn kỳ thiên hỏi, ông nói đến tên nhóc ngu xuẩn kia. Nhị trưởng lao phát hiện, nếu là trước kia, lúc đoàn kỳ thiên mắng từ ngu xuẩn này, tính tình rất nóng nảy, không như bây giờ, thời điểm mắng chửi người mà nét mặt hoàn toàn không thay đổi, xem ra hiệu quả của mấy tháng tu luyện trong mật thất rất tốt. Cũng không biết liệu thế này có hơi quá không? Đúng là tam đồ đệ của ông đấy. Nó làm sao thế? Ông còn nhớ rõ vị cường giả thần cảnh đã gặp ở biển vô tận kia không? Hắn chính là người ở cùng với tiểu đồ đệ của ông từ trước đến nay, Lang Tiêu. Hóa ra là hắn. Đoàn kỳ thiên meo mắt lại, tuy rằng lão vẫn cảm thấy người nam nhân này có gì đó kỳ quái, nhưng chưa dừng nghĩ tới việc y là một cường giả thần cảnh, mà vị cường giả này đã ở trong học viện đạo tâm suốt mấy năm trời. Không thể tưởng tượng được đúng không? chẳng biết hắn có mục đích gì, nhị trưởng lão lo lắng, viện trưởng không có ở đây, nếu như ý thật sự muốn gây bất lợi cho học viện đạo tâm thì tất cả bọn họ có hợp sức cũng chẳng thể ngăn cả nổi, ông không cần lo lắng việc hắn sẽ gây bất lợi cho học viện đạo tâm. Đoàn Kỳ Thiên vừa liếc mắt đã hiểu, nếu như hắn có ý nghĩ này đã sớm ra tay, còn có chuyện gì không? Ừm, ta đã thương lượng với đại trưởng lão, chuẩn bị để ông đi thương lượng với hắn, ông là sư phụ của Du tiểu Mặc, chắc hắn sẽ nể mặt ông hơn. Lúc này. Nhị trưởng lão cũng nói do ý định của buổi nói chuyện này. Ta biết rồi, không có chuyện gì. Biết biết, ta đi ngay đây. Nhị trưởng lão chủ động rời đi, tuy rằng có thay đổi thật, nhưng bản chất vẫn thế. Trong khi chuyện của lăng tiêu mà du tiểu mặc đã bị đồn ầm khắp vùng phía Bắc, thì học viện đạo tâm lại chẳng có thời gian rảnh rỗi mà buôn chuyện, bởi vì kết giới đã bị phá vỡ, mỗi ngày đều có yêu thú xông vào học khu A, để chống lại yêu thú tới từ thâm sơn, tất cả mọi người đành phải chạy tới tiền tuyến giúp đỡ. Phải nói lúc này toàn bộ học khu A đều bận rộn đến sức đầu mẹ chán. Nhưng mà vẫn có thay đổi rõ rệt. Người lén nhìn họ đống nhiều hơn, trước kia còn dám nói chuyện trước mặt họ, bây giờ thì hết rồi, mà có muốn nói cũng phải tìm một nơi xa xa mới dám mở miệng. Về phần đám người từng có ân oán với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, cả một đám như thể đã biến mất khỏi thế gian này vậy đó. Ví dụ như Đường Mạnh Thừa, Sai Chính và rất nhiều người không thích họ, bây giờ ai mà nói về hai người này, đều mang theo giọng điệu dễ cợt. Du Tiểu Mặc đã quên bén hai người này từ lâu, vốn chính là bại tướng dưới tay hắn mà, nếu cứ nghĩ tới chúng mãi, chẳng phải hạ thấp mình xuống cùng trình độ với chúng sao. Sau ngày ấy, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu được trải qua vài ngày coi như là bình yên. Vì chuyển hóa tu vi của đám người trần tình nhi thành của mình, Lăng Tiêu cứ ngồi trong phòng suốt. Đối với mấy người lấy cơ tới thăm hắn, thực ra là tới xem Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc cảm thấy dùng để đùa bỡn giết thời gian rất vui. Nhưng mà hắn cứ tưởng người đầu tiên tìm tới cửa sẽ là lao đầu, không ngờ lại là ngân qua. Vừa nhìn thấy ngân qua, du tiểu mặc liền nghĩ đến phong Chỉ vân, tâm trạng lại trùng xuống. Các ngươi sẽ tới vị diện cao cấp sao? Sẽ... sẽ cứu phong Chỉ vân chứ? Tất nhiên. Vậy thì tốt, ta đi cùng với các ngươi. Nhất định. Hả? Thực ra ta và Vũ Hiên đều là người ở vị diện cao cấp, bởi vì một vài việc, cho nên mới phải tới vị diện trung cấp này, ngươi muốn biết gì? chỉ cần ta biết ta sẽ nói cho ngươi khi biết được hai người này tới từ vị diện cao cấp du tiểu mặc vẫn hơi kinh ngạc hình như mấy chuyện xảy ra gần đây đều liên quan tới vị diện cao cấp nhỉ ta nghe nói ngươi có một nửa huyết mạch yêu thú ngân qua im lặng một chút đúng vậy phụ thân của ta là cựu đầu xa hoàng mẫu thân của ta là tu luyện giả loài người bởi vì một vài vấn đề nội bộ ta đành phải tới nơi này du tiểu mặc cảm giác ông trời lại diễn một màn kịch đầy cầu huyết trước mặt hắn nữa rồi Nhất định là vấn đề về huyết thống tinh khiết nẻ Nhưng mà cựu đầu xà hoàng cũng không phải là yêu thú thông thường Cựu đầu xà hoàng cũng giống như tứ linh Bọn họ đều là vương giả trời sinh Địa vị trong thế giới yêu thú vô cùng cao quý Du tiểu mặc nói Ta không biết sẽ xuất phát lúc nào Phải xem ý của lăng tiêu đã Ngân quá đáp Vậy làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng Được, ta hiểu rồi Tiễn ngân qua đi Du tiểu mặc vào trong phòng chuẩn bị xem xét tình hình của lăng tiêu Tu vi của Ba cường giả đế cảnh không dễ hấp thu như vậy. Mấy ngày nay nghe được những chuyện đã xảy ra từ miệng người khác, nghe thì có vẻ tình thế nghiêng hẳn về một bên, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác, con Kỳ Lân đã thôn phệ đám người trần tình như kia, hình như có vấn đề gì đó, nếu không thì sao Lăng Tiêu lại phải ngồi im trên giường liên tục ba ngày mà không hề nhúc nhích chứ. Du Tiểu Mặc lo lắng nhìn cặp mắt đang nhắm chặt của Lăng Tiêu. Căn cứ vào miêu tả của đường Ngọc Lân thì, cái kẻ tên là Vũ Văn Nam kia. Đã từng nói ra bốn chữ huyết tế hiến tế khi hỏa kỳ lần của lăng tiêu xuất hiện. Mấy cái thứ mà vừa có huyết lại vừa có tế ấy, vừa nghe đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp. Du tiểu mặc hít một hơi thật sâu. Em lại than thở gì thế? Đột nhiên có một bàn tay vô vào đầu hắn, làm hắn đã lùn lại còn lùn hơn. Giọng nói này rõ ràng là phát ra từ lăng tiêu đang nhắm chặt mắt mà. Anh không sao chứ? Du tiểu mặc đẩy tay đi ra, mừng rỡ hỏi thăm. Phu quân của em có thể bị sao? Chẳng lẽ em hy vọng ta sẽ xảy ra chuyện gì hả? Lăng tiêu đi dày vào, lơ đến nói. Du tiểu mặc quyết định không thèm cãi cỏ vợ Y Y, ngân qua tới tìm em, hắn nói muốn đi cùng chúng ta tới vị diện cao cấp, còn nói trước kia hắn và Chiến Vũ Hiên đã là người ở vị diện cao cấp. Hắn muốn đi cùng thì cứ để hắn đi. Lăng tiêu thờ ơ. Thế thì bao giờ chúng ta sẽ đi tới vị diện cao cấp? Du tiểu mặc hoàn toàn mờ mịt về mấy việc này, hắn chỉ có thể ỉ lại hoàn toàn vào quyết định của lăng tiêu. Vậy thì tìm ngày đi. Ngày mấy? Ngày hoàng đạo. Hai người vừa quyết định xong, đoàn kỳ thiên đã tìm tới cửa. Du tiểu mặc cũng rất nhớ lao đầu. Hơn nữa hắn cũng muốn biết linh hồn của lao đầu đã được chữa trị thế nào rồi. Nhưng hắn không dám biểu hiện quá nhiệt tình. Ai mà biết hai nhân cách kia còn xuất hiện nữa hay không? Chỉ là khi du tiểu mặc dẫn đoàn kỳ thiên vào, hắn lén lút thì thảo với lang tiêu. Lang tiêu, anh nói liệu lao đầu có bị đánh cháo rồi không hả? Khả năng không lớn. Sau khi quan sát. Lăng tiêu nói lại đáp án cho hắn. Vì sao? Du tiểu mặc hỏi ngược lại. Bởi vì ánh mắt Lão nhìn em vẫn ghét bỏ như xưa. Ta đã nghe nói tới chuyện của các ngươi. Đoàn kỳ thiên nói thẳng vào vấn đề, không thèm vòng vo lấy một chữ, thẳng thắn tới nỗi như đang nói đến mấy việc vặt trong nhà. Du tiểu mặc không biết phản ứng thế nào cho phải, nhưng hắn cảm thấy lao đầu hôm nay hơi kỳ quái, dù biểu lộ ôn tồn nhưng vẫn có sự uy hiếp, nhưng cảm giác hôm nay còn lạnh nhạt hơn mọi khi nữa. Sư phụ! Không phải là con cố ý muốn giấu giếm ngài đâu. Du tiểu mặc vội vàng nói xin lỗi. Đoàn kỳ thiên lập tức lườm hắn một cái. Nếu ngươi mà cố ý thì ta sẽ bẻ đầu ngươi. Du tiểu mặc xấu hổ. Thực ra cũng có thể nói là cố ý. Đoàn kỳ thiên không để ý đến hắn nữa. Ánh mắt chuyển qua lăng tiêu. Đồ đệ của ta không thể để ngươi bắt cóc dễ dàng như thế được. Lăng tiêu nở một nụ cười biếng nhác. Vậy thì xin lỗi nhà, Trước khi hắn là đồ đệ của ngươi đã bị ta dụ đi rồi. Đoàn kỳ thiên cứng họng. Du tiểu mặc lén lút dơ một ngón tay cái trong lòng, mà du tiểu mặc bé xíu trong đầu cũng đang cười toe toét. Lăng tiêu đẹp trai bá đạo quá đi, vừa nói một câu đã đánh bại lao đầu nóng này á. Cơ mà, có thể đừng dùng cái chữ dụ này được không á, nói thế sẽ có vẻ hắn rất ngu. Lăng tiêu nói tiếp, đoàn kỳ thiên, đừng có được một tức lại muốn tiến một thước, ta giúp học viện đạo tâm đoạt được nguyên tố trí tâm, cũng không phải là nể mặt ngươi hay những kẻ khác, nếu không phải vì tiểu đồ đệ của ngươi, thì ta chẳng thèm quan tâm làm gì. Đoàn kỳ thiên giận đến nỗi dâu riê đều bị thổi bay. Đúng là Lao tới tìm họ vì có mục đích khác, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của nam nhân này là Lao chẳng muốn lấy mấy thứ kia ra, đúng là khó chịu. Đoàn kỳ thiên đành phải hung hăng liếc nhìn tiểu đồ đệ, đều là do nam nhân của người đó. Du tiểu mặc bị lường mà chẳng hiểu gì hết. mươi 375, Ngọc Giản bị cấm chế. Đây là lần đầu tiên đoàn kỳ thiên kinh ngạc, và cũng là lần đầu tiên bị đối phương làm cho Á Khẩu nói không nên lời. Vậy mà Lao chỉ có thể cố gắng dìm sự bực bội trong lòng xuống, đúng là làm người ta khó chịu tới cực điểm. Sư phụ đừng giận, thính lăng tiêu thế đó, ngài đừng để ý tới hắn. Du tiểu mặc vội vàng xuống nước, chỉ sợ Lao đầu chút hết cơn giận lên người hắn, như thế thì xui xẻo lắm. Đoàn kỳ thiên không thèm nể năng gì, Lao lấy ra một thứ, giận dữ ném cho hắn, rồi lại còn phẫn nộ nói một câu, cầm lấy. Du tiểu mặc cuối quít đỡ món đồ kia, hắn phát hiện Lao đầu ném cho mình một chiếc ngọc giản. Hơn nữa ngọc giản này không hề giống với cái mà hắn đã mua ở tiền cơ lầu, đỏ rực một màu, vô thức hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Ngươi không có mắt à? Đoàn kỳ thiên hầm hực, khỏe mắt du tiểu mặc giật giật hắn biết mà, lao đầu bị lăng tiêu chọc giận thì người xui xẻo nhất vẫn là hắn, đương nhiên hắn biết đây là ngọc giản chứ, cái hắn hỏi là thứ đồ bên trong kia, không phải là vi sư đưa cho ngươi. Ngoài dự kiến, đoàn kỳ thiên phủ nhận, không phải sư phụ cho con hả? Vậy là ai? Du tiểu mặc kinh ngạc hỏi. Là quyết định sau khi vi sư thương lượng với hát thiên. Du tiểu mặc kinh ngạc, vậy thì vì sao? Đoàn kỳ thiên giải thích, chính là vì nam nhân của ngươi đã nói, học viện đạo tâm có được nguyên tố chi tâm là nhờ các ngươi, không thể phủ nhận được điều này, cho nên vì đáp tạ các ngươi, và còn đền bù tổn thất ba phần linh tinh bị mất kia nữa, hát thiên đã thương lượng với ta, quyết định đưa ngọc giản này cho các ngươi. Nhờ sự nhắc nhở của lão đầu, du tiểu mặc mới nhớ ra. Cuối cùng vẫn chưa lấy lại được ba phần linh tinh, tuy rằng một trong hai kẻ kia đã bị đại trưởng lao đánh bại, nhưng linh tinh không có trên người gã, mà là trên người gã trung niên tên mục thân kia. Mấy ngày nay hắn luôn lo lắng cho lang tiêu, nên quên bén chuyện này. Bên trong ngọc giản này là thứ gì? du tiểu mặc nhìn ngọc giản trong tay, có thể trở thành món đồ mà lao đầu và đại trưởng lao quyết định lấy ra để đền bù tổn thất, chắc chắn sẽ không phải đồ bình thường. Đoàn kỳ thiên nói, ngọc giản này không phải là ngọc giản thông thường, nói nghiêm chỉnh thì. Nó là một loại ngọc giản bị cấm chế, rất hiếm thấy, bình thường nếu ai đó quyết định đặt cấm chế lên ngọc giản thì thứ bên trong đều cực kỳ quý giá, ta và Hắc Thiên đã từng thử, nhưng với thực lực của chúng ta không thể phá được cấm chế đặt trên ngọc giản, cho nên có thể khẳng định, người đặt cấm chế này tuyệt đối là một đan sư cấp 11 hoặc 12. Du Tiểu Mặc hít một hơi, món đồ của cường giả thần cảnh hoặc thánh cảnh hẳn là có thể so sánh với nguyên tố chi tâm luôn ấy. Nhưng mà, sư phụ, theo ý của ngài, cả ngài và đại trưởng lão đều không biết bên trong là thứ gì chỉ biết là một thứ rất quý giá trên mặt đoàn kỳ thiên hiện lên một chút ngại ngùng nhưng lão vẫn đỡ ngực hùng hồn xác nhận đúng thế khoe miệng du tiểu mặc giật giật vậy mà ngài cũng nói được nếu như là cấm chế mà cường giả thánh cảnh đạn, vậy thì tới lăng tiêu cũng không phá được chẳng phải ngọc giản trên tay hắn sẽ biến thành một núi vàng chỉ được nhìn chứ không được dùng hả? đúng rồi sư phụ vì sao sư phụ lại kết luận là đàn sư du tiểu mặc tò mò hỏi Hắn vừa nghĩ tới vấn đề này, bởi vì vi sư và hát thiên tìm thấy ngọc giản này ở một động phủ cổ tồn tại ít nhất là 10 vạn năm trở lên, đồ vật trong động phủ kia toàn là linh đan và linh thảo, còn có một vài bản công pháp và kỹ pháp liên quan đến linh hồn, rất rõ ràng, chủ nhân của động phủ phải là một đan sư. Đoàn kỳ thiên nói, hóa ra là thế, nhận đi. Lăng Tiêu im lặng không nói gì nãy giờ bỗng nhiên ném qua một câu. Du tiểu mặc nhận chiếc ngọc giản không hề do dự. Lời lăng tiêu nói không bao giờ sai mà. Đoàn kỳ thiên lại khó chịu, tiểu đồ đệ mà Lao phải vất vả lắm mới thu được lại đi nghe lời người khác giam giáp. Lao có cảm giác đồ đệ của mình bị người ta cướp mất. Sư phụ, sư phụ làm sao thế? Du tiểu mặc vừa ngẩng đầu đã thấy Lao đầu mang cái vẻ mặt ta không vui chút nào, ngươi nhanh tới dỗ rảnh ta đi để nhìn hắn, hết hồn à nha, Lao đầu lại lên cơn gì đó, nhưng mà hắn không dám hỏi ra miệng. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm hắn có đồng ý hay không. Hay người đi ra khỏi phòng trước. Em đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa sẽ trở lại liền. Du Tiểu Mặc nói với Lăng Tiêu sau đó đuổi theo, lao Đầu đang đứng bên ngoài chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn ló đầu ra đã mắng một câu chậm rề rề. Du Tiểu Mặc tự động gạt bỏ mấy câu như thế này. Sư phụ, ngài gọi con già có chuyện gì thế? Đoàn Kỳ Thiên hơi do dự, Quyển công pháp Song Tu Vi Sư đưa cho ngươi lần trước đấy, có phải ngươi đã tu luyện với hắn hay không? Du Tiểu Mặc đỏ mặt, dạ. Đoàn Kỳ Thiên lại hỏi. Thế ngươi ở trên hay hắn ở trên? Du tiểu mặc không nói nội thành lời, mà cũng không cần hắn phải trả lời, Đoàn Kỳ Thiên đã đoán ra đáp án ngay, sắc mặt lại khó coi hơn, đúng là vô dụng, đường đường nam tử hán, ngươi không thể leo lên trên được sao? Sư phụ, ngài cho rằng Đồ Nhi không muốn sao, chỉ là độ khó của kỹ thuật này quá cao, mà giá trị vũ lực của Đồ Nhi lại quá thấp. Du tiểu mặc âm thầm ai hoán, hắn nhớ lại cơ hội mà Lăng Tiêu đã cho hắn lần trước, kết quả là hắn còn chẳng có dũng khí để phản công luôn. Cuối cùng chân còn mềm đũn, nhưng mà có đánh chết hắn cũng không kể cho lão đầu nghe đâu. Thấy hắn không nói lời nào, đoàn kỳ thiên cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy một cái bình nhỏ ra, hậm hực nói, cầm lấy. Du tiểu mặc đưa tay ra nhận, đây là cái gì? Đoàn kỳ thiên hừ một cái, đây là một loại linh đan tên là cổ tâm đan mà vi sư nghiên cứu được, ngươi chỉ cần cho hắn ăn viên linh đan này, vi sư cam đoan tâm nguyện của ngươi có thể thành công, cơ hội chỉ có một lần, tự ngươi nắm chắc, vi sư đi đây. nói xong lão đi thật. Du tiểu mặc nhìn cổ tâm đan trên tay mà sững sờ mãi, thực ra hắn chẳng có tâm nguyện gì, hơn nữa, nếu thật sự cho lăng tiêu ăn cái thứ này đấy, hắn có cảm giác người xui xẻo cuối cùng vẫn là hắn thôi, tốt nhất là đừng có thử. Du tiểu mặc trịnh trọng thu cổ tâm đan lại, hắn quyết định phải giấu kỹ viên linh đan này đi, tuyệt đối không thể để lăng tiêu phát hiện. Em còn đứng đó làm gì? Tiếng lăng tiêu bông vang lên bên hai. Du tiểu mặc sợ tới mức la lên. Quay đầu lại đã thấy lăng tiêu đang đứng sau lưng hắn, không biết đã đứng đó được bao lâu rồi, anh anh anh. Sao anh lại ra đây làm gì? Lăng tiêu nhò mắt, sao, ta không thể ra à? Du tiểu mặc gượng cười, đương nhiên là không phải. Lăng tiêu từ một tiếng, quay người trở về phòng. Du tiểu mặc vội vàng đi theo. Đúng lúc này, lăng tiêu đột nhiên xoay người, ánh mắt mang theo ý cười như có như không nhìn hắn, chế nhạo, đúng rồi, lúc nào muốn dùng viên cổ tâm đăng kia, nhớ do nói cho ta biết một tiếng. ta rất chờ mong du tiểu mặc quả nhiên đã bị nghe hết hai người đi vào trong phòng lăng tiêu xuề tay về phía hắn đem ngọc giản kia ra cho ta xem một chút du tiểu mặc đưa ngọc giản cho y không hề chần chừ, hắn cũng muốn biết liệu lăng tiêu có thể phá bỏ cấm chế kia không nếu như có thể vậy thì sẽ biết được món đồ bên trong là gì rồi lăng tiêu dùng ngón cái và ngón trỏ ma sát ngọc giản vài cái trong ánh mắt chờ mong của du tiểu mặc y nói sư phụ em nói không sai Bên trên ngọc giản này có mấy loại cấm chế rất mạnh Mấy loại Du tiểu mặc la lên Hắn còn tưởng chỉ có một chứ Đúng, là mấy loại cấm chế Bản thân những cấm chế này không mạnh lắm Nhưng nếu chồng lên nhau Sẽ biến thành một loại cấm chế rất mạnh Tiểu cấm chế thế này rất khó giải Bởi vì chỉ cần phạm sai lầm trong khâu nào đó Ngọc giản này sẽ lập tức hóa thành bụi Đoán sơ sơ thì Chủ nhân của ngọc giản này có thể là một đan sư cấp 12 Lăng tiêu nói Nghiêm khắc quá vậy Nếu không giải được thì phải làm sao đây? Mong muốn tìm kho báu của Du tiểu mặc lại bị đả kích. Cái này thì chưa chắc. Lăng Tiêu cười nói. Du tiểu mặc thấy cái vẻ mặt đã tinh trước của y, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ anh có cách rồi hả? Lăng Tiêu nói, nếu trước ngày hôm nay, có lẽ ta đã không có cách nào, nhưng giờ khác rồi, chờ tới khi ta chuyển hóa tu vi của kẻ kia thành công, ta sẽ có cách. Du tiểu mặc đã hiểu, xem ra vẫn liên quan tới tu vi, vậy phải đợi bao lâu? Lăng tiêu đốt trưởng, 3 tháng. Lâu thế. Du tiểu mặc cảm thán, thực ra trước đây hắn còn tưởng rằng lăng tiêu đã xong hẳn rồi cơ, đột nhiên nhớ tới còn có việc này, thế rốt cục thì cái huyết tế hiến tế kia là gì? Là một loại bí pháp của kỳ lân tộc, yên tâm đi, nếu không sử dụng được, ta sẽ không dùng. Sở dĩ cần tới 3 tháng là vì tu vi của ba kẻ kia rất cao, tu vi càng cao thì càng khó hấp thu, nếu muốn chuyển hóa hoàn toàn thì khá phiền thoái, điều này rất bình thường. Lăng tiêu biết hắn đang lo lắng, liền ăn ủi Du tiểu mặc phải xác định y không lừa gạt nữa rồi mới chịu tin. Sau hôm ấy, bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tới vị diện cao cấp, một vị diện tương đương với một không gian khác, cho nên có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, ví dụ như hành lang không gian. chương 376, hành lang không gian. Thứ để kết nối giữa vị diện cao cấp và vị diện trung cấp là một thứ có tên hành lang không gian. Hành lang không gian và không gian truyền tống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khác nhau rất lớn, sự khác biệt lớn nhất chính là độ nguy hiểm. Không gian truyền tống là một loại phương pháp truyền tống cố định, lợi dụng năng lượng của không gian để tiến hành truyền tống. Độ nguy hiểm thấp, nếu như dùng phần trăm để cân nhắc thì chắc chỉ khoảng 10%. Mà hành lang không gian thì khác hẳn. Cũng là cách đi từ vị diện này tới vị diện khác, nhưng dùng cách này phải tạo một đường hành lang nối liền khoảng trống giữa hai vị diện, chỉ là vì các vị diện không cân bằng, làm cho không gian ở giữa hai vị diện không ổn định, cho nên độ nguy hiểm vô cùng cao. Lên tới 80%, trừ khi hành lang này được nằm cường giả thần cảnh chung tay tạo thành, ổn định hơn, độ an toàn cũng tăng lên khoảng 50%. Đám người Vũ Văn Nam dùng chính 50% mạo hiểm ấy để đi tới vị diện trung cấp. Cũng phải nói, đám người này khá tốt số, thuộc về 50% may mắn. Nan để mà lang tiêu gặp phải chính là hành lang không gian, bọn họ phải có một hành lang riêng nếu muốn đi tới vị diện cao cấp. Du Tiểu Mặc đưa ra nghi vấn, lúc Vũ Văn Nam và gã trung niên kia rời đi, cũng là đi qua đường hành lang không gian hả? Không phải. Lăng Tiêu giải thích, thứ Vũ Văn Nam dùng là không gian phủ, không gian phủ thượng đẳng có thể truyền tống giữa hai vị diện, tính ổn định và độ an toàn đều cao hơn hành lang không gian, chỉ là không gian phủ rất quý hiếm, không chỉ vì cường giả thánh cảnh mới luyện ra được, mà còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là rất khó luyện, dù làm 10 lần cũng chưa chắc đã thành công nổi một lần. Nói cách khác, có thể mất cả trì lẫn trải. Gã trung niên kia rời đi theo hành lang không gian Du Tiểu Mặc hỏi: "Đúng vậy, có điều lúc gã rời đi hành lang không gian đã bị khóa, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, chắc hành lang dựng ở phía đại lục Long Tường đã biến mất rồi." Du Tiểu Mặc tiếp đuôi: "Tiếc đê, vậy thì chúng ta phải tự lập một đường hành lang riêng hả? Nhưng ở đây hình như chỉ có một mình anh là cường giả thần cảnh, vị viện trưởng Hàn Công kia không coi ở đây, nếu không thì có thể nhờ ông ấy góp sức." "Không cần lo lắng, một mình ta là được rồi, nhưng cần phải có thời gian." Lang Tiêu môi: Dựng hành lang không gian rất tốn sức, lại còn tốn thời gian. Không sao, lúc nào dựng xong thì chúng ta sẽ xuất phát. Tuy rằng Du Tiểu Mặc rất muốn chạy đi cứu phong trì vâng ngay, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể vội được. Hiển nhiên là Ngân Qua cũng biết điểm này, cho nên cả một tháng kế tiếp y không hề tới hối thúc họ. Muốn tạo một đường hành lang không gian, cần phải có ba vị cường giả thần cảnh hợp sức, tốn khoảng một đến hai tháng, nhưng lăng tiêu chỉ có một mình, có lẽ thời gian sẽ kéo dài gấp đôi, có khi gấp ba. Trong khoảng thời gian này, phong ba xảy ra ở Viêm Thành đã hoàn toàn lắng xuống. Nhưng học viện đạo tâm lại có thêm một phiền phức lớn hơn. Từ sau khi kết giới bị phá, yêu thú trong thâm sơn thường xuyên đột nhập vào học viện, thỉnh khoảng sẽ phát sinh mấy chuyện tiểu như yêu thú đánh lén học sinh. Bởi vì kết giới do hàn công dựng lên, Hắc Thiên không có năng lực lập lại một kết giới khác giống hệt như vậy, cuối cùng đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Hắc Thiên bố trí xung quanh học khu A một kết giới chỉ có thể ngăn cản yêu thú từ cấp 8 trở xuống. Nhưng việc này chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị được tận gốc. Yêu thú từ cấp 8 trở nên vẫn xông vào được, vì thế, học viện đành phải tập hợp các học sinh. Tuy rằng học khu A nằm trong thâm sơn, nhưng bởi vì vấn đề địa thế, nơi có thể ra vào không nhiều, tổng cộng là 8 nơi. Vậy là học viện dùng điểm số làm giải thưởng, mời những học sinh khá mạnh của các khu 1 và khu 2 thay phiên trông coi 8 lối ra vào kia, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Du tiểu mặc có tên trên bảng xếp hạng 100 cường giả của khu 2. Tuy rằng vẫn luôn đứng thứ 51, đáng lẽ với thực lực là đan sư cấp 8 của hắn, tuyệt đối có thể leo lên tới tận ba hạng đầu ấy chứ. Mà học viện cũng không vì hắn có liên quan đến lăng tiêu mà loại hắn ra ngoài, hôm nay là phiên của hắn và 24 người khác đi canh gác, bởi vì nơi bọn họ trồng coi hơi chết, hiếm lắm mới có yêu thú đột kích, cho nên nhân số canh gác ít hơn những chỗ khác một chút. Vì phòng ngửa vấn đề lần trước, lăng tiêu bảo du tiểu mặc gọi đám xà cầu ra. Sau khi thân phận của hai người bại lộ, đội bóng không cần phải sống trong không gian nữa rồi vừa được tự do là nguyên một đám ngoại trừ xà cầu và lam cầu khá chín chắn thì những tên khác kể cả tiểu kê bị du tiểu mặc cấm không được làm ổ trên đầu hắn đều chạy hết du tiểu mặc hơi chua sót nhớ ngày ấy tiểu kê dính lấy hắn dính muốn chết luôn hai cái móng nuốt kia như được mọc cùng với tóc của hắn ấy mặc kệ hắn kéo thế nào nó cũng không chịu bưng ra rốt cục thì bây giờ cũng được tự do xa cầu lam cầu chỉ có các ngươi là tốt Du tiểu mặc cảm động nhìn hai người đứng cạnh mình. Xa cầu lười biếng liếc nhìn hắn, bởi vì đại nhân dặn chúng ta không được rời người một bước, thiếu một cọng tóc cũng hỏi tội chúng ta. Lam cầu gật đầu lia lịa, thực ra hắn cũng muốn được chạy vào thâm sơn như đám tiểu hắc, không biết địa bàn của hắn ở Sườn núi Bất Chu đã bị yêu thú khác chiếm cứ chưa. Du tiểu mặc sa mặt, một đám đáng ghét. Sau khi xuất phát, cả ba đi tới địa điểm tập hợp. Lúc trước du tiểu mặc có xem qua danh sách rồi, mỗi học sinh đều được phân chia theo thực lực. Có điều là danh sách khu hắn đang trông ấy, số cường giả chính thức có tiếng tăm không nhiều hơn ba, hơn nữa đều là những người hắn không quen biết. Cứ tưởng rằng có cơ hội làm quen bạn mới, không ngờ còn chẳng có một người. Các ngươi xem, hắn chính là du tiểu mặc. Hắn vừa đến, âm thanh nói chuyện của mọi người im bặt, mãi một lát sau mới nhỏ giọng bàn tán, đại khái là sợ bị hắn nghe thấy nên cứ thì thả thì thầm. Có chỗ dựa là khác ngay, còn dẫn theo hai gã hộ vệ. Hâm mộ ghê. Nếu như ta cũng gặp được một nam nhân như Lăng Tiêu Đại Nhân thì tốt biết bao. Suy có gì mà phải hâm mộ, như cái loại bị. Một bạn nam nào đó khó nén nổi đố kỵ, nhưng mà hắn chưa kịp nói hết lời, mọi người đã nhìn về phía hắn, nét mặt khác nhau, đã biết chỗ rửa của Du Tiểu Mặc còn cứng hơn cả núi vàng núi bạc mà còn dám nói xấu ngay trước mặt hắn, có dũng khí đấy. Chỉ là bạn nam kia bị mọi người nhìn đến nỗi chẳng nói nổi nữa câu sau, cứng cổ lùi vào đám đông, rốt cuộc không thấy lên tiếng nữa. du tiểu mặc nhận ra bầu không khí chung quanh ngừng lên một góc 40 độ yêu thương nhìn trời xin đừng yêu anh anh đây chỉ là truyền thuyết nghĩ tới câu nói quen thuộc này du tiểu mặc không nén nổi vui vẻ ai ngờ lại có một ngày hắn cũng được dùng tới câu này chớ xa cầu và lam cầu đồng thời nhìn qua chỗ khác ngụ ý chúng ta không biết tên này làm ơn đừng nghĩ chúng ta cùng một ruột không lâu lắm diệp trưởng lao dẫn đầu đội ngũ này đã tới du tiểu mặc lập tức trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của diệp trưởng lão Thời gian canh gác rất khô khan, Du Tiểu Mặc buồn chán muốn chết, liền ngồi lại bên cạnh làm cầu, sau đó bảo xà cầu thay hắn đi canh gác, lười biếng quang minh chính đại thế này làm người khác chẳng biết nói sao cho phải. Trong lúc hắn luyện đan, một ngày nữa lại lặng yên trôi qua. Nhìn mặt trời sắp xuống núi, Diệp trưởng lão bảo mọi người chuẩn bị trước, một phút sau sẽ có nhóm khác tới giao bàn với họ. Du Tiểu Mặc thu dọn lô đỉnh trước mặt, Phủi Mông đứng dậy. Lại nói tiếp, hắn cảm thấy mình lại phải mua cái lô đỉnh mới rồi. Tuy rằng cấp bậc của lô đỉnh mà Phó Viện trưởng Diêm Pháp cho hắn không thấp, nhưng nếu muốn luyện tập cách làm một lúc nhiều việc thì hắn phải đổi một cái lô đỉnh có dung lượng lớn hơn, nhưng chắc trong thời gian ngắn sẽ không đổi được rồi. Không lâu sau, quả nhiên đã có người tới giao ban với họ. Du Tiểu Mặc vẫn không thấy người quen, đành phải rời đi, ngày hôm nay vừa buồn kẻ vừa chán, chẳng có bóng dáng con yêu thú nào, cho dù có, chắc còn chưa kịp đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc, đã bị hai vị bảo tiêu của hắn đánh bay. sau khi ba người về phòng tiểu hắc và mao cầu đã trở về không biết tiểu cầu lại dẫn miêu cầu và tiểu cây chạy đi đâu vẫn chưa thấy bóng dáng du tiểu mặc đi vào phòng gặp lang tiêu lang tiêu đang ngồi tĩnh tâm bên trong bởi vì dựng hành lang không gian tốn quá nhiều sức lực trong hai tháng này hắn đã thấy lang tiêu vất vả thế nào làm sao thế lang tiêu vừa mở mắt đã thấy du tiểu mặc đứng đó dùng vẻ mặt dầu dĩ nhìn mình du tiểu mặc lấy ra đám linh đan mới luyện xong hôm nay rồi dối vào tay Y, y. Đây là linh đan cấp 8 em mới luyện, cho anh hết đó, An linh đan xong mới có thể khôi phục nhanh hơn." Khoe miệng của Lăng Tiêu cong cong, chẳng lẽ em đang lo lắng cho ta? Du Tiểu Mặc cười hì hì, "Đúng thế, có phải anh cảm thấy rất vinh hạnh không?" Lăng Tiêu đột nhiên nâng cằm hắn lên, cười xấu xa, "Vinh hạnh thì chưa, nhưng ta không ngại nếu em dùng cách khác để bù đắp cho ta đâu." Mặc dù mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, hai mắt đảo loạn xung quanh, "Thì, em đang chờ anh chứ sao?" Lăng Tiêu nghiêm túc nói, "Phu nhân Em đang quyến du ta. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, hắn có làm thế hả? Mặc kệ là có hay không, giữa ban ngày, lang tiêu đã nhẫn nhị rất lâu sắp lôi du tiểu mặc đã muốn từ chối lại còn ra vẻ mời trào lên giường, chơi đùa cho hắn khỏi cần xuống giường ngày hôm sau luôn. Vì thế, du tiểu mặc oán hận rất lâu, tên kia vẫn còn nhiều tinh lực như vậy, nếu biết từ trước thì còn lâu hắn mới thương xót ý nhé. mươi 377, xuất phát, tốn khoảng 2 tháng rưỡi. Cuối cùng thì lăng tiêu cũng dựng được hành lang không gian, nhanh hơn dự định một tháng, nhưng vì đợi năng lượng không gian ổn định lại, bọn họ còn phải chờ thêm vài ngày nữa, như lăng tiêu nói thì, chọn ngày hoàng đạo để xuất phát. Chỉ là trước khi đi, còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Trong hành lang không gian, năng lượng không gian tràn ngập vô biên, người bình thường mà đi vào, ví dụ như Du Tiểu Mặc chẳng hạn, chắc vừa bước vào đã bị năng lượng không gian xoắn cho chẳng còn mảnh vụn luôn quá. Du Tiểu Mặc có lăng tiêu dẫn theo, chắc chắn không có vấn đề. Nhưng Ngân Qua và Triển Vũ Hiên thì khác. Cũng may mà Ngân Qua và Triển Vũ Hiên đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, dù sao hai người họ cũng có kinh nghiệm rồi mà, cho nên thời điểm đưa ra đề nghị muốn đi cùng tới vị diện cao cấp, cả hai đã cân nhắc kỹ càng. Ba ngày sau, Lang Tiêu thật sự chọn ra một ngày hoàng đạo. Cái gọi là ngày hoàng đạo, thực ra là ngày thứ 11 sau khi hành lang được dựng lên, năng lượng không gian sẽ cân đối hơn, cũng là lúc an toàn nhất. Trước khi xuất phát, Tất cả bạn bè và người quen của Du Tiểu Mặc đều tới phòng hắn để tiết biệt, bởi vì Lăng Tiêu dựng lối vào của hành lang ngay ở trong phòng. Căn phòng vốn khá rộng rãi, sau khi chen chúc đám người bách lý thiên giật đã trở nên chật hẹp quá nhiều. Du Tiểu Mặc nhìn một phòng toàn người là người, đi vào gian trong, nói với Lăng Tiêu đầy bất đắc dĩ, sao lúc trước anh không tìm chỗ nào rộng rộng một chút. Lăng Tiêu lười biếng lướt hắn, y nói, chuyện về hành lang không gian càng ít người biết càng tốt, tuy rằng sau một thời gian ngắn sẽ tự động biến nhất. Nhưng nếu có người cố ý lợi dụng thì phiền phải lắm, hoặc khu A có đám người hắc thiên, chỉ là họ không thể nào chú ý tất cả mọi chuyện được. Du tiểu mặc vốt mũi, hóa ra còn có lý do này nữa. Lúc trước hắn nghe lăng tiêu nói hành lang không gian mà gã trung niên kia dùng biến mất ngay sau khi gã rời đi, còn tưởng cái này cũng giống thế chứ. Chắc cũng chẳng có mấy người nghĩ ra được lăng tiêu lại dựng hành lang không gian trong phòng. Tiểu mặc tiếng của bách lý tiểu ngư nhẹ nhàng vọng vào. Du tiểu mặc đi tới. Không chỉ có một mình Bách Lý Tiểu Ngư mà còn có cả Bách Lý Thiên Giật và Đường Ngọc Lân, các ngươi làm sao thế? Bách Lý Tiểu Ngư mang cái vẻ mặt muốn nói lại thôi, các ngươi thật sự phải tới vị diện cao cấp hả? Du Tiểu Mặc gật đầu, đương nhiên, cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bách Lý Tiểu Ngư thăm dò, thế, liệu có thể? Không thể. Không đợi hắn nói hết câu, Bách Lý Thiên Giật đã thẳng thừng bắt bỏ. Nhị ca. Bách Lý Tiểu Ngư bất mãn liếc ý một cái. Có gọi mẹ cũng vô ích. Bách Lý Thiên Giật mạnh miệng. Bách Lý Tiểu Ngư, đừng tưởng rằng ta không biết đệ đang suy nghĩ gì, đệ cho rằng thực lực của mình bây giờ có thể sống sót ở vị diện cao cấp hả? Chưa kể bọn họ cũng không phải đi chơi. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, Tiểu Ngư, ngươi muốn đi cùng chúng ta hả? Bách Lý Tiểu Ngư mí môi, không nói lời nào. Du Tiểu Mặc coi như hắn cam chịu, chỉ là hắn đành phải tiếc nuối nói, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chỉ sợ là không được, điều kiện không cho phép. Vì sao chứ? Bách Lý Tiểu Ngư giàu dĩ. Bởi vì chúng ta không thể bảo đảm an toàn cho người. Chiến Vũ Hiên bước vào, theo sau hắn là Ngân Qua, hiển nhiên là hai người họ đã nghe được cuộc đối thoại này. Lần này cũng chỉ có Chiến Vũ Hiên và Ngân Qua đi cùng du tiểu mặc tới vị diện cao cấp, nhưng không liên quan tới việc họ là người tới từ vị diện cao cấp, mà liên quan tới một thứ có tên là đá không gian. Đá không gian là một loại đá rất quý giá, chỉ có ở vị diện cao cấp, hơn nữa còn rất khan hiếm, nhưng nó có một công dụng quan trọng. Đó chính là giúp bọn họ ngăn cản lại năng lượng hung bạo của không gian. Lúc trước, khi Ngân qua và triển vũ hiên tới vị diện trung cấp có mang theo bốn khối đá không gian, lúc đến đã dùng hết hai khối, cho nên chỉ còn lại hai khối, cho dù những người khác muốn đi cũng không có điều kiện. Bách Lý Tiểu Ngư không ngờ lại nguy hiểm như vậy, lúc trước hắn thấy Du Tiểu mặc biểu hiện rất nhẹ nhàng, còn tưởng rằng việc qua lại giữa hai vị diện đơn giản lắm, bây giờ không cần người khác khuyên đủ, hắn tự động bỏ cuộc. Cao Dương cũng định tới Tiễn Du Tiểu mặc. Nhưng hôm nay trùng vào phiên trực, ý lại là đội trưởng, không thể xin nghỉ, đành phải nhờ Bách Lý Thiên giật chuyển lời. Cao đại ca luôn giúp đỡ người khác, chờ ta đi rồi, nói giúp ta một tiếng cảm ơn với huynh ấy. Du Tiểu Mạc phát hiện, từ sau khi tới học khu A, số lần hắn gặp mặt Cao Dương vẫn không nhiều lắm, mà Cao Dương lại là một vị đại ca hắn có hảo cảm từ lúc tuyển sinh rồi. Được, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi. Bách Lý Thiên giật đáp. Một phút trước khi xuất phát, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên cũng tới. Hắc Thiên bảo mọi người đứng ngoài chờ, sau đó nói Du Tiểu mặc dẫn ông tới gặp Lăng Tiêu, ngay ở gian Trong, chỉ là bây giờ Lăng Tiêu không dễ dàng tiếp khách. Từ sau khi thân phận của Lăng Tiêu bại lộ, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên đều an ý không nhắc tới việc ý làm giả số tuổi để nhập học, tuy rằng quy củ không thể bỏ, nhưng đây là một thế giới dùng sức mạnh làm đạo lý. Lần này tới, chủ yếu là muốn nói với các ngươi về việc của Viện trưởng Hàng Công. Hắc Thiên chủ động lên tiếng, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước. vừa nhìn đã biết đây là một người rất nghiêm khắc trong việc kiểm chế bản thân. Hàn Công. Lăng Tiêu hơi nhấn mày Không sai. Hắc Thiên gật đầu, đúng là viện trưởng Hàn Công đã tới vị diện cao cấp, hơn nữa ông ấy đã rời khỏi Đại lục Long Tường gần 2.000 năm rồi, còn nguyên nhân, chắc người đã biết. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, mới nói, Đại lục Long Tường bị hạn chế bởi cấp bậc của vị diện, cường giả đế cảnh muốn đột phá thành cường giả thần cảnh còn khó khăn hơn ở vị diện cao cấp vài lần. Ngoài ra. Cường giả thần cảnh cũng khó mà lên cấp được, hẳn là vì những điều này nên ông ta mới tới vị diện cao cấp phải không? Đúng vậy. Vậy, mục đích ngươi nói những điều này cho chúng ta là gì? Hắc Thiên lấy ra một chiếc ngọc giản bình thường, trong này có chân dung của hàng công. Ta muốn nhờ các ngươi, nếu tương lai có gặp được hàng công, hãy nói tình hình của học viện đạo tâm cho ông ấy biết. Sau khi kết giới bị phá vỡ, tuy rằng tình hình đã được cải thiện phần nào, nhưng đây không phải là kế dài lâu. hơn nữa cả đám yêu thú cao cấp trong thâm sơn đều dục dịch nhất định phải dựng lại kết giới du tiểu mặc còn tưởng rằng lăng tiêu sẽ từ chối ai ngờ y lại nhận lời lăng tiêu nói về sau nếu có gặp ta sẽ chuyển lời giúp các ngươi ngụ ý là nếu không gặp thì sẽ không đi tìm đâu hắc thiên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm sau khi hai người nói xong đoàn kỳ thiên đi tới trước mặt du tiểu mặc cầm chặt tay hắn thật tình cảm đồ nhi à. da gà da vịt của du tiểu mặc rơi đầy đất Chỉ là đoàn kỳ thiên chẳng hề phát hiện ra, nói tiếp, vị diện cao cấp không phải là đại lục long tường, cường giả ở nơi đó nhiều gấp bội, còn nhiều cường giả có thực lực cao hơn lăng tiêu. Rất nhiều, con phải cẩn thận, nếu phát hiện tình huống kỳ lạ phải lập tức bỏ chạy, hiểu chưa? Hiểu, con hiểu mà. du tiểu mặc nghĩ thầm, chắc chắn bây giờ là nhân cách thứ nhất nè, xem ra tuy linh hồn đã được chữa trị nhưng vấn đề hai nhân cách vẫn chưa có thay đổi. Nếu lăng tiêu dám khi dễ con, con phải nói cho vị sư. Đoàn kỳ thiên nói, sư phụ sẽ khi dễ lại giúp con sao? Du tiểu mặc cảm động, không, vi sư sẽ nguyện rửa hắn giúp con. Đồ nhi, con phải thông cảm cho vi sư, vi sư không đánh lại được hắn. Đoàn kỳ thiên thấy du tiểu mặc không nói lời nào, con tưởng hắn đã thất vọng với người sư phụ này. Thật sự là du tiểu mặc không thể chịu nổi thái độ buồn nôn thế này của sư phụ, hắn nghĩ rất có thể hắn bị cuồng ngược đại lắm, nếu không thì sao tự nhiên lại nhớ nhân cách thứ hai của lão đầu đến thế. Lại còn hoài niệm thời gian bị mắng nữa chứ. Sư phụ, con biết sư phụ không đánh lại được. Ngài yên tâm, con sẽ không để sư phụ đi đánh hắn đâu. Du tiểu mặc cố gắng bỏ qua đám da gà đang nổi đầy người, thông cảm an ủi Đoàn kỳ thiên cảm động muốn rơi lệ, đồ nhi à. Du tiểu mặc nói tiếp, con sợ sư phụ sẽ bị đánh thành đầu heo, thế thì con sẽ thấy mất mặt lắm ấy. Đoàn kỳ thiên, sư phụ nốc, đồ đệ cũng nốc. Lăng tiêu đã biết sự tình sẽ đi đến bước này mà. nhưng mỗi lần xem ý đều thấy cực kỳ sung sướng. Đại khái thì đây là lần đầu Hắc Thiên được chứng kiến một đoàn kỳ thiên ngốc như vậy, khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện một vết nứt. Sau khi hai sư đổ tâm sự xong, cũng là thời gian lên đường. Bởi vì phải giữ bí mật về hành lang không gian, cho nên rất ít người biết bọn họ sẽ rời khỏi đại lục lòng tưởng vào hôm nay, chỉ có những người thân thiết với du tiểu Mặc mới biết thôi. Sau khi Hắc Thiên và đoàn kỳ thiên rời đi, ngân qua và chiến vũ hiên liền bước vào. Những người khác đâu rồi? Đoàn kỳ thiên hỏi. Đại trưởng lão bảo họ về hết rồi. Chiến vũ hiên trả lời, bởi vì một đám người tụ tập ở bên ngoài quá gây chú ý, cho nên dù có lưu luyến đến mấy cũng bị đuổi đi hết. Lang tiêu đi tới, liếc nhìn hai người, đã chuẩn bị xong, vậy đi thôi. Giờ khắc này, một thứ như dòng nước xoáy nho nhỏ trôi nổi giữa không trung đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ, sau đó xoáy nước càng ngày càng lớn, tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn, một lực hút chuyển ra từ xoáy nước. ngay cả bàn ghế trong phòng cũng bị hút vào. Lang tiêu vòng tay ôm chặt hông của Du tiểu Mặc, quay đầu nói với hai người kia: "Đi." Một lát sau, bóng dáng của bốn người hoàn toàn biến mất. Khoảng nửa canh giờ nữa, xoáy nước trở về kích thước ban đầu, lẳng lặng xoay tròn giữa không trung. Chương 378 Mỏ Quá Đen. Hành lang không gian là một nơi bị bao phủ bởi bóng tối vô biên vô hạn, như một con quái thú đang ngủ đông. Nơi này tràn ngập năng lượng không gian làm cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Chỉ cần một chút thôi cũng khiến cường giả tiên cảnh mất mạng ngay lập tức. Lúc mới vào hành lang không gian, Du Tiểu Mặc đã cảm giác được nguy cơ mãnh liệt tuôn ra từ bốn phương tám hướng, tuy rằng ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong phạm vi 100 mét, nhưng như vậy đã đủ làm cho hắn rung động rồi. Du Tiểu Mặc dùng sức mạnh linh hồn bao phủ hai mắt, nhìn năng lượng không gian liên tục đè ép mọi thứ, phản phất như những vũ khí bén nhọn, cuốn lấy những thứ trôi nổi đồng bền giữa không trung nghiền nát thành bụi phấn, chỉ trong nháy mắt, nếu như là người chắc hải cốt cũng chẳng còn du tiểu mặc quay đầu nhìn về phía ngân qua và chiến vũ hiên quanh thân hai người tản ra một tầng hào quang nhàn nhàn màu trắng ngà, hẳn là hiệu quả của đá không gian bởi vì có kinh nghiệm một lần rồi nên hai người không biểu hiện ra chút hoảng hốt nào nhưng du tiểu mặc vẫn chú ý tới một điều bộ dạng của ngân qua có khác biệt với lúc bình thường thứ khác nhất chính là ánh mắt y từ màu đen biến thành màu bạc đồng tử đen cũng biến thành dựng thẳng tuy rằng trên mặt y không hề có biểu lộ gì Nhưng đôi mắt này vẫn hiện ra sự tàn nhẫn luôn có ở xà hoàng. Sau khi kích phát huyết mạch xà hoàng trong cơ thể, thực lực của Ngân Qua cư tăng lên liên tục, trực tiếp phóng qua bức tường lớn giữa cấp 8 và cấp 9, thậm chí còn ẩn ẩn dấu hiệu gần tới cấp 10. Lăng tiêu, chúng ta phải đi bao lâu mới đến? Du tiểu mặc thu ánh mắt lại, ngầm đầu nhìn lăng tiêu, từ khi bọn họ tiến vào hành lang không gian đến giờ đã là 3 ngày, nhưng đằng trước vẫn mịt mờ bóng tối, không hề có dấu hiệu nào của ánh sáng. Hiển nhiên là còn cách lối ra một quãng thật dài. Trước kia hắn còn lo lắng ngân qua và chiến vũ hiên sẽ không chịu được, nhưng giờ nhìn thấy cả hai người họ đều có vẻ rất bình tĩnh, hắn liền biết mình đã lo xa. Với tốc độ bây giờ của chúng ta, ước chừng còn nửa tháng nữa mới đến. Lăng tiêu đáp. Lâu quá đi mất. Du tiểu mặc thất vọng la lớn. Đây là tính thời gian nhanh nhất rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là, tiếng chiến vũ hiên vang lên từ đằng sau, là báo không gian. Báo không gian là thứ đặc biệt chỉ hành lang không gian mới có, rất nguy hiểm, nghe nói toàn bộ báo không gian đều được tạo thành từ năng lượng không gian, mỗi năm sẽ xuất hiện một lần, khi gặp được thứ này, kể cả cường cả đế cảnh cũng khó mà sống sót. Du Tiểu Mặc suy tư một chút, chật vui vẻ nói, mỗi năm mới xuất hiện một lần, vậy thì tỷ lệ chúng ta gặp phải báo không gian cực kỳ thấp, hoàn toàn không cần lo lắng. Không sai, Chiến Vũ Hiên cười cười gật đầu, trừ khi nhân phẩm tệ đến mức nhân thần cộng phẫn. Nếu không thì đúng là không có khả năng gặp được. Xem ra một trong số các ngươi có nhân phẩm tệ đến nỗi nhân thần cộng phẫn. Chiến Vũ hiên vừa dứt lời, giọng nói của lăng tiêu đã chậm rãi vang lên, bước chân đang đi cũng ngừng lại. Ba người nhìn theo tầm mắt của y y, ở phía trước khoảng 100 mét, năng lượng không gian như những cơn gió tự xé rách lẫn nhau, phát ra âm thanh chói thai, một thứ như vòi rồng không ngừng chuyển động, khoảng cách càng gần hơn, dòng gió xoáy càng lớn dần. Đây chính là bão không gian. Chiến Vũ Hiên và Du Tiểu Mặc quay sang ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chiến Vũ Hiên cười ha ha một tiếng, ta thấy nhân phẩm của mình cũng ổn, lần trước đâu có gặp báo không gian. Du Tiểu Mặc rụt cổ lại, gần đây nhân phẩm của ta cũng được lắm. Sau khi trốn tránh trách nhiệm xong, hai người cùng nhìn về phía Ngân Qua, tuy không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi đấy. Ngân Qua bình tĩnh liếc nhìn hai người, mỏ qua đen. Cả hai. Làm sao bây giờ? Nửa ngày trôi qua. Du tiểu Mặc Cam chịu phá vỡ sự yên lặng. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, lúc mở ra mắt y đã đổi thành một màu tím thần bí sâu thảm, "Các ngươi đều đứng đằng sau ta đi." Nơi này là hành lang không gian, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng, dù có không gian tùy thần cũng không thể mở, nếu không sẽ dẫn tới chấn động, có lẽ hành lang không gian cũng sẽ hỏng theo. Ngân Qua và Triển Vũ Hiên làm theo lời bay đến phía sau Lăng Tiêu, Du tiểu Mặc thì được Lăng Tiêu tạm thời giao cho hai người họ. Du tiểu Mặc vội vàng dàn dò, "Lăng Tiêu, anh cẩn thận một chút." Lăng tiêu quay lại, khẽ gật đầu. Báo không gian đã chắn kín lối đi tới phía trước của hành lang, ngay cả khe hở cũng không chừa, nếu muốn lách qua mà đi là chuyện không thể, cho nên chỉ có một cách, đó là gắng gượng vượt qua. Lăng tiêu nói, ta sẽ dùng lửa làm một cái lồng khoảng 2 mét, nhớ kỹ, không được rời khỏi lồng một bước, nếu không thì ta cũng không thể cứu nổi. Ba người trịnh trọng gật đầu. Lúc bọn họ muốn hỏi khi nào thì hoàn thành, báo không gian đã lan tới gần, chỉ còn khoảng 10 mét nữa. Lực hút khủng khiếp như muốn cuốn toàn bộ mọi vật, ngoài lăng tiêu thì ba người đều vội vàng lưu lại. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên không hề có điểm báo trước. Âm thanh truyền tới từ bên trái, nhưng không chỉ có một, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển tới, nhưng chỉ rằng có vài giây rồi biến mất, còn lại tiếng rít đoạt mệnh của báo không gian. Có có có. Có chuyện gì xảy ra thế, ở đây có người sao? Du tiểu mặc sợ tới mức bắt đầu nói lắp. Lăng tiêu nói, có người cũng gặp báo không gian như chúng ta. Xem ra đều chết hết rồi. Du tiểu mặc lau mồ hôi lạnh cứ tùa ra, quá khủng khiếp. Mọi người cẩn thận một chút, báo không gian đã đến. Âm thanh nghiêm túc của lăng tiêu bỗng nhiên vang lên, trong giọng điệu mang theo cả sự chăm chú mà bình thường tuyệt đối không có. Xem ra y cũng rất xem trọng sự uy hiếp của báo không gian. Vừa nói xong, báo không gian đã gào thét cuốn cả bốn người bọn họ vào, hai ngọn lửa màu đỏ và tím bị gió lốc răng xé, nhưng dù có vặn vẹo thế nào thì cái lồng lửa ấy vẫn đều đặn lao về phía trước. Nếu có ai nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động. Gặp phải bão không gian mà còn có thể bình tĩnh đến thế, hiếm hoi như lông phượng xứng lân. Đáng tiếc, những người có thể chứng kiến đều đã chết hết rồi. Hai canh giờ sau, trên trán lăng tiêu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, phải vận dụng hỏa diễm bản mệnh để ngăn cản bão không gian trong khoảng thời gian dài như vậy, chính ý cũng không chịu được nổi, hơn nữa tốc độ linh lực tiêu hao quá nhanh. Du tiểu Mặc thấy lo lắng không thôi, đông nhớ tới linh thủy trong không gian. Lập tức luống cuống lấy ra một lọ linh thủy còn thừa trong túi chữ vật, bên trong chỉ còn khoảng 10 dọn, dù sao thì có chút ít vẫn hơn không. Uống xong linh thủy, linh lực trong cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục Lang tiêu lại giữ vững tinh thần thêm một lần nữa, nửa canh giờ sau, cuối cùng thì bọn họ cũng lao ra khỏi báo không gian, còn cơn bão không gian khủng khiếp kia đã dần dần đi xa. Ba người đồng thời thở dài một tiếng. Lang tiêu, anh không sao chứ? Du tiểu mặc bảo ngân qua buông hắn ra. Sau đó bổ nhào vào trên người lang tiêu, giọng điệu có chút lo lắng. Không sao, chẳng qua là linh lực bị tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Lang tiêu khét lời, mặc dù mới qua hai canh giờ rưỡi nhưng linh lực đã tiêu hao hết 9 phần, chỉ cần không gặp phải bão không gian nữa thì sẽ không sao. Du tiểu mặc nhũ mày, nếu biết trước thì em đã chuẩn bị thêm một ít linh thủy rồi. Nghe vậy, lang tiêu liếc nhìn ngần qua và Chiến vũ hiên phía sau, sắc mặt hai người không thay đổi, như thể không nghe thấy du tiểu mặc nói gì. Y mới đáp, không sao, nếu không có linh thủy thì ta vẫn có cách. Nói thì nói thế nhưng du tiểu mặc vẫn rất phiền muộn. Sau khi báo không gian đi qua, hành trình kế tiếp thuận lợi hơn nhiều, bọn họ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm như báo không gian nữa, mà linh lực bị tiêu hao của làng tiêu cũng đã khôi phục lại. Nửa tháng sau, cả bốn người cũng được nhìn thấy lối ra của hành lang. Một đốm sáng nho nhỏ, lóe sáng lóe sáng ngay phía trước, tâm trạng căng thẳng bị du tiểu mặc đè nén rất lâu cũng được thả lỏng. Ngân qua và Chiến Vũ Hiên cùng thở dài một tiếng. Sắp ra khỏi đây rồi, cẩn thận một chút, nhớ đừng chủ quan. Lăng tiêu dặn dò ba người, chỉ cần chưa ra ngoài, thì dù lối đi ngay gần trước mắt cũng có thể thất bại trong găng tấc. Ba người lại tiếp tục giữ vững tinh thần. Nhìn thì có vẻ như lối ra đang ở ngay trước mắt, nhưng thật ra vẫn cách một đoạn rất xa. Một tiếng sau, đốm sáng đã lớn gấp đôi, nhưng vẫn còn một đoạn dài nữa. Ngoại trừ du tiểu mặc, ba người còn lại biểu hiện khá bình tĩnh. thực ra thì hình hướng này có thể coi như thử thách vận hình của hành lang không gian để cho ngươi thấy lối ra ngay trước mắt dẫn tới nôn nóng giờ phút này du tiểu mặc đang cực kỳ nôn nóng nhưng thấy cả ba người đều bình tĩnh hắn đành phải kiềm chế tâm tình này mãi tới khi khoảng cách chỉ còn lại không tới trăm mét du tiểu mặc mừng rỡ nhìn về phía lang tiêu anh xem anh xem kìa lang tiêu thấy hắn nở nụ cười cũng cười theo đang lúc định nói chuyện y đột nhiên biến xác còn chưa lên tiếng một âm thanh cầu cứu đã vang lên từ phía xa cứu mạng ba sắc mặt của ngân qua và chiến vũ hiên cùng thay đổi bọn họ không nhìn người cầu cứu dứt khoát học theo lăng tiêu cùng tăng tốc chỉ có du tiểu mặc là ngơ ngác người cầu cứu đã thấy họ lập tức vui mừng lao về phía này vây tay các vị đại ca cứu mạng với theo tiếng gào của hắn là một trận tiếng ầm ầm đinh thai nhức ốc ngay cả động đất cũng không mãnh liệt như vậy hành lang không gian chấn động kịch liệt lung la lung lay như thể một giây sau sẽ vỡ nát Du tiểu mặc tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa đã rớt luôn cả hai mắt ra ngoài, phía sau người nọ là một đàn quái thú bộ dạng dữ tận đang đuổi theo, chí ít cũng phải trên trăm con, mà thực lực của mỗi con đều là. Cấp 13 chương 379 Đạo Vân Quái thú cấp 10, hơn nữa còn trên trăm con, chỉ cần là người có đầu óc cũng hiểu việc phải làm lúc này là chạy trốn. Tuy rằng với thực lực của lăng tiêu có lẽ sẽ không cần e ngại mấy thứ này, nhưng hành lang không gian là một vật rất yếu ớt, một khi bị va chạm kịch liệt. rất có thể sẽ dẫn tới báo không gian lần nữa, hoặc khiến cho toàn bộ hành lang đều sụp đổ, cho nên chỉ cần gặp được mấy thứ này giữa hàng lang không gian, người bình thường đều chọn chạy trốn. Người cầu cứu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, điều làm người khác chú ý nhất là cái đầu chọc của hắn, không biết người này có bản lĩnh gì mà dẫn theo trăm quái thú, tóm lại không ai để ý tới hắn. Nhưng rủi ro vẫn xảy ra. Người nọ vừa chạy tới, hơn trăm con quái thú kia cũng đuổi theo. động tĩnh khủng khiếp này rốt cục cũng khiến hành lang bị phá hủy vỡ vụn từng mảnh mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đã bị năng lượng không gian cuốn mất hình ảnh cuối cùng mà du tiểu mặc nhìn thấy là ngân qua và triển vũ hiên bị thứ gì đó cuốn lấy sau đó bị một mảnh hào quang nuốt gọn sau đó hai người liền biến mất một giây sau cả hắn và lang tiêu cũng bị ánh sáng trắng kia bao trùm âm thanh quái thú gào thét lập tức bị ngăn lại bên ngoài đây là một nơi hoang vu đầy cắt đỏ rộng tới nỗi không thấy điểm cối bầu trời bao la đầy nắng Mặt trời khủng khiếp như thiêu như đốt đất liền, trong phạm vi 1000m xung quanh không hề có một bóng người hay cây cối. Du Tiểu Mặc tựa vào lang Tiêu, mãi một lát sau, hắn mới kịp tỉnh táo, việc đầu tiên chính là tìm bóng dáng của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên, nhưng chung quanh chẳng có ai hết, ngược lại là cách khoảng 10m có một thi thể không biết sống chết ra sao. Chẳng lẽ hai người họ Du Tiểu Mặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thi thể kia một hồi, đột nhiên giật mình, lo lắng ngẩng đầu lên hỏi. Lăng Tiêu xoa lưng hắn, an ủi, "Không sao." Lúc bị tấn công lối ra hơi lệch một chút, nhưng chắc bây giờ bọn họ cũng an toàn xuất hiện ở một chỗ nào đó trên vị diện cao cấp rồi. Du tiểu mặc liền yên tâm, nhưng cứ nghĩ tới hơn trăm con quái thú cập mới kia, hắn liền âu sầu hấm hực, nếu không phải đã cách lối ra không xa, có khả năng bọn họ đã chết chắc rồi. Rốt cuộc thì đám quái thú kia là thứ gì vậy? Là thú không gian. Lăng tiêu còn chưa lên tiếng, cái thi thể nằm ngay đơ đằng kia đột nhiên chuyển động, cặp mắt sáng ngời nhìn về phía họ. Du Tiểu Mặc nhận ra người này, chính là thủ phạm làm hành lang không gian bị vỡ, tên này cũng không có việc gì. Biết rõ người nọ chính là kẻ đã hại bọn họ và ngân qua thất lạc, hắn chỉ ước gì tên này không ra được. Thú không gian và báo không gian là đặc sản của hành lang đó, nhưng mà tỷ lệ thứ trước xuất hiện còn thấp hơn thứ sau tới một ngàn lần. Hơn nữa bình thường thú không gian đều xuất hiện mang theo cả đàn cả lũ, một khi gặp chúng thì tỷ lệ tử vong còn cao hơn báo không gian tới 200%, còn tỷ lệ sống sót là một phần một tỷ. Thanh niên nói tiếp. Du tiểu mặc dùng giọng điệu ác ý nói, thế sao ngươi không chết? Thanh niên sững sở, chật nở nụ cười không tim không phổi, bởi vì ta chính là người may mắn trong một phần một tỷ đó đây. Du tiểu mặc meo mắt lại, ta nghĩ, ngươi sẽ xui xẻo nhanh thôi. Vừa dứt lời, nhanh niên đột nhiên kêu hoa hoa rồi nhảy dựng lên như bị kim đâm. Sau một lát, hắn đột nhiên túi người thổ huyết, mấy giây tiếp theo, đồng máu đỏ tươi đã bị cắt hấp thu. Du tiểu mặc hơi sững sở, hắn còn chưa ra tay. Vừa cúi đầu đã thấy lăng tiêu chậm dại thu tay lại, lập tức minh bạch. Xin hai vị hảo hán tha mạng, ta không dám nữa. Sau khi hộp máu xong, thanh niên lập tức cầu xin, ánh mắt sáng ngời thoáng hề vải khi nhìn về phía lăng tiêu, hiển nhiên đã biết là ai ra tay. Du tiểu mặc biết ngay mà, thanh niên này có thể đi qua hành lang không gian một thân một mình, còn sống sót sau khi bị một đàn quái thu cấp 10 đuổi giết, hẳn là có bản lĩnh không nhỏ. Ta cho ngươi một mạng cũng được, nhưng mà du tiểu mặc nói. Nhưng mà sao? thanh niên vội hỏi du tiểu mặc hỏi thăm dù không mang chút hy vọng nào ngươi biết đây là đầu không các người đến đại lục thông thiên lần đầu đúng không bảo sao thanh niên sững sờ đột nhiên lại đổi giọng đây là khu vực man hoang ở bắc động nổi danh nhất đại lục thông thiên đấy cũng là nơi hôn loạn nhất đại lục đại lục thông thiên chính là tên gọi của vị diện cao cấp bình thường không ai gọi là vị diện cao cấp mà chỉ dùng bốn chữ đại lục thông thiên này trừ khi là người của vị diện trung cấp hay cấp thấp du tiểu mặc không ngờ người này lại trả lời rành rọt đến vậy hỏi tiếp, "Dành Thế hả? Chẳng lẽ ngươi là người của Đại Lục Thông Thiên?" Thanh niên lắc đầu, "Ta có bản đồ của Đại Lục Thông Thiên mà sư phụ cho, trước khi đến cũng đã nghiên cứu qua, ở Bác Động có một nơi rất nổi danh gọi là Sa Mạc Hồng Sắc, vì hạt cắt ở đây có màu đỏ." Hai mắt Du Tiểu Mặc lập tức tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người nọ. Thanh niên thình lình chảy một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy ánh mắt này cực kỳ quen thuộc, bởi vì chính hắn cứ mỗi lần biết sư phụ có bảo bối gì, đều lộ ra vẻ mặt này. Nếu như hai vị muốn, ta có thể phục chế một tấm bản đồ khác cho các ngươi. Thanh niên chủ động mở miệng muốn tặng bản đồ, đành phải vậy thôi, nam nhân đứng cạnh thiếu niên đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất khủng khiếp, hắn có cảm giác, nếu như hắn dám từ chối một câu thôi, người nam nhân này sẽ thật sự giết hắn. Du tiểu mặc lập tức cười tươi giói, cầm chặt tay người nọ, người đúng là người tốt. Thanh niên bị dán danh hiệu người tốt cười khan hai tiếng. Nếu như không phải do hắn đối lý trước thì còn lâu thanh niên mới phục chế bản đồ đại lục thông thiên cho họ. Phải biết, địa vực của đại lục thông thiên có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung, cộng thêm việc ở đại lục này có quá nhiều thế lực phức tạp, cho nên từ xưa tới nay chưa có ai từng vẽ được một tấm bản đồ trọn vẹn về đại lục thông thiên. ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể. Tuy tấm bản đồ mà hắn sở hữu không phải là tấm hoàn chính nhất, nhưng rất nhiều nơi mà bản đồ khác không có, thì bản đồ của hắn đều miêu tả được. Sư phụ đã từng nói với hắn, rất nhiều nơi trên bản đồ đều do ông liều mạng để tìm hiểu. Còn dặn hắn đừng tùy tiện đưa cho người xa lạ, kết quả là hắn vừa đặt chân tới đại lục thông thiên mà địa đồ đã vào tay người khác. Nếu như bị sư phụ biết, chắc chắn sẽ mang hắn tới chết luôn. Sau khi phục chế địa đồ cẩn thận, thanh niên đưa ngọc giản cho họ. Du tiểu mặc mừng dỡ nhận lấy ngọc giản, rồi vội vàng chạy tới tranh công với Lăng tiêu. Tốt quá, chúng ta có bản đồ rồi. Lăng tiêu không nói, nhưng qua nét mặt có thể hiểu là y đang vui vẻ. Dù Lăng tiêu đã từng ở đại lục thông thiên, nhưng nơi ý đi qua không nhiều. Bởi vì thời điểm ý rời khỏi đại lục thông thiên mới vừa tròn một trăm tuổi, trong vòng trăm năm ấy, ý còn chưa từng đặt chân tới bắt đầu. Cho nên dù lăng tiêu biết rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều là nghe nói mà thôi. Được rồi, ngươi có thể đi. Cất ngọc giàn đi, du tiểu mặc liền đuổi người. Thanh niên cười nịnh nọt, có người nói gặp nhau chính là có duyên, chúng ta có thể quen biết ở chỗ này, cũng là một loại duyên phận, hay là... Đi cùng. Du tiểu mặc đánh giá hắn từ đầu đến chân, cười cười, không phải là phân vận sao. Nhưng ta nghĩ chúng ta không cùng đường đâu. Người còn chưa hỏi ta, sao đã biết chúng ta không cùng đường. Thanh niên đủ rũ, hắn biết mà, ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho họ quá tệ. Du tiểu mặc thấy cũng có lý, liền hỏi, được rồi, thế ngươi muốn đi đâu? Thanh niên bắt ngay, mục đích ta tới đại lục thông thiên là để tìm sư phụ. Du tiểu mặc, vậy sư phụ của ngươi ở nơi nào? Thanh niên, không biết. Du tiểu mặc, sư phụ của ngươi là ai? Lúc này, lăng tiêu đông lên tiếng thanh niên sửng sốt một chút vội trả lời sư phụ của ta chính là đạo thần trong mười thần ở đại lục thông thiên này ngài họ đạo tên tổ bản đồ ta đưa cho các ngươi chính là những nơi sư phụ ta đã đi qua đạo tổ cái tên này đặc biệt lê du tiểu mặc nói đương nhiên đạo tổ cũng ngụ ý là tổ tiên của đạo tặc sư phụ chính là một vị đạo đặc tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục thông thiên đó thanh niên đắc chí khoe khoang lăng tiêu nói nếu sư phụ của ngươi là đạo thần thì hẳn là không có chỗ ở Cố Định đúng không, ngươi muốn đến đâu tìm. Thanh niên thấy chuyện đi theo đã có hy vọng rồi, liền trả lời, đúng là sư phụ của ta không có chỗ ở Cố Định, ông ấy không ở nơi nào quá một tháng, nhưng ta biết rõ nơi nào có bảo bồi hiếm thấy thì chắc chắn nơi đó sẽ có bóng dáng của sư phụ, cho nên ta muốn tới thành thiên hương ở Bắc Động nghe ngóng tin tức xem sao. Du tiểu mặc thấy lăng tiêu lại chủ động nói chuyện với người nọ là biết ý đã đồng ý cho thanh niên đi theo rồi, đại khái là liên quan tới vị sư phụ đạo tổ kia của hắn, đúng rồi ta là đạo vân các ngươi tên gì nói một hồi lâu thanh niên mới nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu ta là du tiểu mặc du tiểu mặc chỉ vào lăng tiêu rồi nói hắn tên là lăng tiêu cuối cùng bọn họ vẫn cùng lên đường du tiểu mặc vừa nhìn bản đồ vừa nghe thanh niên kể về tình hình ở bắc động thành thiên hương là thành thị lớn nhất bắc động nó nổi danh không phải vì phồn vinh hay hương thịnh mà bên cạnh thành thiên hương có 10 thế lực của bắc động đang chiếm cứ phân vượng là từ đồng âm với từ Duyên Phận, trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa Duyên Phận, có điều là một cách nói bớn cận. Phân Vượng, là từ đồng âm với từ, Duyên Phận, trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa Duyên Phận, có điều là một cách nói bớn cận. chương 380, Đạo Thần trong mười Thần Bác Động là khu vực man hoang nổi tiếng ở Đại Lục Thông Thiên, người sống ở đây đa số là những người bị lưu đẩy và dân du cư, đã phát triển từ rất lâu, vì vậy biến thành mười thế lực lớn hiện nay, phân chia rất rõ ràng. thỉnh thoảng cũng nảy sinh chút va chạm nhỏ. Nhưng diện tích của Bắc Động rất lớn, cho dù bây giờ Bắc Động bị 10 thế lực không thế, thì ở những nơi nhỏ hơn vẫn còn tồn tại nhiều thế lực nhỏ. Hơn nữa, đừng nhìn Bắc Động chỉ là một bộ phận của Đại Lục Thông Thiên, so với Đại Lục Long Tưởng, đó là một sự chênh lệch gấp mấy chục lần. Những điều này đều do Đạo Vân nói cho Du tiểu mà biết. Tuy rằng Đạo Vân cũng tới Đại Lục Thông Thiên lần đầu, nhưng nhờ sư phụ đạo tổ ảnh hưởng, từ nhỏ hắn đã biết rõ những chuyện ở Đại Lục Thông Thiên. cũng rất hướng về nơi này. nói tới bất động, đương nhiên đạo vân có thể từ từ kể. đạo vân còn nói cho du tiểu mặc, hắn cũng là người của vị diện trung cấp, nhưng không phải đại lục long tưởng, mà là một vị diện khác. vị diện cao cấp chỉ có một, đó chính là đại lục thông thiên. còn vị diện trung cấp và cấp thấp thì có rất nhiều, trong đó số lượng vị diện cấp thấp là nhiều nhất, nghe nói có thể đếm bằng hàng tỷ. sư phụ ngươi là đạo thần ở vị diện cao cấp, mà ngươi là người ở vị diện trung cấp, kỳ lạ ghê. bình thường hai người liên lạc thế nào? Du tiểu mặc to mò hỏi, hắn cảm thấy đạo vân biết nhiều thứ quá. Đạo vân cười hì hì, bởi vì sư phụ ta cố ý chạy tới vị diện trung cấp để thu đồ đệ mà, sư phụ còn thu nhiều đồ đệ nữa, nghe nói là chính người, nhưng ta chưa từng gặp họ bao giờ. Du tiểu mặc nghe xong không biết nói gì luôn. Hắn cứ tưởng đạo vân là đồ đệ duy nhất của vị đạo thần kia chứ, hóa ra chỉ là một trong số đó. Sao lại thế, vì sao ngươi lại chưa từng gặp họ? Đạo vân trả lời, bởi vì bọn họ ở vị diện khác. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe thấy sư phụ nhắc tới mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi ảm đạm. Sư phụ ngươi muốn chọn ra người thừa kế chân chính trong số 10 người các ngươi, đúng không? Lăng tiêu vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên quay lại nhìn đạo vân một cái, ánh mắt rất thản nhiên. Đạo vân thu lại ảm đạm trong ánh mắt, kinh ngạc nói, đúng rồi, nhưng mà sao ngươi lại biết? Không đợi lăng tiêu đáp, du tiểu mặc liền giải thích, cái này thì quá dễ đoán, sư phụ của ngươi là đạo thần, với thân phận và địa vị của ông ấy. Căn bản không cần chạy tới vị diện trung cấp chỉ để thu đồ đệ, lại còn thu 10 đồ đệ ở 10 vị diện khác nhau nữa chứ. Nếu như chỉ đơn giản là muốn nhận đồ đệ thì cần gì phải phiền phức tới vậy, cho nên nhất định là ông ta muốn thử thách các người, nhìn xem ai mới là người xứng đáng thừa kế y bát của mình. Trong mắt lăng tiêu ẩn chứa vui vẻ, gật đầu, không tệ. Tâm trạng đạo vân hơi trùng xuống, bởi vì đều bị hai người đoán trúng mất rồi, nhưng hắn chỉ biết được điều này vào 3 năm trước, khi sư phụ nói cho hắn biết, Hắn còn có 9 sư huynh đệ nữa. Các ngươi nói đúng, đúng là sư phụ định tìm một truyền nhân chân chính trong số 10 sư huynh đệ chúng ta. Đại lục thông thiên chính là thử thách đầu tiên, hành lang không gian ta tiến vào chính là do sư phụ để lại. Nửa năm trước, ông bảo ta tới đại lục thông thiên tìm mình, ta nghĩ những sư huynh đệ khác cũng nhận được tin tức như thế. Sư phụ của ngươi tàn nhẫn quá. Du tiểu mặc cảm thán, nếu như ngươi không may mắn mà chết ở hành lang không gian, chắc sẽ bị đào thải khỏi ván cờ này, đúng không? Đạo vân chán nản gật đầu, nhưng dù là thế thì hắn vẫn muốn tới đại lục thông thiên, dù sư phụ không nói thì hắn vẫn muốn tới nơi này để tìm hiểu thêm, chỉ là. Từ nhỏ hắn đã đi theo sư phụ, có thể nói là do sư phụ nuôi lớn, hắn luôn coi sư phụ là người thân thiết nhất, đột nhiên biết được sư phụ thu dương hắn vì có mục đích khác, nếu nói không đau lòng thì quá giả dối. Du tiểu mặc thấy tâm trạng hắn không tốt, liền chủ động nói trong chuyện khác, lúc trước ngươi nói sư phụ của ngươi là đạo thần trong mười thần, mười thần này là có ý gì? đạo vân lập tức phấn chấn cái gọi là mười thần chính là mười cường giả thần cảnh mạnh nhất đại lục thông thiên mười người này ngoại trừ hai người có tu vi năm và sáu sao thì tám người khác đều có tu vi bảy sao đình phong vốn đại lục thông thiên lớn như vậy chắc chắn không thể thiếu cường giả thần cảnh bảy sao đình phong nhưng mười cường giả thần cảnh này đã được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất nghe nói dưới thánh cảnh thì gần như không có ai là đối thủ của họ lợi hại quá du tiểu mặc cảm thán một câu sau đó theo bản năng nhìn về phía lang tiêu Y cũng là cường giả thần cảnh, nhưng không biết là mấy sao, cũng không biết có lợi hại hơn mười thần kia không. Ngươi đang nhìn gì thế? Lúc đạo vân chú ý tới du tiểu mặc đang thất thần thì hắn đã rời ánh mắt. Du tiểu mặc lắc đầu, không có gì, nhưng nếu như theo ngươi nói, thì mười thần này được xếp hạng thế nào? Nói sao thì cũng không có chuyện tất cả cường giả thần cảnh tụ lại một chỗ rồi đánh nhau chứ hả? Đương nhiên là không thể nào. Đạo vân lập tức phủ nhận. Thế thì vì sao? Du tiểu mặc hỏi đến cùng. Việc này Đạo Vân gãi đầu, về điểm này, thực ra ta cũng không rõ lắm, sư phụ cũng không nói cặn kẽ cho ta nghe, ta chỉ biết hình như liên quan tới một thế lực lớn ở Đại Lục Thông Thiên. Du tiểu mặc thấy hắn kể những chuyện liên quan tới Đại Lục Thông Thiên trôi chảy như vậy, còn tưởng rằng cái gì hắn cũng biết chứ, nhưng thế lực này rất giống với Tiên Cơ lầu "Là Thương Minh." Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, "Thương Minh là thế lực duy nhất dùng việc thu thập và buôn bán tin tức tình báo làm chủ, thế lực này nằm ở Nam Lục." Bảng xếp hạng tất cả cường giả ở đại lục thông thiên đều do thương minh ước định thực lực của họ rồi tổng hợp lại sau đó tiến hành xếp hạng vạn năm trước thời điểm lăng tiêu rời khỏi đại lục long tường thương minh đã tồn tại trong ký ức của y thương minh có thân phận như vậy còn bây giờ có gì thay đổi không chính ý cũng không rõ thời gian vạn năm này đã thay đổi rất nhiều thứ nam lục là chỉ vùng phía nam hạ du tiểu mặc nghi ngờ hỏi thăm xưng hô ở đại lục thông thiên này kỳ lạ quá lăng tiêu gật đầu nam lục là chỉ vùng phía nam của đại lục thông thiên nơi đó là căn cứ của loài người những thế lực của loài người đều ở đó ví dụ như gia tộc xích huyết nghe được bốn chữ gia tộc xích huyết du tiểu mặc giật mình đạo vân lại hưng phấn hô lên ta biết gia tộc xích huyết này nghe nói là một gia tộc siêu lớn nhân tài xuất hiện lớp lớp luôn rất có sức ảnh hưởng ở đại lục thông thiên nhưng nghe nói gia tộc này rất thần bí thế lực đại biểu cho họ là âm dương cốc và ngọc tiên thành lại tiếp tục nghe thấy một cái tên quen thuộc nữa Du Tiểu Mặc đống phát hiện, hình như gia tộc Xích Huyết là một quái vật khổng lồ rất khó chơi, nếu muốn cứu được Phong Chỉ Vân từ tay họ, chỉ sợ là rất khó. Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc đang thắc mắc, liền giải thích, Âm Dương Cốc chú trọng đan sư, còn Ngọc Tiên Thành chú trọng tới tu luyện giả, mỗi năm, gia tộc Xích Huyết đều phái đại biểu tới Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành, từ đó chọn ra người có thiên phú xuất sắc, đưa họ tới gia tộc để tiến hành kiểm tra, chỉ có người thông qua mới được mang dòng họ của gia tộc. Lăng đại ca, ngươi hiểu rõ ghê. Đạo vân sợ hãi thán phục nhìn lang tiêu, hắn còn tưởng bọn họ không biết gì, không ngờ người này lại biết nhiều chuyện đến thế. Du tiểu mặc ho khan một tiếng, trước khi đến chúng ta có tìm hiểu qua một chút, biết được mấy thứ này cũng là bình thường. Đạo vân không hề nghi ngờ. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là quãng đường tới thành thiên hương khá xa, cho nên dù đã đi cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng tòa thành kia đâu. Nếu là lúc trước, chắc du tiểu mặc đã gục xuống lâu rồi. Bác động trở thành vùng đất man hoang không phải là không có nguyên nhân. Khí hậu nơi này rất đặc biệt, chỉ có mùa hè và mùa đông, mùa hè thì nóng tới mức mồ hôi đổ ra như mưa, mùa đông lại lạnh đến nội băng có thể đóng dày 3 mét. Nhưng cư dân ở Bắc Động đa số là tu luyện giả, cho nên rất ít người để ý tới điều kiện khắc nghiệt nơi này. Còn bao lâu mới ra khỏi sa mạc hồng sắc? Du tiểu mặc vẫn không nhịn được mà hỏi, thời tiết quá nóng, sức mạnh linh hồn của hắn đã bị tiêu hao không ít. Đạo vân gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ lắm. Cuối cùng vẫn là lăng tiêu giải đáp, nhanh thôi. Nhẫn mại chút nữa. Nghe vậy, du tiểu mặc cũng chỉ đành tiếp tục nhẫn mại. Lại qua cả buổi, rốt cục thì họ cũng nhìn thấy biên giới của sa mạc, đi lên phía trước là từng dãy kiến trúc mọc lên san san như rừng, rậm rạp chẳng chị, có vẻ rất nào nhiệt. Du tiểu mặc kinh hỉ, rốt cục cũng thoát khỏi sa mạc này rồi. Bởi vì hạt cắt ở đây có màu đỏ, cho nên hắn nhìn nơi nào cũng chỉ thấy một màu xanh lục. Lang tiêu con khỏe miệng ngầm hiểu. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện ba bóng người. ba người kia nhanh chóng lao về phía họ cách ăn mặc của hai trong số ba người này giống như hộ vệ cầm vũ khí trong tay cùng che chở cho một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau nhìn gì đó cả ba người đều đầy bụi đất mặt mũi thì tràn đầy vẻ lo lắng không bao lâu ba người đã chạy tới trước mặt họ thiếu niên lảo đảo một cái rồi ngã sắp xuống cả người nào vào trước mắt du tiểu mặc thiếu niên ôm đùi phải của hắn như cây cỏ cứu mạng vẻ mặt thì kinh khoảng cầu cứu xin các ngươi làm ơn cứu chúng ta với Ta là người của gia tộc Đoan Mục, nếu các ngươi cứu chúng ta, cha ta sẽ không để cho các ngươi thiệt tòi. Y ghế bát, vốn chỉ áo cà xa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ trung tư tưởng, học thuật, kỹ năng. Truyền lại cho đời sau. chương 381, Ấn Đoán Gia Tộc. Gia Tộc Đoan Mục. Trên chán du tiểu mặc hiện lên dấu hỏi chấm to tướng, hắn chưa từng nghe nói tới gia tộc này, đương nhiên rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tới đại lục thông thiên mà. nghe giọng điệu của thiếu niên này rất có thể gia tộc đoan mục chính là một trong những thế lực lớn ở bắc động nhưng còn chưa đợi hắn đáp lại đám người đuổi giết thiếu niên đã chạy tới người đến nơi đầu tiên là một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm khí thế của gã không yếu trên người còn có mùi máu thanh tưởi đến bây giờ vẫn chưa tán đi xem ra đã giết không ít người phía sau gã là hơn 10 người mặc y phục màu xanh lam mỗi người đều cầm trường đao trong tay trên đao còn dính vết máu chưa khô hẳn đang nhỏ từng dọn từng dọn thấm vào hạt cắt màu đỏ, nhìn không ra dấu vết. Gã trung niên nhìn thấy ba người tự dưng xuất hiện này, tùy ý lường qua, cũng không nói gì với họ, mà dùng một loại giọng điệu lạnh leo nói với mấy kẻ phía sau, giải quyết hết, không để lại một người sống. Du tiểu mặc cắn lưới, đây là người vô lý nhất mà hắn từng gặp đó, ngay cả một câu cũng lười nói, tốt xấu cũng nên hỏi thăm bọn họ là ai chứ hả. Đám người háo lam tuân lệnh, không nói hai lời đã đằng đằng sát khí lao về phía họ. Thực lực của những người này không tệ lắm, Mỗi người đều có tu vi tiên cảnh, riêng gã trung niên kia đã là cường giả hoàng cảnh 6 sao, bảo sao thiếu niên và hai hộ vệ không thể địch lại. Khí tức của lăng tiêu đã bị ý ẩn giấu toàn bộ, cho nên gã trung niên không hề nhìn ra được thực lực của hắn. Nếu như gã biết rõ, chắc cũng không mạnh miệng đến thế đâu. Chỉ là không cần lăng tiêu che chở, riêng du tiểu mặc cũng có thể tự giải quyết được. Sau khi 10 tên áo lam kia xuống tới, hắn lập tức phóng ra 8 luồng sức mạnh linh hồn mảnh như lông châu, đâm thẳng 8 kẻ xông tới đầu tiên không chút do dự. đang chạy được một nửa tám tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên nguyên một đám lăn lộn trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh đáng sợ mồ hôi lạnh túa ra như mưa linh hồn bị công kích bất ngờ dù là ai cũng không thể bình an vô sự nổi mấy tên áo lam còn lại bị thay đổi thình lình này làm cho hoảng hốt vội vàng ngừng lại sợ hãi lui ra phía sau gã trung niên nheo mắt ánh mắt khiếp sợ rơi vào trên người du tiểu mặc đan sư cấp 8 vừa dứt lời đám áo lam còn dư lại cũng kêu thảm thiết vũ khí trên tay biến mất Vì trên mặt đất, nét mặt rất đau đớn. Gã trung niên cho rằng đây lại là kiệt tác của Du Tiểu mặc giận tái mặt. Lúc này, Đạo Vân cười hì hì, gì thế này, ta cứ tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, hóa ra cũng chỉ thường thôi. Mọi người nhìn về phía hắn, dưới chân Đạo Vân chính là đống vũ khí bị mất kia cũng trắng trận tuyên bố, đây là kiệt tác của hắn đó. Du Tiểu mặc bội phục, vậy mà có thể dùng tốc độ nhanh như thế để giải quyết nốt đám áo lam còn dư lại, đã thế còn âm thầm trộm đi vũ khí của chúng. Không hổ là đồ đệ của đạo thần, quả nhiên là nhân tài mới. Các ngươi là ai, dám can thiệp vào chuyện của gia tộc tư không? Gã trung niên biết mình đã đá trúng miếng sắt cứng, vội vàng mang danh nghĩa của gia tộc ra hù dọa. Nhưng đối với đám người hoàn toàn không biết gia tộc tư không là thứ gì, làm sao có thể dọa lui bọn họ đây? Đạo vân cười nói, đại thúc, ngươi thật thú vị. Du tiểu mặc phụ họa, đúng rồi đó, vừa nãy còn muốn giết chúng ta, bây giờ lại chất vấn. chẳng lẽ đầu góc của vị đại thuốc này bị phơi nắng thành bột nhau rồi hả đạo vân gật đầu khẳng định ta xem chắc tám phần là đúng thế rồi các ngươi muốn chết giọng điệu gã trung niên lạnh cằm cắn răng nghiến lợi rít lên không ngờ đã nói tới gia tộc tư không mà chúng vẫn dám mắng gã sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi nói xong câu đó gã đột nhiên biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lại đã đứng ngay sát họ giơ tay lên định đánh vào trên người du tiểu mặc nếu như bị trưởng này đánh chúng nếu không chết chắc cũng mất nửa cái mạng du tiểu mặc không hề di chuyển hai tay nhanh chóng kết tấn đây là thủ tấn công kích linh hồn sau này hắn mới học được là dùng hết số điểm trong thẻ để đổi cấp bậc kỹ pháp không cao nhưng có thể đạt tới hiệu quả bất ngờ nhìn thấy du tiểu mặc sắp bị trúng chiêu đạo vân kết vĩa, đang muốn mở miệng nhắc nhở một người đã nhanh chóng cản lại trước mặt gã trung niên giơ tay đánh thẳng vào đầu gã ẩm gã trung niên nặng nề gã xuống nửa người đều vùi vào trong đống cát không biết là lăng tiêu dùng sức quá hay là do nguyên nhân khác Gã không lập tức đứng lên, nửa người dưới có quắp vài cái. Một lát sau, cơ thể gã đã cứng ắc. Thiếu niên và hai hộ vệ đều choáng váng. Kẻ đẩy họ rơi vào tuyệt cảnh, đã bị giải quyết chỉ trong một chiêu. Tuy rằng lúc trước cầu cứu mấy người này, nhưng thiếu niên không ôm nhiều hy vọng. Về sau nghe thấy nam nhân muốn giải quyết hết tất cả, hắn mới biết mình sắp được cứu rồi. Nhưng không ngờ lại giải quyết dứt khoát tới vậy. Đa tạ ơn cứu mạng của ba vị ân công. Sau khi xứng sở qua đi, thiếu niên lập tức chắp tay tạ ơn. Cũng không quan tâm tới việc bọn họ ra tay là bất đắc dĩ hay không, nhưng ba người họ thật sự đã cứu mạng hắn, hơn nữa thực lực người nào cũng không thầm thường, hắn càng không thể để bọn họ đi như vậy được. Du tiểu mặc không từ chối, ngược lại chủ động hàn huyên với thiếu niên, thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức. Hình như thiếu niên cũng phát giác ra được, trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của hắn. Gia tộc đoan mục và gia tộc tư không đúng là hai trong mười thế lực lớn nhất ở Bắc Động, chỉ là thứ hạng của họ thuộc dạng áp chót. Gia tộc đoan mục xếp hạng chín. còn gia tộc tư không là hạng mười. Tuy nói thế, nhưng thế lực của hai gia tộc này đều không thể khinh thường. Hai tháng nữa, giải thi đấu xếp hạng được tổ chức mỗi năm sẽ diễn ra ở Thành Thiên Hương, tất cả thế lực ở Bắc Động đều tham gia, cuối cùng căn cứ vào 10 hạng đầu để xếp hạng lại lần nữa. tiểu thi đấu xếp hạng thế này rất nguy hiểm với những thế lực đứng áp chót, bởi vì lúc nào cũng có nguy cơ bị vượt lên, một khi gia tộc bị loại khỏi 10 hạng đầu, thứ mất đi không chỉ là lợi ích, mà còn cả vinh quang. gia tộc tư không muốn trụ vững cho nên mới ra tay với gia tộc đoan mục mà người được gia tộc đoan mục chuẩn bị phái đi dự thi chính là thiếu niên đã được nhóm du tiểu mặc cứu thiếu niên tên là đoan mục thanh cũng là người có tư chất tốt nhất trong gia tộc đoan mục suốt mấy trăm năm qua khác hẳn với gã công tử chỉ suốt ngày biết chơi bời của gia tộc tư không chỉ cần không có bất ngờ xảy ra đoan mục thanh có thể nắm chắc thứ hạng gia tộc tư không và gia tộc đoan mục là đối thủ một mất một còn đương nhiên không thể vui vẻ nhìn gia tộc đoan mục thoải mái cho nên chỉ cần giết Đoan Mục Thanh, không chỉ khiến gia tộc Đoan Mục tổn thất một hậu bối ưu tú, mà còn có thể làm họ rơi khỏi 10 hạng đầu, đúng là một mũi tên chúng hai con chim. Trước khi Du Tiểu Mặc gặp được Đoan Mục Thanh, bọn họ đã bị gia tộc Tư Không phục kích, bởi vì nghĩ bọn chúng sẽ không dám động thủ gần thành Thiên Dương, cho nên Đoan Mục Thanh đành phải cùng hai gã hộ vệ còn sống sót trốn đến nơi này. Cái giải thi đấu xếp hạng này có tác dụng gì? Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi. Đoan Mục Thanh kiên nhẫn giải thích, đương nhiên là có tác dụng. Giải đấu này có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của 10 thế lực, trong đó còn liên lụy tới không gian truyền tống. Không gian truyền tống là do người trên để lại, cả bác động có tổng cộng là 10 điểm, nhưng khoảng cách của không gian truyền tống có dài có ngắn, như gia tộc của ta, bởi vì thứ hạng khá thấp, cho nên cũng chỉ nắm giữ được không gian truyền tống hơi kém, khoảng cách truyền tống cũng rất ngắn. Không gian truyền tống là một loại phương pháp truyền thống thường gặp ở Đại Lục Thông Thiên, còn những truyền tống trận như ở Đại Lục Long Tường khá hiếm thấy. Bởi vì Đại Lục Thông Thiên rất lớn, Thông qua không gian truyền tống có thể rút ngắn thời gian gấp bội, rất được mang nên, nhưng cũng rất đắt đỏ, chỉ là mỗi ngày vẫn có không ít người sử dụng. Tuy không gian truyền tống mà gia tộc Đoan Mục đang nắm giữ không được tốt lắm, nhưng dựa vào không gian truyền tống, gia tộc họ đã lợi nhuận không ít, chính vì vậy, bọn họ càng không muốn mất cơ hội trong lần thi đấu này. Nếu như chúng ta muốn đi từ Bắc Động đến Nam Lục có thể trực tiếp dùng không gian truyền tống không? Du Tiểu Mạc hỏi. Đoan Mục thanh sững sở, chợt gật đầu, đương nhiên là có. Nhưng khoảng cách từ Bắc Động tới Nam Lục qua xa, chỉ sợ không gian truyền tống của gia tộc ta không thể dùng. Vì sao? Bởi vì vấn đề khoảng cách. Đoan Mục Thanh giải thích, phạm vi truyền tống của không gian truyền tống nhà ta chỉ có thể ở trong Bắc Động, nếu muốn đi thẳng tới Nam Lục, chỉ có một cách, đó là dùng không gian truyền tống lớn nhất, nhưng không gian truyền tống kia đang bị thế lực lớn nhất nắm giữ, nếu các ngươi muốn dùng, chỉ sợ phải giao thiệp với họ. Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ rất khó hả? Du Tiểu Mặc Lơ đến hỏi. Không phải thế. Đoan Mục Thanh lắc đầu, nguyên nhân chủ yếu là phí tổn sử dụng không gian truyền tống quá mắc, nhất là khoảng cách xa như từ Bắc Động tới Nam Lục, số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ. Hóa ra là vấn đề phí tổn, Du tiểu Mặc cảm thấy cái này không phải là vấn đề. Một lát sau, giọng nói vui mừng của Đoan Mục Thanh bỗng vang lên. Đã tới Thành Thiên Hương. Chương 382, Đầu giá hội. Thành Thiên Hương nằm trên một ốc đảo, khổng lồ như một con quái vật. Hàng năm nếu có sự kiện gì trọng đại, tất cả các thế lực ở bắc động sẽ tụ tập ở thành thiên hương càng lâu về sau các thế lực ở bắc động đều có nhận thức chung này thời gian gần đây thành thiên hương náo nhiệt hơn bình thường nhiều lắm hai bên đường phố đầy những tiếng giao hàng nhiệt tình sạp hàng bày đủ thứ hàng hóa rực rỡ muôn màu vừa nhìn đã hoa mắt thỉnh thoảng lại có khách nhân dừng chân trước quầy hàng nào đó đoan mục thanh vừa giới thiệu về thành thiên hương vừa dẫn họ tới sản nghiệp dưới cờ gia tộc đoan mục tuy tổng bộ của các thế lực không nằm ở thành thiên hương Nhưng nhiều hay ít đều có một vài sản nghiệp, tất cả các thế lực lớn đấu tranh gay gắt đã không còn là bí mật gì. Nửa canh giờ sau, bọn họ dừng chân trước một tiểu lâu. Tiểu lâu là sản nghiệp của gia tộc Đoan Mục, trưởng quay cũng nhận ra Đoan Mục Thanh, nhanh chóng an bài một phòng thượng đẳng trên lầu 2 cho họ, còn chuẩn bị luôn một bàn thức ăn ngon. Đuổi trưởng quay đi, Đoan Mục Thanh lại bảo người an bài cho họ ba gian phòng. Hai gian là được rồi. Lăng Tiêu thở ơ lên tiếng ngắt lời hắn. Đoan Mục Thanh hơi sửng sốt, vừa kịp phản ứng liền nói ra. Ân công không cần lo lắng, trong tiểu lâu không thiếu phòng chống, an bài ba gian phòng chống tuyệt đối là chuyện nhỏ. Trường quay đứng cạnh gật đầu phụ họa. Lăng tiêu trầm mặc liếc nhìn họ. Đoan mục thanh dùng mình, vội nói, vậy hai gian là được rồi. Đạo vân nhìn du tiểu mặc và lăng tiêu, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng hai người này sẽ ngủ cùng phòng với mình, chỉ hơi bất ngờ, quan hệ giữa họ tốt đến mức ngủ chung phòng luôn. Chuyện cua tui nét. Đoan mục thanh ra ngoài một lát, lúc trở về liền nói với họ, ba vị ân công. Ta đã bảo người nói tình huống cho gia phụ, mặt khác, chuyện về không gian truyền thống, ta cũng sẽ nhờ gia phụ nghe ngóng, chắc không bao lâu sẽ có đáp án. Ban đầu chuyện dùng không gian truyền thống đâu có phiền toái như vậy, nhưng tình cờ là thế lực nắm giữ không gian truyền thống kia đang tạm thời đóng cửa truyền thống. nếu muốn rời khỏi Bắc Động ngay, chỉ có thể dựa vào quan hệ. Đạo Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, không phải ngươi nói giải đấu xếp hạng tổ chức vào hai tháng sau hả, chắc không cần chuẩn bị vội thế chứ. Sao Thành Thiên Hương lại có vẻ như muốn phát sinh sự kiện náo nhiệt gì thế? Du Tiểu Mặc vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa thắc mắc. Lúc trước hắn nhìn thấy vài nhóm người mặc quần áo giống nhau đi trên đường, hình như là hộ vệ Thành đang hành quân, Thành Thiên Hương nhiều thế lực như vậy, cần gì phải để quân hộ Thành tuần tra, quá vô ích. Đoan Mục Thanh nói, chắc ngươi đang nói đến đấu giá hội tổ chức vào 3 ngày sau, lại nói tiếp các gần công cũng may mắn lắm, cách vài năm Thành Thiên Hương lại tổ chức một đấu giá hội quy mô nhất. bên chủ trì không phải là thế lực ở Bắc Động mà là Thương Minh ở Nam Lục. Du Tiểu Mặc hơi động tâm, sao Thương Minh này lại chạy tới Bắc Động để tổ chức đấu giá hội? Dường như Đoan Mục Thanh không hề bất ngờ với câu hỏi của hắn, rất tự nhiên giải đáp. Ân Công không biết rồi, thế lực của Thương Minh không chỉ có ở Nam Lục, mà gần như trải rộng khắp Đại Lục Thông Thiên này. đương nhiên, đây là cách nói khoa trường, nhưng chỉ cần nơi nào có nhiều tài tử, thì nơi có sẽ có bóng dáng của Thương Minh. Thương Minh rất ít khi tổ chức đấu giá hội. Mà mỗi lần tổ chức, những món đồ được đấu giá đều là tinh phẩm, lần này Bắc động phải chờ mãi mới chờ được đấu giá hội của thương minh, đương nhiên nhiều người sẽ nghe danh mà đến. Đối với đấu giá hội, thái độ của Du Tiểu Mặc rất hướng tới, lập tức mừng rỡ quay qua nhìn lang tiêu, chúng ta cũng đi xem được không. Lang tiêu nhìn thấy ánh mắt sáng lấp ánh của hắn là hiểu ngay, cười nói, vậy thì đi xem. Đoan Mục Thanh vội nói, ấn công, thực ra thì không phải ai cũng có thể tới đấu giá hội của thương minh đâu. Thương Minh có hạn chế khá nghiêm khắc với khách tham gia. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc liền thất vọng. Lăng tiêu hỏi, phải có điều kiện gì mới có thể đi? Đoan Mục Thanh trả lời, một tháng trước khi tổ chức đấu giá, Thương Minh sẽ phát một tấm thiệp mời màu đen, chỉ cần nhận được nó là có thể vào cửa, một hát thiếp có thể cho ba người đi vào. Vậy phải làm sao mới lấy được hát thiếp? Xin ân công cư yên tâm, với thực lực của gia tộc Đoan Mục, muốn lấy hát thiếp của Thương Minh không phải là chuyện khó, bây giờ ta đi phân phó. hai ngày nữa có thể đưa tới sau đó đoan mục thanh lại nói một vài chuyện về đấu giá hội cho bọn họ nghe mãi tới khi trời sẩm tối mới rời đi hắn vừa đi du tiểu mặc và lăng tiêu quay về phòng đạo vân cũng ngại đi theo liền trở về phòng mình đến tận bây giờ hai người mới có thời gian nghỉ ngơi du tiểu mặc lập tức nhào vào trên giường gian phòng đoan mục thanh an bài cho họ là phòng tốt nhất của Tử lâu giường rất lớn dù ba người cùng nằm cũng không thành vấn đề sau khi lăn hai vòng Du Tiểu Mặc tựa vào giường nhìn Lăng Tiêu. Sao anh lại để cho Đạo Vân đi theo chúng ta? Lăng Tiêu cởi cẩm bào mặc ngoài, tiện tay treo lên bình phong bên cạnh, đi đến bên giường ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Em biết ngoại trừ việc chống đồ, thì Đạo Tặc còn lợi hại ở phương diện nào nữa không? Du Tiểu Mặc vớt cầm làm ra vẻ suy tư, chẳng lẽ là thân thủ? Lăng Tiêu lắc đầu, không phải thân thủ, mà là tin tức, sư phụ của Đạo Vân muốn tìm những món bảo bối hiếm thấy, nhất định phải đi nghe ngóng tin tức khắp nơi. Chắc hẳn nghe được không ít tin tức mà người khác không biết. Ô Du Tiểu mặc gật đầu cái hiểu cái không, đột nhiên kịp phản ứng, anh định nghe ngóng tin tức từ chỗ sư phụ của hắn hả. Ngoài dữ liệu, Lăng Tiêu phủ nhận, đạo thần kia sao có thể ngu như Đạo Vân, muốn nghe ngóng tin tức từ miệng lao ta còn khó hơn lên trời, nhưng chúng ta không thể hỏi, Đạo Vân thì có. Du Tiểu mặc lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là Lăng Tiêu muốn ra tay từ Đạo Vân, bảo sao? Vậy anh muốn nghe được tin tức gì? còn nhớ nguyên tố chi tâm mục chúng ta lấy được ở biển vô tận không lăng tiêu nói đương nhiên là nhớ rõ anh nói nguyên tố chi tâm còn có cách dùng khác cho nên mới giữ lại du tiểu mặc lập tức trả bài nguyên tố chi tâm được phân chia theo ngũ hành thứ tự là kim mộc, thủy hỏa thổ trong trí nhớ truyền thừa của viễn cổ yêu hoàng chỉ cần tập trung đủ nguyên tố ngũ hành rồi mượn năng lượng của chúng có thể phá vỡ xiềng xích mà đột phá khỏi thánh cảnh chỉ là lăng tiêu muốn nói lại thôi chỉ là sao trong trí nhớ truyền thừa Chưa có tiền bối viễn cổ yêu hoàng nào tập trung đủ nguyên tố ngũ hành, cho nên đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ta cũng không biết có thể tìm được bốn nguyên tố kim thủy hỏa thổ còn lại kia. Tuy nói thế nhưng lăng tiêu vẫn muốn thử, cho nên mới giữ viên nguyên tố chi tâm này lại. Thế thì cứ từ từ tìm, dù sao chúng ta còn có thời gian, đến lúc đó em có thể thăm dò đạo vân giúp anh. Du tiểu mặc đứng lên ôm chầm lấy cánh tay lăng tiêu. Lăng tiêu đột nhiên nhìn hắn một cái, y nói, thôi để ta tự làm cũng được. Khoe miệng Du Tiểu mặc giật giật, hắn dám cam đoan Lăng Tiêu đang khinh bị trí thông minh của hắn này, mặc dù đã hàm xúc hơn trước nhiều, liệu hắn có nên cảm thấy may mắn không nhỉ? Đúng rồi, không phải Thương Minh là thế lực chuyên buôn bán tin tức sao? Không thể mua tin tức từ họ hả? Nếu Thương Minh thật sự lợi hại như Đoan Mục Thanh nói, có lẽ họ cũng có tin tức về vấn đề này. Du Tiểu mặc đột nhiên nhớ ra. Vô ích thôi. Lăng Tiêu nói, có lẽ Thương Minh biết, nhưng tin tức quan trọng thế này. bọn hắn không bán cho người khác dễ dàng thế đâu nhưng có thể nghe ngóng chuyện của gia tộc xích huyết từ chỗ này còn có ngân quan nữa không biết bây giờ hắn và chiến vũ hiên đang ở đâu liệu có ở bắc động không du tiểu mặc lo lắng sẽ bỏ lỡ họ lang tiêu nói không biết khoảng không gian yếu nhất ở đại lục thông thiên chính là bắc động cho nên lúc dựng hành lang không gian nhiều người đều vô thức lựa chọn Bắc động mặc dù lối ra hơi chệch một chút nhưng chắc chắn bây giờ bọn họ vẫn ở nơi nào đó trong bắc động sớm muộn gì cũng gặp được thôi du tiểu mặc suy nghĩ một lát là hiểu lúc trước hắn còn cảm thấy rất kỳ lạ sao đạo vân lại xuất hiện trong hành lang không gian của bọn họ hóa ra là mọi người đều chọn bắt động làm lối ra được rồi ngủ đi ngày mai chúng ta lại đi ra ngoài xem một chút lăng tiêu ôm du tiểu mặc nằm xuống việc bọn họ cần làm quá nhiều dù có cố gắng cũng không thể hoàn thành ngay được buổi tối này lăng tiêu không dày vọt du tiểu mặc nữa rất hiếm thấy hai người ngủ một giấc thẳng tới bình minh tiếng chân rầm rầm rầm phát ra từ hành lang cứ vang lên không ngừng một lát sau tiếng đạo vân chuyển từ ngoài cửa vào giọng rất lớn du Minh đệ ngươi đã dậy chưa thế du tiểu mặc lập tức tỉnh ngủ chất lượng giấc ngủ tối qua rất tốt tuy rằng bị đánh thức sớm nhưng tinh lực rất dồi dào đạo vân đã chiếm một vị trí tốt dưới lầu lúc du tiểu mặc và lăng tiêu đi xuống hắn đã ngồi săn dưới đó bàn ngay gần cửa sổ có thể nhìn thấy người qua lại ngoài phố cũng có thể thấy rõ những người đi vào từ ngoài cửa ước chừng nửa canh giờ sau, Đoan Mục Thanh cũng dẫn theo một người tới. Chương 383, phố giao dịch. Người đi cùng Đoan Mục Thanh là một lão giả lớn tuổi, tướng mạo huy nghiêm, thoạt nhìn không giống khách mời của Đoan Mục Thanh, hẳn là trường bối, bởi vì ánh mắt Đoan Mục Thanh nhìn ông ta rất tôn kính. Sau khi bước vào từ lâu, Đoan Mục Thanh vốn định lên lầu tìm người, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Du Tiểu Mặc ngồi gần cửa sổ, lập tức nói một tiếng với lão giả bên cạnh. Lão giả nhìn về phía ba người đang ngồi, Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Du Tiểu Mặc và Đạo Vân, cuối cùng rơi vào trên người Lang tiêu, dừng lại hai giây, liền đi tới chỗ bọn họ đang ngồi. Đoan Mục Thanh bước nhanh tới trước mặt Du Tiểu Mặc, giới thiệu, ân công, vị này chính là thúc bá của ta, ông biết ba vị ân công đã cứu mạng ta, cho nên mới cố ý tới nói cảm tạ với ba vị. Tại hạ Đoan Mục Trấn, vốn phụ thân của Tiểu Thanh muốn đích thân tới nói lời cảm tạ, nhưng gia chủ trùng hợp có việc quấn thân không đi được, cho nên tại hạ liền tự mình tới, mong ba vị bỏ qua cho. Đoan mục chấn chắp tay nói, vẻ lãnh đạm trên mặt chuyển thành hối tiếc. Đạo vân thấy du tiểu mặc và lăng tiêu không nói gì, liền trả lời, đoan mục tiên sinh khách khí, cứu người chỉ là tiện tay mà thôi. Hai bên hàn huyên vài câu, đạo vân vốn là người mau miệng, bất kể đối tượng là ai hắn cũng có thể chậm rãi bắt chuyện, cho nên nhanh chóng trò chuyện thoải mái với đoan mục chấn. Chuyện về không gian truyền thống, tại hạ đã nghe tiểu thanh nói rồi, chuyện này không khó, không biết lúc nào ba vị chuẩn bị rời khỏi bắt động. Ánh mắt Đoan Mục chấn chuyển qua trên người Du Tiểu Mặc và lang Tiêu, ông cảm giác thật ra người làm chủ phải là hai người này. Du Tiểu Mặc liếc nhìn lang Tiêu, thấy y không nói lời nào liền trả lời, đại khái là sau khi tham gia đấu giá hội, trước đó, Đoan Mục tiên sinh, thực ra chúng ta có chuyện muốn nhờ các ngươi. Đoan Mục chấn khách khí đáp, "Du công tử không cần khách khí, ngươi là ân nhân của tiểu chất, chớ nói một việc, dù có ba việc, chỉ cần gia tộc Đoan Mục đủ khả năng, chúng ta cũng không chối tử. Du Tiểu Mặc cười híp mắt nói, "Là như vậy, trước khi tới đây chúng ta bị lạc mất vai bị bằng hữu bọn họ cũng sẽ tới thành thiên hương chỉ là thời gian bất định nếu như chúng ta đi trước ta muốn nhờ các ngài lưu ý hộ hai vị bằng hữu này nếu như thấy họ hãy nói cho họ biết hành tùng của chúng ta loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên đoan mục chấn đáp ứng không ngất lời sau đó lại hỏi thăm tên và đặc điểm của hai người kia du tiểu mặc đều nói tỉ mỉ mái tóc bạch kim của ngân qua rất đáng chú ý dù ở đại lục thông thiên này cũng ít khi thấy ai có màu tóc ấy còn triển vũ hiên Khí chất của hắn rất không tồi, không khó nhận ra. Ngày hôm qua, quả nhiên gia tộc Đoan Mục đã đưa tới một tấm hắc thiếp. Hắc thiếp lớn khoảng hai bàn tay người trưởng thành, không biết được chế tạo bằng vật liệu gì, bên trên được khắc bằng kiểu chữ màu trắng vô cùng đẹp. Bên phải phía dưới là hai chữ Thương Minh. Tấm hắc thiếp này vốn là của gia tộc Đoan Mục, nhưng gia tộc Đoan Mục không chỉ có một tấm, đưa một tờ cho họ cũng không phải là tổn thất gì. Đoan Mục Thanh muốn giao hảo với họ, liền chủ động đề nghị dẫn họ đi tham quan thành Thiên Hương. Dù bác động không sánh được với Nam Lục, nhưng phát triển lâu dài như vậy tình hình cũng không tệ lắm, thành thiên hương chính là đại biểu, nếu không thì sao thương minh có thể tổ chức đấu giá hội ở chỗ này. Đạo Vân không đi cùng họ, hắn là đạo tặc, đến đâu cũng có nơi để đi, cho nên lúc rời khỏi tiểu lâu hắn liền tách ra. du tiểu mặc không giữ hắn lại, có lẽ hắn đang đi nghe ngóng tin tức về sư phụ. Về phần đoan mục thành, Du tiểu mặc huyển chuyển từ chối ý tốt của hắn, chỉ nhờ hắn nói cho họ biết chỗ nào náo nhiệt nhất trong thành thiên hương. Sau đó đi cùng Lăng tiêu. Đoan mục thanh đoán có thể bọn họ muốn đi riêng, không nói gì thêm, thẳng thắn nói vị trí phố giao dịch cho họ. Phố giao dịch tiểu này có thể gặp được ở rất nhiều nơi. Khoảng cách từ nơi này cho đến nơi thương Minh tổ chức đấu giá hội cũng không xa, ở ngay đằng sau hội trường. Nếu muốn tới phố giao dịch thì phải đi qua sàn đấu giá, bởi vì ngày mai bắt đầu đấu giá hội, cho nên chung quanh đã canh phòng nghiêm ngặt. Lúc du tiểu mặc nhìn thấy, không nén nổi một tiếng thán phục. Hội trường rất lớn. Lớn gấp chục lần mấy nơi đấu giá mà Du Tiểu Mặc từng tham gia ở Đại Lục Long Tường, không khí cũng nghiêm túc hơn nhiều, hình thành sự tranh lệch rõ ràng với những con đường xung quanh. Bên cạnh đại môn đóng chặt của hội trường có mấy cái cửa nhỏ, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục đi dạo với Lăng Tiêu, không đến 15 phút sau, hai người lại tới phố giao dịch. Từ xưa tới nay, phố giao dịch luôn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất trong mỗi thành thị, cảnh tượng hiện ra trước mặt họ là con phố rộng rãi. Người qua lại tấp nập, tiếng động huyên náo bên thai không dứt, quả nhiên y hệt như Đoan Mục Thanh đã nói, cực kỳ náo nhiệt. Phố giao dịch ở Thành Thiên Hương còn náo nhiệt hơn cả Đại Lục Long Tường nữa, hàng hóa cũng tốt hơn nhiều, vừa tới đã nhìn thấy không ít linh đan linh thảo cao cấp, còn không ít loại nữa chứ. Du Tiểu Mặc Hào hứng chạy tới mấy tiệm có vẻ náo nhiệt, từ sau khi trở thành đàn sư cấp 8, vì một số việc, hắn gần như chưa tới mấy khu buôn bán, mà dù có tới cũng không mua được gì, tuy Đại Lục Long Tường là vị diện trung cấp. nhưng so ra vẫn kém vị diện cao cấp như đại lục thông thiên. Nhưng, Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đi dạo một vòng, hắn phát hiện quả nhiên những thứ kia đều dùng linh tinh để quy đổi, hơn nữa giá cả còn không thấp. Vậy nhìn xem có vừa ý cái gì không? lang tiêu Mặc Du Tiểu Mặc đi dạo khắp nơi, nhưng vẫn theo sát phía sau hắn. Du Tiểu Mặc lập tức không khách khí nữa, chạy tới sạp hàng mà mình cảm thấy hứng thú. Tuy rằng chen chúc, nhưng không thể cản trở sự nhiệt tình của hắn, nhìn đông, ngó tây. Đúng là mua được không ít thứ. Bản thân hắn có thể luyện ra linh đan, cho nên cứ hình thấy quầy hàng bán linh đan là hắn thẳng thường bỏ qua liền, bởi vì nếu có linh đan từ cấp 8 trở nên, chắc cũng không xuất hiện ở nơi này. Chỉ là hành vi mua sắm phung phí này lại làm không ít người đỏ mắt. Bác động là vùng man hoang, đa số cư dân ở đây đều không giàu có, đối với người bình thường mà nói, chắc khoảng trăm khối linh tinh đã đủ để họ tiêu dùng nhiều năm rồi. Bởi vậy có thể thấy, người bác động nghèo khó cỡ nào, khó trách một số người lại đỏ mắt Thậm chí có người còn hận linh tinh của Du Tiểu Mặc không thể trở thành của mình. Du Tiểu Mặc không chú ý, nhưng Lăng Tiêu đi theo sau hắn lại thấy rõ ràng, trên người Y Tản ra một luồng uy áp nhàn nhạt, nhạt. Vừa cảm nhận được uy áp này, dù những người kia có hâm mộ ghen ghét đến đâu cũng chẳng dám đắc tội với họ. Nơi này nhiều nhất là dân du cư độc hành, sau lưng không hề có chỗ dựa. Du Tiểu Mặc đem đống tài liệu mới càn quét được để vào không gian, nhưng có một điều làm hắn tiếc nuối: phố giao dịch không bán hạt giống. ngay cả linh thảo chưa thành thục cũng không có, toàn bộ đều là linh thảo đã thành cây, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ lắm vì phần lớn linh thảo đều là trung phẩm, thậm chí có cả thượng phẩm luôn. Tuy rằng hơi ít, nhưng không giống đại lục long tưởng, còn chẳng có lấy một cây. Du tiểu mặc không muốn lãng phí linh thủy chỉ để tưới linh thảo nữa, cho nên mua luôn linh thảo thượng phẩm. Lúc này mới khiến người khác hâm mộ không ngừng. Giá cả của linh thảo thượng phẩm và linh thảo trung phẩm cách biệt một trời một vực, mà người vừa ra tay đã mặc sức mua một đống linh thảo thượng phẩm thế kia. xưa giờ cũng có nhưng tuyệt đối đáng chú ý kết quả là trong lúc du tiểu mặc không biết chung quanh đã có thêm một đám người tâm địa bất lương chỉ là còn chưa tới gần đã bị lăng tiêu dọa cho chạy mất dép thiết lê sao không bán lô đỉnh nhỉ du tiểu mặc còn định nhân cơ hội này xem có thể đổi một cái lô đỉnh tốt hay không nhưng dạo qua hơn hai mươi mấy quầy hàng số lượng lô đỉnh được bày bán ít đến thương cảm chỉ có một hai cái mà thôi đã thế chất lượng còn kém hơn cả lô đỉnh mà phó viện trưởng đã đưa cho hắn Trong lòng không nén nổi tiếc đối Lăng tiêu đi tới an ủi Phần lớn người ở Bắc Động đều là tu luyện giả Dù có lô đỉnh tốt thì cũng không xuất hiện Ở nơi này Nếu em muốn đổi cái khác Đợi đến Nam Lục có thể đi xem Du tiểu mặc cũng biết gượng ép không được Không thèm xoắn suýt quá lâu Nhanh chóng khôi phục tinh thần Kéo lăng tiêu tới quầy hàng kế tiếp Quầy hàng này không giống như những gian hàng khác Bên trên bày đủ thử đồ hỗn tạp Không có linh thảo và linh đan Mà chỉ có mấy thứ nhìn như đồ chơi Chủ quán là một nam tử có vẻ mặt gian dạo vừa xét từ tướng mạo đã thấy đây không giống người tốt, nhìn thấy họ đi tới, trên mặt đã chất đầy dáng tươi cười, hai vị đại ca, muốn xem gì cứ tự nhiên, chỗ ta bán toàn đồ tốt thôi, tuyệt đối không lừa ngươi đâu. Nam tử đã sớm chú ý tới sự hiện diện của hai người, nhất là du tiểu mặc rộng rãi kia, vốn còn đang nghĩ phải làm sao để dụ họ tới đây, không giờ người đã tự dẫn tới cửa, cũng bất cho gã kha khá phiền thoái, còn làm gã mừng rỡ không thôi. Du tiểu mặc tùy ý liếc nhìn hàng hóa đặt trên quầy, mấy thứ mà vẻ ngoài tuyệt đối có thể liệt vào hàng đồ bỏ mà cũng gọi là thứ tốt cả. Nam tử thấy hắn hơi ghét bỏ, vội vàng cầm lấy một vật giải thích: Vị đại ca kia, mọi thứ không thể nhìn bề ngoài. Tuy mấy món hàng của ta có vẻ ngoài không được đẹp, nhưng toàn là đồ tốt đó. Ví dụ như món đồ trên tay ta này, đừng nói nó là thứ mỏng mỏng, nó lại là tơ chắn được vĩnh hạc đại sư đại danh đỉnh đỉnh khắp đại lục thông thiên luyện chế. Chỉ cần đặt nó trên đầu, sẽ biến thành người vô hình ngay. Vĩnh Hạc đại sư, là ai vậy? Chương 384, Thiên Công đỉnh. Vĩnh Hạc đại sư, là ai vậy? Trong đầu Du tiểu mặc đang hiện lên câu hỏi này, mà dù có đại danh đỉnh đỉnh thế nào thì hắn cũng không biết. Nam tử sợ hắn không tin, liền tự mình làm mẫu, gã đem tơ chắn che trên đầu mình, một giây sau, cả người liền biến mất, đợi gã bỏ tơ chắn ra, lại xuất hiện trở lại. Du tiểu mặc ngạc nhiên, cái này cũng thú vị ghê, cho ta xem một chút. Nam tử lập tức đưa đồ cho hắn. Sau khi du tiểu mặc nhận lấy liền dùng sức kéo một chút, đúng là rất mỏng nhưng vẫn chắc chắn, nếu không phải được sờ tận tay thì không biết thực ra thứ này mỏng như cánh ve, nhưng có tốt đến mấy cũng chẳng thực dụng. Vừa nãy lúc nam tử làm mẫu, hắn đã cố ý dùng sức mạnh linh hồn dò xét một chút, vẫn có thể phát hiện khí tức của đối phương, mặc dù hơi yếu, hiển nhiên là tấm tơ chắn này không thể hoàn toàn thu liễm khí tức của người ta. Đúng lúc hắn định trả lại, ánh mắt lơ đãng liếc qua sạp hàng, đột nhiên chứng kiến một chứ gì bị che mất một nửa. Đồng tử mãnh liệt co lại. Du tiểu mặc rời ánh mắt, nói với nam tử, tấm thơ chắn này bán thế nào? Nam tử thấy hắn hưng thú, lập tức mừng rỡ trả lời, bởi vì đây là món đồ được Vĩnh Hạc Đại Sư làm ra, nhưng ta thấy ngươi tới mua ở đây là lần đầu, liền ưu đãi cho ngươi, 200 linh tinh là được, giá ban đầu là 500 linh tinh đó. Du tiểu mặc dùng vẻ mặt không thể tin nhìn gã, 100 linh tinh ta còn chê đắt mà ngươi lại đòi những 200, ta cho ngươi biết, thứ này thoạt nhìn không tệ, nhưng không thực dụng. Hơn nữa dễ dàng bị phát hiện, ta thấy ngươi xem ta lạ mặt, nên định lừa gạt phải không? Không phải. Nam tử vội vàng nói, không ngờ ăn trộm gà mà còn mất nắm gạo. du tiểu mặc trầm rãi này, vị đại ca kia, thực ra ta cũng muốn mua tấm tơ chắn này lắm, nhưng ngươi ra giá quá cao, vậy đi, chúng ta đều lùi một bước, ta không mặc cả với ngươi nữa, 200 thì 200, nhưng ngươi phải cho ta chọn một món đồ trong quán. Nói xong, hắn tiện tay lấy một món đồ dưới sạp hàng. Món này đi. Sao nào? Nam tử nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến lúc Du Tiểu mặc chọn đồ đặt trước mặt gã, vốn còn do dự đã kiên định ngay, nhưng gã vẫn giả bộ đau lòng than thở, vậy được rồi, ta chịu thiệt một chút là được. Du Tiểu mặc dứt khoát đưa cho hắn hai trăm linh tinh, sau đó cầm đồ rồi kéo lăng tiêu rời đi. Nam tử nhìn bóng lưng của hai người, rốt cục cũng lộ ra nụ cười đắc ý, đúng là kẻ ngu còn tự cho là mình thông minh, giá trị của tấm tơ chắn và tấm da thuộc kia còn chẳng đến hai trăm linh tinh, không ngờ hắn lại bị thật. Gã sẽ dứt khoát như vậy, cũng bởi vì món đồ du tiểu mặc chọn không hề có giá trị. Lại nói về du tiểu mặc và lang tiêu. Vừa ra khỏi con phố kia, du tiểu mặc lấy ngay tấm da thuộc da. Sau khi cẩn thận nhìn một lượt, hắn lập tức cười hí hí hí rất là ngốc. Cười cái gì? Lang tiêu nhìn du tiểu mặc, ngay từ đầu, lời nói và hành động của hắn đã rất kỳ lạ. Tuy rằng Y đoán được việc này có liên quan rất lớn tới tấm da thuộc trên tay hắn. Du tiểu mặc nâng tấm da lên, anh biết đây là gì không? Ánh mắt lăng tiêu chuyển về phía ấy, nhìn vài giây, thứ này, hình như đã gặp ở đâu rồi. Du tiểu mặc thấy một miếng da khác trong không gian, diếu võ dương Oai, anh xem đi, hai tấm da này có phải là làm từ một nguyên liệu không, đồ án phía trên cũng na ná luôn. Miếng da khác trên tay hắn chính là một phần tư tấm bản đồ da dê lấy được ở vô phong Trấn, khi đó còn bị lang tiêu mắng cho một trận, tuy rằng du tiểu mặc đã bỏ ý nghĩ kiếm bảo tàng trong bản đồ, nhưng hắn vẫn cất kỹ, lúc cất đi hắn còn ôm cái suy nghĩ nhờ đâu may mắn mà. Không ngờ, bây giờ hắn lại phát hiện một tấm khác ở đại lục thông thiên hơn nữa đồ án phía trên còn nối liền nhau, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rằng rất có thể bản đồ kho đáo vẫn tồn tại. Vừa nghĩ đến đây là du tiểu mặc đã kích động lắm rồi, quả nhiên hắn không nhìn lầm mà, cho dù thứ này không phải là bản đồ kho đáo thì chắc chắn bên trong cũng có điều bí ẩn khác. lang tiêu cũng không ngờ lại có thể phát hiện ra mảnh bản đồ thứ hai ở nơi này, như vậy rất có thể du tiểu mặc đã đoán chúng rồi. Bảo sao khi nay hắn lại mua cái thứ tơ chắn vô dụng kia? hóa ra mục đích là tấm da thuộc này. Xem ra, rất có thể tấm bản đồ này vẽ một vùng ở đại lục thông thiên. Lăng tiêu xoa cảm. Du tiểu mặc gật đầu phụ họa, tức là còn thiếu hai tờ nữa. Lăng tiêu nói, việc này đành phải tùy theo số phận, đại lục thông thiên lớn như vậy, chẳng khác gì mò kim đáy bể, nói không chừng còn khiến người khác chú ý. Nói cũng phải. Du tiểu mặc cũng không có ý ép buộc. Bây giờ sao, còn muốn đi dạo không? Lăng Tiêu hỏi. Không, chúng ta trở về đi. Du Tiểu Mặc Kéo Y rời khỏi phố giao dịch, người bình thường nhất định sẽ tranh thủ lúc vận khí không tệ tiếp tục kiếm bảo bối, nhưng hắn cảm thấy, vận khí của một người không thể tốt mãi được, nếu là của hắn thì cuối cùng sẽ thuộc về hắn thôi. Khi hai người trở lại từ lâu, Đạo Vân vẫn chưa trở về. Đoan Mục Thanh nhận được tin tức hai người trở về, lập tức chạy tới, còn mang đến một tin tức tốt. Ấn công, đây là danh sách những món đồ sẽ được đấu giá vào ngày mai. Ngài xem xem có thích thứ nào không, nếu có, có thể thừa cơ hội này chuẩn bị chút tiền. Đoan Mục Thanh đưa một tờ đơn màu hồng cho Du Tiểu Mặc. mặc dù đấu giá hội là do Thương Minh tổ chức, nhưng trước đó Thương Minh đều phát cho mỗi thế lực lớn một tờ danh sách, để mọi người chuẩn bị đủ tiền. Du Tiểu Mặc mở tờ đơn ra, số lượng đồ được Thương Minh mang ra đấu giá không nhiều, nhưng đúng như Đoan Mục Thanh đã nói, toàn bộ đều là tinh phẩm. Ngoại trừ linh thảo, linh đan, Công pháp và kỹ pháp thường thấy thì còn có không ít kỳ chân dị bảo, ví dụ như giáp hộ pháp các tiểu, không có thứ nào không phải là thứ tốt. Ánh mắt du tiểu mặc rời xuống, đột nhiên dán chặt vào đó. Đây là cái gì? Đoan mục thanh thấy tầm mắt của hắn rơi vào vật phẩm đấu giá cuối cùng, giải thích, đây là thiên công đỉnh, là vật phẩm quan trọng nhất trong đấu giá hội. Du tiểu mặc nuốt nước miếng, thiên công đỉnh là cái gì? Lăng tiêu đột nhiên rút tờ đơn trên tay hắn ra, lên tiếng trước khi đoan mục thanh kịp mở miệng. đại lục thông thiên có một đỉnh bảng ghi chép thứ hạng của mỗi lô đỉnh thứ hạng càng cao lô đỉnh càng tốt mà thiên công đỉnh chính là lô đỉnh xếp hạng thứ bảy tới tận hôm nay du tiểu mặc vẫn cho rằng lô đỉnh chính là lô đỉnh tuy cũng có phân chia tốt xấu nhưng chắc không tranh lệch quá nhiều không ngờ ở đại lục thông thiên này còn có một thứ gọi là đỉnh bảng chẳng lẽ căn cứ chất lượng cái nào tốt hơn rồi bình luận hả lăng tiêu biết rõ nghi ngờ của hắn liền giải thích lô đỉnh trên đỉnh bảng không giống lô đỉnh thông thường sự khác biệt lớn nhất là chất lượng lô đỉnh của em chỉ tốt chứ không có tác dụng đi kèm có ý gì mượn thiên công đỉnh để nói theo truyền thuyết người chế tạo ra nó là viễn cổ đoạn tạo sư khi đó rất nhiều thứ tốt vẫn chưa bị thất truyền cho nên thời điểm đoạn tạo sư kia tạo ra thiên công đỉnh đã thêm vào một trận pháp đặc biệt trận pháp kia có hiệu quả tụ linh có thể đề cao tỷ lệ thành công và chất lượng của linh đan còn nữa lúc luyện chế linh đan cao cấp linh đan vừa thành đan sẽ bay ra khỏi lô đỉnh cấp bậc càng cao Năng lượng càng lớn, ví dụ như linh đan trên cấp 10, thậm chí còn mang theo công kích, mà Thiên Công Đỉnh có thể nhốt linh đan ở trong lô đỉnh. Du Tiểu Mặc há hốc miệng, đúng là một cái lô đỉnh thần kỳ, nhưng Thiên Công Đỉnh lại chỉ xếp hạng 7, vậy có thể khẳng định sau cái lô đỉnh phía trên kia còn lợi hại hơn nhiều nhiều luôn. Không ngờ hắn vừa định đổi lô đỉnh thì Thiên Công Đỉnh đã chạy tới trước mặt hắn, sao hắn có thể buông tha cơ hội này đây? Nhất định em phải lấy được cái lô đỉnh này. Ý chí chiến đấu của Du Tiểu Mặc bắt đầu dâng cao. cái này chỉ sợ hơi khó đoan mục thanh thấy du tiểu mặc hưng phân quá tuy không muốn đả kích hắn nhưng vẫn đành phải nói chỉ là ánh mắt đoan mục thanh nhìn lăng tiêu cũng mang theo chút kinh ngạc hắn vẫn cho rằng mấy người này lần đầu đặt chân tới đại lục thông thiên cho nên lúc nghe thấy họ không biết thương minh mới không bất ngờ vậy mà nam nhân này lại biết rõ ràng về đỉnh bảng và thiên công đỉnh tới vậy làm hắn phải nghi ngờ du tiểu mặc nhìn về phía đoan mục thanh cái gì khó lăng tiêu nói có phải là không ít người muốn sở hữu thiên công đỉnh đúng không Đoan Mục Thanh Thầy y đoan đúng cũng không chần chừ, nói thẳng, bất cứ một cái lô đỉnh nào nằm trong 10 hạng đầu trên đỉnh bảng đều là ước mơ tha thiết của mọi đan sư. Tuy không rõ tại sao Thương Minh lại mang Thiên Công đỉnh tới đấu giá hội ở thành Thiên Hương, nhưng vì đã sớm thả tiếng gió, cho nên chắc chắn lúc ấy không chỉ có thế lực ở Bắc Động, mà còn không ít thế lực ở nơi khác nữa. Đến lúc ấy chắc chắn cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Cho nên, Du Tiểu Mặc mở to mắt, Đoan Mục Thanh bị bộ dạng này của hắn làm cứng họng. Những người kia vừa đến. Giá của thiên công đỉnh sẽ bị đẩy lên rất cao, nếu ân công thật sự muốn cạnh tranh lấy thiên công đỉnh, nhất định phải dự phòng thật nhiều linh tinh. Nhưng ở trong mắt đoan mục thanh, muốn chuẩn bị một số lượng linh tinh lớn như vậy chỉ trong một ngày là chuyện bất khả thi. Ngày hôm sau, đấu giá hội được tổ chức đúng hạn. mươi 385, hai người trẻ tuổi. Sáng sớm hôm sau, thành thiên hương xuất hiện một đám đông đổ về như Thủy Triều, đa số đều đi tới một phướng, đó chính là hội trường mà thương minh sắp tổ chức đấu giá hội, phòng đấu giá thương ưng Trời vừa sáng là Đoan Mục Thanh đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa, vội vội vàng vàng dẫn người tới Tiểu Lâu để đón Du Tiểu Mặc. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe ngựa hoa lệ liền dừng lại bên cạnh cửa lớn của phòng đấu giá thương minh, đúng là nơi mà Du Tiểu Mặc và Lang Tiêu đã đi qua hôm trước. Cửa vào vốn còn trông trải, lúc này đã bị đám đông chen lấn chật như nêm, đủ các loại xe ngựa lớn nhỏ đứng trên đường. Đường phố vốn rộng rãi đã bị chặn đến nỗi nửa bước khó đi. Tuy rằng nhân khẩu ở Bắc Động không thể so được với nơi khác. nhưng vẫn có thể nhìn từ cảnh này ra được sự long trọng chưa từng có. Sau khi xuống xe, du tiểu mặc và những người khác phải đi bộ một đoạn ngắn mới đến được cửa nhỏ bên cạnh cửa chính. Cửa nhỏ là lối đi của khách quý, chỉ những thế lực ở Bắc Động mới có tư cách đi. So với dòng người mãnh liệt ở cửa chính, thì bên này thật là thanh tĩnh rộng rãi biết bao. Cứ cách một lát mới thấy một đám người có lai lịch lớn bước vào, nam tử trung niên đứng bên cạnh cửa nhỏ cũng ra vẻ không tiêu ngạo không siềm lịnh, cũng không hề lộ ra thần thái lịnh bỡ chút nào. Lúc bọn họ vừa chuẩn bị đi qua, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người, vừa vặn nhanh hơn họ một bước, hình như là hai nhóm người thì phải, đồng thời đi về phía cửa nhỏ. Cửa nhỏ này chỉ có thể để cho hai người song song đi qua, nhưng hai nhóm này ai cũng muốn vào trước, kết quả là chặn lại trước cửa, dường như trong không khí có mùi khói thuốc súng bốc lên. Đường hạo, quả nhiên là ngươi. Người lên tiếng là nam tử trẻ tuổi, bề ngoài khoảng chừng 25, nhưng ở đại lục thông thiên này không thể nào nhìn bề ngoài mà phán đoán tuổi thật được. Bởi vì rất nhiều người nhìn thì trẻ, nhưng trên thực tế họ đã vượt qua thiên tuế rồi. Sau lưng nam tử trẻ tuổi, là hai gã cường giả khí tức mạnh mẽ, nếu phán đoán thì một trong hai người ít nhất phải có tu vi đế cảnh, người khác là hoàn cảnh, nhìn thì có vẻ giống hộ vệ của nam tử, có thể để hai cường giả làm hộ vệ thế này, thân phận nhất định không giống người thường. Người bị nam tử trẻ tuổi gọi đường hạo cũng là một thanh niên có tuổi bề ngoài không kém bao nhiêu, khuôn mặt anh tuấn của thanh niên mang theo vài phần kiêu ngạo. sau lưng có hai gã hộ vệ đồng dạng như thế vừa nghe được câu nói kia đường hạo lạnh lùng nhìn hắn cảm giác vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi hồ phong lại là ngươi xem ra lần này ngươi cũng muốn tranh giành với ta trên mặt hồ phong lộ ra một tia cười lạnh hẳn là phải nói ngươi muốn tranh giành với ta chứ hả đường hạo hừ lạnh một tiếng ngươi đã nói vậy thế thì dựa vào bản lĩnh của mình đi hy vọng ngươi chuẩn bị đủ linh tinh đừng đến lúc đấy lại bị ta dọa sợ tới mức không dám tăng giá trong mắt hồ phong lóe lên một tia sáng lạnh Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói. t e u i n n e t n t Thật xin lỗi, có thể nhường đường một chút không? Giọng nói đột nhiên xuất hiện này khiến có hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó, chỉ thấy cách nơi họ đứng không xa, là một thiếu niên có bộ dáng còn trẻ hơn cả họ, thoạt nhìn chỉ 18-19 tuổi, xét theo khí tức thì hẳn là một đan sư, nhưng bên cạnh hắn còn có khá nhiều người, một người trong đó làm cho cả hai gái mắt. Bên cạnh thiếu niên... Là một nam nhân có tướng mạo đủ làm bất cứ ai giật mình, áo trắng lưu nhã, tư thái lười biếng, nhưng trên người lại tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, thoạt nhìn cũng mạnh như hộ vệ của họ. Nhưng hai người vẫn níu mày khó chịu. Hồ Phong không nhịn được mà ném cho đối phương một chữ, cút. Đương nhiên là du tiểu mặc không chịu cút, hắn tới cùng lúc với họ mà, vậy mà hai người này cứ chặn ở ngoài cửa nói tới nói lui, họ không vào thì người khác vẫn muốn bảo chứ. Đã không thích câu hỏi thăm khách khí của hắn, thì chỉ có thể dùng cách khác thôi. Du Tiểu Mặc nói, tiếc Lê, hình như phòng đấu giá thương ưng đâu phải do các ngươi mở. Tiểu tử, có gan thì ngươi lập lại lần nữa. Sắc mặt hồ phong thoáng chốc đã trở nên hết sức khó coi, nhưng còn chưa đợi hắn nói chuyện, đường hạo đã lạnh mặt, sắc mặt vốn ôn tồn đều trở nên ông trầm, ánh mắt như tia sét lìa vào trên người Du Tiểu Mặc, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Nói mấy lần cũng thế thôi, các ngươi cứ chặn ở cửa không ai vào được, chẳng lẽ ta nhờ các ngươi nhường được một chút không được sao? nếu như con đường này do thương minh mở riêng cho các ngươi thì ta không có gì để nói dường như du tiểu mặc không hề thấy sắc mặt khó coi của họ nói một đống câu từ đủ để giữ oán hận hết lần này tới lần khác hai người không thể nào phản bất lại đoan mục thanh đứng phía sau muốn cản lại cũng không kịp nghe du tiểu mặc nói thế lại quay ra nhìn sắc mặt đã đen thui của đường hạo và hồ phong trong lòng thầm than một tiếng nguy rồi hắn biết rõ hai người này từ đâu tới cũng biết không thể đắc tội đương nhiên Thương Minh không thể nào mở riêng một con đường chỉ dành cho hai người này, đừng nói là họ, ngay cả người có thân phận và địa vị cao hơn cũng không thể. Mặt hồ phong và đường hạo cùng đỏ lên, hung tận nhìn chầm chằm vào hắn.